chương 476, ẩn tàng ngoại cảnh giác tình giả chương 476, ẩn tàng ngoại cảnh giác tình giả bên dưới một cái mục đích là giác tộc loại cực lớn bí cảnh cái tòa này bí cảnh trước tiên là do quân đội người khống chế tại dị tộc bị tiêu diệt về sau nhận đ ầ u cho dân gian công ty khai phá đường cảnh không làm kinh động bí cảnh bên trong người mang theo trạ di d ậ t bay đến cao nhất một n g ọ núi n nơi này vừa vận để cái thứ hai năng lượng trụ hắn lập tức lấy ra so h ú n g gạ, lặp lại động tác giống nhau rất nhanh một cái cái này phía trước như lúc đồng dạng cây cột vụt lên từ mặt đất xuyên thẳng vẫn tiêu đó là cái gì thật dài một cây trụ chẳng lẽ bí cảnh bên trong phát sinh d i biến người nói chuyện lại là bầy ngoại cảnh giác tình giả bọn họ lén lút tiềm phục tại cửu châu thừa cơ chui vào giáp tộc loại cực lớn bí cảnh nơi này quản k h ô n g so ngoại giới còn muốn lỏng vừa v ặ n trong bóng tối tích góp lực lượng bọn họ nhận đến mệnh lệnh sau đó không lâu muốn tại cửu châu tiến hành một tràng đại động tác từ khi cửu châu có đường cảnh tình trạng càng ngày càng muốn tốt bọn họ những ngày ngoại cảnh giác tình giả cùng với thế lực sau lưng nhìn xem đỏ ngầu cả mắt bằng chuyện gì tốt đều đến p i ê n cửu châu dựa vào cái gì bọn họ không phải thiên mệnh c h i tử bọn họ khâm phục nghe nói ẩn tộc lao ra siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh bọn họ liền chui vào tới chuẩn bị chờ dị tộc xâm lấn phát sinh hỗn loạn thời điểm tại c ử u châu đổ dầu vào lửa thuận tiện bất đại lựa chốt tốt không bằng chúng ta đi qua nhìn một chút nếu là bị người phát hiện làm sao bây giờ ha ha cái này bí cảnh bên trong những người khác thực lực các ngươi cũng không phải không biết sẽ so với chúng ta còn m u ố n tưởng dân gian giác tỉnh giả dân thân khai phá công tác thực lực đều là đê giai giác tỉnh giả liền khống chế cấp đều không có mà bọn họ nhưng là thần thoại cấp tường giả hoàn toàn không cần lo lắng xảy ra bất chắc được vậy chúng ta liền đi xem một chút có thể nhìn một chút liền trở về mọi người thương lượng xong liền thần tốc bay về phía ngọn núi sau đó bọn họ liền thấy một vị hình dạng quen thuộc thiếu niên mấy người mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ người trẻ tuổi này nhìn quen mắt chúng ta gặp qua sao ngươi đừng nói thật đúng là càng xem càng quen thuộc nhắc tới hắn cùng cựu c h â u đường cảnh dài đến rất giống mọi người một cái giật mình lập tức trầm m ặ t sau một lát có người run rẩy âm thanh nói ra hắn là đường cảnh không không thể nào, nào có trùng hợp như vậy k i ể u châu lớn như vậy chúng ta vận khí có lẽ sẽ không quá lưng bọn họ mặc dù trong lòng không muốn thừa nhận nhưng thấy được thiếu niên một bộ bình tĩnh ung dung g á n g dốc cái kia thuộc về đỉnh cấp cường giả khí tràng còn có toàn bộ k i ự u châu chỉ có một cái trạ di rời bọn họ đều rất rõ ràng người trước mắt thật sự là đường cảnh cái kia vô địch tại thế đường cảnh chiến thần chạy a có người hô to một tiếng mọi người có cẳng liền chạy đường cảnh vội vàng giữ lại biệt giới các người đến đều đến rồi nói xong hắn bung tay lên một cái năng lượng cự thủ h i lên c ự thủ trực tiếp một cái quét ngang đem tất cả mọi người bắt lấy đường cảnh là thật không nghĩ tới bố trí cái kết giới còn có thể có ngoài định mức thu hoạch đường cảnh trên thần tha chúng ta đi đúng vậy a chúng ta chỉ là tới nơi này tu luyện không phải muốn làm phá hư đúng tha ta lần này ta cũng không dám nữa mấy người liên tục cầu xin tha thứ sợ đường cảnh đem bọn họ trực tiếp viết đường cảnh nho nhã hiền hòa nói đại gia yên tâm hiện tại là pháp chế thời đại các ngươi còn không có tạo thành cụ thể phá hư ta sẽ đem các ngươi giao cho có quan hệ đơn vị xử lý mọi người nghe vậy có người thậm chí dọa đến nháy mắt té xịu giống bọn họ loại này dụng ý khó do ngoại cảnh g i á tình giả một khi vào địa phủ hoặc quân đội đ ạ i lao đời này là đ ừ n g nghĩ đi ra đường cảnh không có lại phản ứng bọn họ đánh cái thông tin liền đem nô hạo quân gọi tới đường cảnh t r ư ở n g quan nô hạo quân tốc độ rất nhanh một khắc đồng hồ thời gian đã đến phía sau hắn một đám chiến sĩ đồng thời cúi trào đường cảnh trưởng quan tốt đường cảnh trở về cái quân lễ sau đó chỉ chỉ bị năng lượng cự thủ bắt lấy người những n à y ngoại cảnh g i á c t ỉ n h giả liền giao cho các ngươi xử lý đi phải rất nhanh các chiến sĩ dùng đặc chế đạo cụ đem ngoại cảnh giáp tình giả còn lại những n à y đạo cụ có thể hạn chế giáp tình giả thực lực để bọn họ thay đổi đến giống như người bình thường bất quá đạo cụ cũng không phải là văn năng chỉ có thần minh cấp trở xuống mới sẽ bị hạn chế thực lực đến thần minh cấp đó chính là thuộc về thần tầm thứ không phải tùy tiện mấy cái đạo cụ liền có thể tạo tác dụng gặp đ ư ờ n g cảnh đứng tại chỗ bất động n ô hạo quân tràn đầy áy náy nhìn hướng hắn đ ư ờ n g cảnh t r ư n g quan lần này là chúng ta sơ sót về sau nhất định sẽ tăng cường đối bí cảnh quản lý đ ư ờ n g cảnh cũng không có trách mắng hắn những n à y bí cảnh không gian mười phần to lớn rất dễ dàng trở thành ngoại cảnh giác tỉnh giả chỗ ân thần lại nghiêm khắc phòng vệ cũng có thể bị bọn họ lợi dụng sơ hở năm bốn mà còn bọn họ đều là thần thoại cấp các người liền tính nghĩ phòng cũng rất khó phòng được thần thoại cấp giác tỉnh giả đã thuộc về cao giai giác tỉnh giả t ầ n thứ toàn bộ kiểu châu thần thoại cấp cũng bất quá vài trăm người nếu là mỗi một chỗ bí cảnh đều cần thần thoại cấp trông coi cái kia phải bỏ ra chi phí cũng quá cao ở đây chiến sĩ nghe đến đường cảnh lợi nói đều rất cảm động đường cảnh trưởng quan quá biết thay bọn họ suy nghĩ không những không có trách cứ ngược lại còn an ủi bọn họ trong lòng mọi người đều xin thể muốn càng thêm nghiêm túc làm tốt chính mình bản trước chỉ cân dạng này mới xứng đáng bọn họ yêu quý k i u châu chương 477, b a o trùm kiểu châu cảnh giới tường đồng bách s á t sinh ra chương 477, b a o trùm kiểu châu cảnh giới tường đồng bách s á t sinh ra nhìn xem quân đội người áp lấy ngoại cảnh giáp tỉnh giả rời đi đường cảnh lặp lại phát động lễ thổ c h u y ể n sinh triệu ngồi ra một cái chân thần để trông coi tại phụ cận rời đi giáp tộc loại cực lớn bí cảnh hắn tiếp tục đi còn lại ba cái kiểu châu cảnh nội kiến tộc vũ tộc cùng cốt tộc loại cực lớn bí cảnh đồng dạng tiến hành bố trí cái này ba cái loại cực lớn bí cảnh bên trong đều triệu hoàng l thổ truyền sinh chân thần tiến hành trân thủ h ắ n tại cái này ba cái bí cảnh bên trong c ũ n g không có phát hiện ngoại cảnh giác tỉnh giả ẩn nút v ế t tích xem ra giáp tộc bí cảnh tình huống chỉ là ngẫu nhiên vũ lại bí cảnh toàn bộ chuẩn bị xong xuôi đường cảnh lập tức ở quanh thân bố trí một đạo kết giới màu tím nhạc hình cầu lồng ánh sáng hiện lên ở trước mắt của hắn kết giới có một nửa là tại dưới nền đất một nửa xuất hiện trên mặt đất từ không trung nhìn xuống thoạt nhìn tựa như là hai mươi ba một cái bán cầu thân thể vòng bảo hộ đ ó lấy kết giới từ đường cảnh làm trung tâm chậm rãi mở rộng đường kính bị kết giới bao quả diện tích càng lúc càng lớn cho đến cuối cùng đem toàn bộ k i u châu toàn bộ bao phủ nếu là lúc này có người xuất hiện tại cách đất mặt mấy vạn dằm vị trí nhất định sẽ thấy được toàn bộ cựu châu bị năng lượng màu tím nhạt b a o q u a trong đó vô số cựu châu dân chúng đều chú ý tới kết giới tồn tại nhặt man ánh sáng màu tím từ từng người trong thân thể xuyên qua sau đó quyết tán đến xa xôi phương xa tất cả mọi người khiếp sợ cái kêu bao trùm toàn bộ đại lục dị tượng là bọn họ cả một đời cũng chưa thấy qua mọi người từ ban đầu kinh ngạc dần dần thay đổi đến hiếu kỳ vô số người tại hiện thực tại trên internet thảo luận cái đề tài này tia rốt cuộc là cái gì hải thị thận lâu sao làm sao lại có phạm vi lớn như thế hải thị thật lâu ta tại phương bắc thân thích đều nói hắn nhìn thấy căn cứ trên mạng thảo luận hình như toàn bộ c ử u châu đều là dạng này cho nên người nào cùng nói cho ta đến tột cùng phát sinh cái gì tất cả mọi người một mặt một b ư ớ c dù cho xuất hiện bí cảnh dị tộc cùng dị thú cùng với giác tình giả có thể là đây đều là người bình thường không có cách nào nhúng tay nhất là tại đường cảnh dẹp đ i ê n mũ đại bí cảnh phía sau cuộc sống của người bình thường lại quá trở về bình bình đạm đạm mà lần này dị tượng nhưng là bao dung toàn bộ cựu châu tất cả cựu châu người đều bị cuốn vào trong đó mọi người suy đoán n ộ n nhịp có lẽ là mới dị tộc xuất hiện đáng sợ ta tình nguyện là ngoại tinh nhân xâm lấn h ư ớ n g chỗ tôi nghĩ nói không chừng là phong thần học viện lại nghiên cứu mới cao khoa học kỹ thuật bọn họ đều rất muốn biết cái k i a màn ánh sáng màu tím rốt cuộc là thứ gì rất nhanh một cái video tại trên mạng lưu truyền đó là tại cựu châu biên cảnh biên cảnh trong n g o à i người bị một đạo vô biên vô tận nhạt màn ánh sáng màu tím ngăn trở ra có người đem tay dán lên màn sáng tựa như áp vào thủy tinh đ ồ n dạng có người nếm thử hòn đá kia chát cầm vũ khí hiện đại đối oanh lại tại màn sáng bên trên Liên m ộ tại ê phát sóng trực tiếp bên trên nỗ hạo quân nói cho dân chúng cái này dị tượng là đường cảnh chiến thần ký tác không phải cái dị dị tộc xâm lấn càng không phải là nguy hiểm là đường cảnh chiến thần bố trí bảo vệ cựu châu dân chúng bằng bảo hộ nghe đến quân đội giải thích tất cả cựu châu dân chúng lập tức liền tin bọn họ không tại sợ hãi mà là khiếp sợ vặt h ầ n bao trùm toàn bộ cựu châu như vậy to lớn thổ địa cảnh giới lại là đường cảnh chiến thần làm ra b à không đúng đường cảnh chiến thần chính là cùng thần chi đang khiếp sợ cùng mừng rỡ sau khi tất cả mọi người vô cùng cảm động đường cảnh chiến thần vậy mà vì cựu châu vì bọn họ những ngày người bình thường lại tại trả giá dân chúng khả năng sẽ xuất hiện phản ứng s ố n tại đường cảnh trong dữ liệu cho nên hắn tại giáp tộc bí cảnh nhìn thấy ngô hạo ớt lúc liên đã cùng đối phương nói tính toán của mình quả nhiên tại dân chúng khủng hoảng lúc quân đội tức thời giải thích làm ra rất tốt hiệu quả căn bản không cho những cái kia không có hảo ý ngoại cảnh giác tình giả nửa điểm tung tin đồn nhảm sinh sự cơ hội kết giới bố trí xong đường cảnh sáu trăm linh bảy công tác còn chưa kết thúc hãn lập tức phát động luân hồi xạ dị gẳng năng lực đem mũ đại bí cảnh truyền năng lượng cùng kết giới tạo thành một cái hoàn mỹ kết nối năm cái không gian tín đạo đột ngột xuất hiện xuất hiện liên tục không ngừng năng lượng hội tụ đến kết giới bên trong như vậy dù cho đường cảnh không tại truyền năng lượng cái tòa này cỡ lớn kết giới cũng sẽ không hỏng mất thỏa mãn nhìn xem chính mình kết quả đường cảnh tiện tay v u n g lên nguyên bản màu tím nhạc kết giới dần dần thay đổi đến trong suốt cuối cùng chậm dại biến mất đương nhiên kết giới bản thân vẫn còn tiếp tục vận chuyển chỉ bất quá bình thường đều ở vào trạng thái ngủ đông một khi gặp phải ngoại bộ công kích kết giới lại sẽ nháy mắt kích hoạt mà còn cái tòa này kết giới là đường cảnh rất dụng tâm bố trí chân thần cảnh giới bệnh nhân vô luận đến bao nhiêu đều không thể công phá kết giới cho dù là thiên thần c ư ờ n giả g muốn đánh b ỡ kết giới cũng cần phế bên trên rất lớn công phu có cái tòa này kết giới đường cảnh cuối cùng là yên lòng từ hôm nay trở đi cựu châu sẽ chính thức có được tường đồng nét sắt chương 478, t h a n h lý loại cực lớn bí cảnh quát lớn ngoại cảnh chân thần chương 478, t h a n h lý loại cực lớn bí cảnh quát lớn ngoại cảnh chân thần ngoại cảnh dân chúng biết được cựu châu có hộ quốc kết giới từng cái là lại ao ước lại đẹp đét vì cái gì cựu châu có kết giới bảo vệ mà bọn họ vị trí quốc gia lại không có thật sự là suy nghĩ một chút trong lòng đ ề u chua vì cái gì đường cảnh chiến thần không phải tại bọn họ quốc gia sinh ra rất nhiều ngoại cảnh dân chúng đều tại nội tâm khát vọng bọn họ quốc gia cũng ra một cái giống đường cảnh dạng này thiên tài bất quá vậy chỉ có thể là ảo tưởng giải quyết xong kiểu châu phòng ngự vấn đề đường cảnh liền mang trạ di d ợ t tiến về cần xử lý loại cực lớn bí cảnh quốc gia chỉ thấy hắn dùng tay d á n tại c á i chán tinh thần lực lục x o á t chỗ cần đến tọa độ bất quá một lát một người một d ò n g liền biến mất tại nguyên chỗ bọn hắn lúc này đã xuất hiện ở vạn giảm sang ngoại cảnh đường cảnh chiến thần n g à i tốt đường cảnh cùng trạ di d ậ t mới xuất hiện tại một cái lúc cỡ lớn quảng trường liền có ngoại cảnh tiểu quốc người phụ trách dẫn một đám g i á tỉnh già trước đến nên đón hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là tùy tiện nhắc tới một câu để ngâu ngô quân đánh cái thông tin thông báo bọn họ mà thôi quốc gia này người phụ trách thế mà mười phần nghiêm túc cử hành nghi thức hoan nghênh hoan nghênh đường cảnh chiến thần xung quanh còn lại giác tỉnh g i ả i n ộ n nhịp hành lễ tiểu quốc người phụ trách liền đ ộ i mà nói đường cảnh chiến thần chúng ta đã chuẩn bị đỉnh cấp quốc kiến còn mời ngài rời bước đi ăn cơm ta là đến xử lý bí cảnh đường cảnh trực tiếp xua tay cự tuyệt các ngươi tại chỗ này chờ tin tức ta liền được chuyện dư thừa liền được làm hắn còn có năm cái loại cực lớn bí cảnh phải xử lý nếu là mỗi cái quốc gia đều muốn nói phô trương chờ tất cả bí cảnh xử lý hoàn tất ít nhất cũng phải tiêu tốn mười ngày nửa tháng ẩn tộc xâm lấn sắp đến hắn cũng không có thời gian lãng phí ở phía trên biết vậy chúng ta sẽ chờ ngại khải hoàn tin tức tiểu quốc nhân viên trách nhiệm người vui vẻ ra mặt đ ư ờ n g cảnh thái độ ngược lại là làm hắn rất cao hứng có khả năng nhanh chóng dẹp tiên uy hiếp to lớn bí cảnh bọn họ toàn bộ quốc gia dân chúng cũng sẽ ít chịu rất nhiều tội đối tây đại lục đại quốc đến nói bí cảnh không phải nguy hiểm chỉ là liên tục không ngừng uy hiếp có thể đối những tiểu quốc gia này mà nói bí cảnh một khi bạo động cũng chỉ có thể cầm nhân mạng đi lấp dẹp tiên kinh khủng bí cảnh để dân chúng thu hoạch được an toàn là bọn họ nguyện vọng lớn nhất đ ư ờ n g cảnh chiến thần làm người sảng khoái cùng tây đại lục chân thần giác tỉnh giả hoàn toàn khác biệt sẽ không cố ý đối với chuyện như thế này nắm bọn họ ra giá trên trời đòi lấy đại lượng chỗ tốt đây quả thực là thánh nhân tiểu quốc người phụ trách tâm lý đường cảnh n g ư ờ i đi quản hắn mục đích chỉ có một cái cái k i a liền là mau m trong thanh lý bí cảnh để trạ di d ẫ t thu hoạch thế giới chi lực từ đó tiến giai thay đổi đến càng mạnh rất nhanh đường cảnh mang theo trạ di dẫn r ờ đi tại chỗ bay về phía cách đó không xa loại cực lớn bí cảnh đường cảnh trưởng quá tốt tại bí cảnh nhập khẩu i ự u châu quân đội giáp tỉnh giả lập tức túi trào tại lần trước đàm phán về sau bọn họ liền bị phải đến nơi này chủ yếu là phụ trách bí cảnh dị tộc bị diễn sát về sau đối bên trong tài nguyên tiến hành thanh lý đường cảnh điểm một cái để người ở bên trong đều lui ra ngoài a ta một người là được rồi lúc này một vị chân thần từ bí cảnh bên trong đi ra đường cảnh c h í n h thần không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền tới hắn sát mặt rất khó n h ị n cái tòa này bí cảnh vốn là từ hắn phụ trách hắn không phải bùn quốc giáp tỉnh giả là tiểu quốc trả giá cao đại giới mời đến trấn áp bí cảnh hiện tại đường cảnh phải xử lý bí cảnh hắn cũng chỉ có thể một bên đứng nghĩ đến về sau không có chỗ tốt tự nhiên đối đường cảnh không có sắc mặt tốt bất quá đường cảnh thực lực lại làm hắn vô cùng e rẻ nhìn thấy mọi cảnh chân thần giận mà không dám nói gì d á n dấp đường cảnh cũng không nung chiều hắn còn không mau cút một k h ắ c đồng hồ bên trong nếu như ngươi còn xuất hiện ở quốc gia này ta liền là vì ngươi đang khiêu khích ta người này cũng không là đồ tốt lần trước trùng tộc cực lớn bí cảnh não động dẫn đến còn lại năm cái bí cảnh trấn thủ chân thần cũng lên tâm tư giống nhau con mắt của bọn hắn rất đơn giản muốn dùng cái này uy hiếp tiểu quốc làm bọn hắn từ bỏ đem bí cảnh giao cho cựu châu xử lý ý nghĩ sự tỉnh cố thủ đoạn rất trong thời gian ngắn liền nhanh chóng giải quyết chủng tộc bí cảnh nguy cơ sau đó còn diện sát gây sự ngoại cảnh chân thần cùng thời với bọn họ phía sau giác tỉnh giả thế lực cái này mới để cho còn lại năm cái loại cực lớn bí cảnh c h ấ n thủ ngoại cảnh chân thần triệt để tiêu ngừng lại cho nên đường cảnh đối mặt mấy cái này ngoại cảnh chân thần có thể lười cùng bọn họ khách sáo trực tiếp đổi u đi không đi giết là được nghe đến đường cảnh quất lớn cái kia ngoại cảnh chân thần mặt lập tức lên đen hắn thực lực cho dù không bằng thiếu niên có thể dù sao cũng là chân thần a chân thần cơn ư giả g tại toàn thế giới đều không cao hơn một trăm cái dạng này tồn tại thế mà bị người giống như b ộ i gà vịt vì ý quát lớn hắn cảm giác tôn nghiêm của mình nhận lấy cực lớn mạo p h ạ m chất có thể quát lớn chính mình người là đường cảnh chiến thần là một người liền có thể tiện tay diệt s á t hơn mười vị chân thần đ ỉ n h cấp cơn ư giả g càng đừng đề cập tại trước đó không lâu thiếu niên còn diệt s á t t ậ n tộc thiên thần vô luận nghe đồn là thật là giả đều là hắn căn bản không t r e o chọc đuổi cắn răng ngoại cảnh chân thần cấp tốc bỏ chạy hắn nguyên bản còn chuẩn bị làm một ít động tác không nghĩ như vậy mà đơn giản giao ra bí cảnh nhưng chân chính nhìn thấy đường cảnh bản nhân hắn tất cả tính toán đều tan thành m â y khói như thế sát thần nhân vật không phải hắn t r e o chọc lên chương 479, đường cảnh chiến thần uy vũ trà di rất hấp thu thế giới chi lực chương 479, đường cảnh chiến thần uy vũ trà di rất hấp thu thế giới chi lực nhìn xem ngoại cảnh chân thần chạy chối chết vây xem cựu châu trong lòng chiến sĩ đừng đề cập nhiều thoải mái cái kia ngoại cảnh chân thần ngày bình thường cũng không có ít bềnh báo tự đắc thấy được bọn họ cựu châu đóng giữ quân đội là một điểm mặt mũi cũng không cho là thỉnh thoảng còn tận lực các loại làm có dễ cựu châu các chiến sĩ đã sớm nhìn hắn khó chịu hiện tại đường cảnh chiến thần đến nhẹ nhàng một câu liền làm cho đối phương ăn quả đắng làm cho bọn họ đối thiếu niên càng thêm sùng bái đây chính là bọn họ cựu châu đường cảnh chiến thần mặc cho ngưng ngoại cảnh giáp tỉnh giả lại làm sao phép lối tại đường cảnh chiến thần trước mặt đều chỉ có thể giống chuột đồng dạng r ụ t cổ lại có người kìm lòng không được hô lên âm thanh đường cảnh chiến thần ví vũ hắn lời nói lây nhiễm mọi người tại đây bọn họ nhộn nhịp ứng thanh p h họa đường cảnh chiến thần ví vũ gặp các chiến sĩ tinh thần gấp trăm lần đường cảnh cười nói ra tất cả mọi người vất vả cho ngơi thả một ngày nghỉ có thể nghỉ ngơi thật tốt giải trí ta mời khách chính là những ngày chiến sĩ tồn tại suốt ngày đêm yên lặng trả giá cựu châu đại địa mới có thể một mực yên tĩnh n g ă n lành có lẽ bọn họ lực lượng so với đường cảnh kém rất rất nhiều nhưng muốn muốn hủy diệt dễ dàng muốn bảo vệ bạn ra đèn lại thiếu không được phát sáng phát nhiệt mỗi người nghe đến đường cảnh muốn mời khách mọi người tại đây đều vô cùng hưng phấn bất quá xem như quân đội chiến sĩ bọn họ kỷ luật mười phần nghiêm minh dù cho trong lòng lại cao hứng ý nguyên tuân thủ nghiêm ngặt bản trước một lát sau chờ bí cảnh bên trong người đều rút lui đi ra đường cảnh mang theo t r ả dị giật nhanh chân đi vào t h i t r i ể n ra tinh thần lực tiến hành quyết hình đường cảnh tổng cộng tại bí cảnh bên trong phát hiện hai tên chân thần cảnh giới dị tộc trừ cái đó ra còn có thần minh cấp dị tộc bảy tên cái tòa này loại cực lớn bí cảnh cũng không tính rất đỉnh cấp cùng phong thần trong học viện b ả y tộc loại cực lớn bí cảnh so ra phải kém xa bất quá cái này cũng là bình thường loại cực lớn bí cảnh tình huống có càng yếu hơn loại cực lớn bí cảnh bên trong thậm chí chỉ có một vị dị tộc chân thần nếu là ngôi cái loại cực lớn bí cảnh bên trong đều là ba vị dị tộc chân thần cái kia đoan chừng toàn bộ thế giới đã sớm tại dị tộc thế công bên dưới luân hãm thu hồi tinh thần lực đường cảnh lập tức mở ra thế giới trong gương một n g á y mắt bí cảnh bên trong tất cả dị tộc toàn bộ l ạ g yên không một tiếng động tiến vào thế giới trong gương cho dù là dị tộc chân thần cũng không phát hiện bất cứ dị thường nào sau đó đường cảnh liền cùng trạ d ị rơ i cấp tốc d i ệ t s á t trong đó dị tộc rất nhanh bí cảnh bên trong dị tộc bị dọn dẹp sạch sẽ bí cảnh bên trong cường đại sinh mệnh chỉ còn bên dưới những dị thú kia đường cảnh cũng không có đem chúng nó tính cả dị tộc cùng một chỗ diệt s á t mà là lại lần nữa mở ra mới thế giới trong gương lần này chỉ có bộ phận dị thú tiến vào thế giới trong gương bọn họ sẽ không bị diệt s á t phía sau sẽ bị quân đội vận chuyển đi những n à y dị thú đều là cựu châu không có chủng loại cho nên cần tiến hành thích hợp giữ lại cựu châu cảnh nội tại không có bí cảnh nguy cơ về sau liền càng thêm cân nhắc sinh thái phát triển đột một xuất hiện bí cảnh bên trong chỗ tồn tại dị thú vừa vặn mà sống vật tính đa dạng cung cấp bổ sung đừng nhìn bí cảnh bên trong dị thú tựa hồ mất lý trí vô cùng hung tàn nhưng nếu là bị mang ra bí cảnh bồi dưỡng bên trên mười mấy lời cũng rất dễ dàng sàng chọn ra y ê u lương ôn thuần chủng loại đến lúc đó vô luận làm ỹ thực nghề vẫn là chăn nuôi nghề đều có thể được đến phồn b ì n h phát triển đồng thời đường cảnh bỏ vào thế giới trong gương bên trong dị thú đều là thực lực không cao uy hiếp không lớn cá thể những cái k i a u hung hãn dị thú hãn thì là không có g ư n g tha tại cùng trạ dị r ấ t lại bận việc một trận bí cảnh bên trong dị thú toàn bộ bị tiêu diệt sạch sẽ đường cảnh nhất tâm nhị dụ một bên để trò chơi thu lấy những n à y dị thú dị tộc thi thể tiến hành có ba lá x ư n g trị bên kia hắn phát động câu linh khiển tướng lập tức liền giam giữ một cái dị tộc linh hồn nl hai ngao cha di rất bày tỏ hoàn toàn nghe không hiểu đường cảnh đang nói cái gì bất quá nó rất nghe chủ nhân lời nói chủ nhân để hắn làm gì nó liền làm gì vì vậy cha di rất tại đường cảnh câu linh khiển tướng trợ giúp bên dưới ngụy trang thành một tên dị tộc phương này bí cảnh bên trong thế giới ý chí rất nhanh liền phát hiện sau cùng người sống sót thế giới ý chí vì phòng ngừa bí cảnh bị chủ thế giới dung hợp vì vậy một cỗ thế giới chi lực giáng lâm đến cha di giật t r ê thân đem ý cảnh hy vọng cuối cùng đều giao cho còn sót lại dị tộc bất quá thế giới ý chí bị trạ dị giật lừa gạt càng nói chính xác là bị đường cảnh lừa gạt trạ dị giật lần thứ nhất hấp thu thế giới chi lực toàn bộ long đều rất là hiếu kỳ nó có thể cảm giác được c ố này lực lượng rất thần kỳ đối với nó có ích lợi rất lớn cho nên trạ dị giật cũng không có làm ở mỹ mà lại an tính hấp thu lên thế giới chi lực đang chờ ở đợi trong đó đường cảnh của ba lá cũng s u n g trị xong xuôi lại là mấy trăm b ớ c cỏ ba lá tới sổ bất quá đường cảnh lại phi thường bình tĩnh hắn hiện tại có ba lá số dư đều có hơn một bằng ức chỉ là tăng thêm cái này mấy trăm ức nội tâm căn bản không có chút nào b a động dù sao kiến thức cần tộc siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh loại kia kinh khủng tài nguyên tuyệt không phải một cái loại cực lớn bí cảnh có thể so sánh được lúc này cha di ậ t còn không có tỉnh lại đường cảnh lại bắt đầu quan tâm bản thể tình huống hắn ở bên ngoài thân thể trên thực tế chỉ là phân thân mà bản thể của hắn như c ũ tại ẩn tộc bí cảnh bên trong đột phá thiên thần chương bốn t r ư ơ h ă n g cấp cao đảng thế giới phương pháp cha di r t bãi công chương bốn t ă h ă n g cấp cao đ ẳ n g thế giới phương pháp cha di r t bãi công ẩn tộc bí cảnh bên trong đường cảnh bản thể lúc này cảnh giới sớm đã đến nửa bước thiên thần đồng thời còn tại duy trì liên tục không ngừng mà hấp thu thế giới chi lực hướng thiên thần cảnh giới bước vào phía sau tất cả hắn đều hoàn toàn đã suy nghĩ kỹ tại đột phá giới hạn đột phá thiên thần lúc cần lấy ra trường chi duy thiên đạo ngọc beo thông qua ngọc b ộ i l ừ a gạt tận tộc thế giới ý chí từ đó được đến thiên đạo thừa nhận sau đó liền có thể thuận lợi đột phá thiên thần cảnh giới đến lúc đó bị ẩn tộc phá hư không gian thông đạo đường cảnh liền có thể tùy tiện tiến hành khôi phục sở dĩ hắn tại địa phương khác đều có thể sử dụng luân hồi xạ dị g ặ n g không gian năng lực tại ẩn tộc lại không có biện pháp xây dựng thông hướng chủ thế giới không gian tín đạo nói cho cùng là vì ẩn tộc bí cảnh thuộc về cao đẳng thế giới mạnh mỡ thế giới đẳng cấp t r ê n l ệ n h tăng thêm đường cảnh chưa đột phá thiên thần cho nên dẫn đến luân hồi xạ dị g ặ n g lực lượng bị hạn chế ẩn tộc bí cảnh không có phát sinh dị thưởng đường cảnh lực chú ý lại thả tới trên phân thân đại khái qua chừng hai giờ cha di r t cuối cùng hấp thu xong thế giới chi lực giờ phút này cảnh giới của nó đã đến chân thần định phong khoảng cách đột phá nửa bước thiên thần chỉ kém nhìn như không nhiều khoảng cách bất quá đường cảnh cũng chỉ dám cam đoan tiếp tục hấp thu bốn cái loại cực lớn bí cảnh thế giới chi lực trạ d ì dẫn tỷ lệ lớn đột phá nửa bước thiên thần muốn đột phá thiên thần cảnh giới điểm này thế giới chi lực là hoàn toàn không đủ nguyên lý vẫn là cùng thế giới đẳng cấp có quan hệ đẳng cấp hạn mức cao nhất là chân thần thế giới chi lực chú định không ra được thiên thần đường cảnh cũng là hấp thu ẩn tộc bí cảnh xem như cao đẳng thế giới thế giới chi lực mới có cơ hội bước về phía thiên thần kết giới cho nên nếu như trạ dị dẫn nghĩ đột phá thiên thần thì chính là xuất hiện m ố i siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh nó hấp thu trong đó thế giới chi lực thì chính là đường cảnh thăng cấp chủ thế giới trở thành cao đẳng thế giới như vậy trên thế giới hạn liền không còn là chân thần cảnh giới bất quá chủ thế giới nghĩ thăng cấp làm cao đẳng thế giới chỉ là đường cảnh đột phá thiên thần phá vỡ trên thế giới hạn không hề đủ còn có một điểm đó chính là chủ thế giới hấp thu càng nhiều bí cảnh làm bị đồng hóa hấp thu bí cảnh đạt tới số lượng nhất định lúc lượng biến sinh ra chất biến chủ thế giới tự nhiên sẽ phát sinh biến hóa thứ nguyên bản trung đẳng thế giới thăng cấp làm cao đẳng thế giới cái này không khỏi để đường cảnh nghĩ đến cái kia diệt thế cự thủ hắn thực lực càng là thay đổi đến cường đại càng có thể cảm nhận được bàn tay khổng lồ kia chủ nhân của bố đối phương băng diệt như vậy nhiều thế giới thế giới mảnh vỡ tạo thành bí cảnh vì cái gì đều đưa vào chủ thế giới hình như mục đích của đối phương cùng đường cảnh nghĩ thăng cấp chủ thế giới là giống nhau nếu như suy đoán của hắn là chính xác vậy đối phương thăng cấp chủ thế giới mục đích lại là cái gì từng t r ô i dấu chấm hỏi tại đường cảnh trong đầu hiện lên những vấn đề này phía sau nhất định có bí mật kinh người diệt thế cự thủ chủ nhân thực lực không thể khinh thường đối phương p h i đi như thế đại công phu từng cái đánh nát thế giới toàn tính tất nhiên không nhỏ bất quá những này đều không phải đường cảnh có lẽ quan tâm hoặc là nói hắn liền tính cảm thấy hứng thú liền một điểm manh mối đều không có tiếp tục xoắn suýt chỉ là lãng phí quý giá thời gian tu luyện thừa dịp diệt thế bàn tay lớn chưa từng xuất hiện nhanh chóng tăng lên chính mình thực lực mới là vương đạo đến mức diệt thế bàn tay lớn chờ lúc nào xuất hiện hắn tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó mà đối diện nhìn xem chả gì giật thay đổi đến mạnh hơn đường cảnh quyết định mau trong thanh lý tất cả bí cảnh để nó duy nhất một lần hấp thu thế giới chi lực hấp thu cái đủ bất quá cha di dẫn lại không làm ngao còn muốn tiếp tục ngao ngao kháng nghị mãnh liệt kháng nghị đường cảnh vô tình phất tay kháng nghị không có hiệu quả ngao cha di dẫn bày tỏ không phải là thường ủy khuất phục nó từ long đ ả n hình thái đến bây giờ liền thời gian nửa năm cũng chưa tới trên sinh lý mặc dù là trường thành long nhưng trên tâm lý nó vẫn là chỉ tiểu hòa long gặp cha di dẫn ủy khuất gián dấp đường cảnh chỉ có thể bất đắc d ĩ thở dài hàn thỏa hiệp tốt à tất nhiên ngươi không muốn tiếp tục vậy chúng ta không lập tức đi bí cảnh tiếp theo đổi t h à n h một ngày thời gian chỉ đi hấp thu một lần thế giới chi l ư ợ c đi đường cảnh suy nghĩ một chút chính mình tựa hồ ép đến quá c h ặ t c h ạ di ị g ậ t là bản mệnh sùng vật có thuộc về ý nghĩ của mình hắn xem như hợp cách chủ nhân cũng cần chiếu cố đến đối phương mà còn c h ạ di ị g ậ t thực lực tăng lên kết nối xuống đối phó ẩn tộc xâm lấn cung cấp không được tác dụng quá lớn cho nên cũng không có cần phải quá nghiêm khắc hà khắc c h ạ di ị g ậ t nghe lệ rơi lề mặt ngao ngao thật sao quá tốt rồi nó lúc này trong đầu suy nghĩ rất nhiều chuyện quan tâm nhất chính là tranh thủ thời gian về phong thần học viện an tiệp bất quá đường cảnh lời kế tiếp để nó cảm giác mười phần không ổn mặc dù hôm nay không cần đi bí cảnh tiếp theo nhưng ngươi cũng không thể nhả d ố i ngao cha di rất nhìn hướng chủ nhân của mình nó bày tỏ chủ nhân nói chuyện rất đêm hay tốt nhất đừng nói nữa đường cảnh bỗng nhiên nói ra lại nói ngươi thực lực bây giờ mạnh lên đầu có hay không thay đổi thông minh đột ngột nhất chuyển chuyện khiến cha di rất hoàn toàn s ở không được đầu não thấy nó bộ dáng này đường cảnh cố ý lắc đầu tính toán nhìn ngươi bộ dạng này đoan chừng vẫn là không quá thông minh ngay vậy cha di rất không bình tĩnh người chương bốn trăm tám mươi mốt dạy trạ g i ậ t học cải h ọ k e n chương bốn trăm tám mươi mốt dạy trạ g i ậ t học cải h ọ kenn g à o cái gì gọi là không quá thông minh trạ g i dân bày tỏ chính mình khoảng thời gian này tăng lên vô luận là thể chất bên trên vẫn là trí lực bên trên đều đã thay đổi đến cùng ngày trước hoàn toàn không thể so sánh nổi nó mạnh lên cũng thay đổi thông minh hiện tại là cái đại thông minh vì hướng chủ nhân của mình chứng minh chính mình thay đổi thông minh nó còn cần móng ướt chỉ vào đầu của mình lấy đó cường điệu thay thế đường cảnh thỏa mãn gật đầu không t h lắm xem ra ngươi thật thay đổi thông minh trước đây t r ả dị dật cũng không có như bây giờ linh hoạt còn học được lười biếng nghỉ việc đây không phải là chuyện xấu là chuyện tốt nếu không một cái nửa bước thiên thần cường giả có thể tùy tiện bạo sao tồn tại không có chính mình nhìn xem l i ề n sẽ bị người tùy tiện lắc lư ít nhất như bây giờ đường cảnh yên tâm hơn một điểm cũng chỉ là như vậy một chút mà thôi được đến chủ nhân khoa trường trạ dị dật vô cùng hưng phấn nó đ á p ý vung v ẩ y nằm đấm bày tỏ tâm tình kích động lúc này đường cảnh một câu để trạ dị dật triệt để hôn mê tất nhiên ngươi đều như thế thông minh hiện tại bắt đầu cùng ta học đò ken đi hắn một mực đều đang nghĩ dạy trạ di dật thọ ken chuyện này nửa bước thiên thần cảnh giới siêu lam hình thái trạ di dật một phát thọ ken đánh đi ra cái kia phải nhiều cường một khi nắm giữ cải họ ken trạ di dật thực lực sẽ tăng lên ít nhất hơn gấp mười lần toàn lực bạo phát xuống đơn đấu thiên thần cảnh giới cũng không thành vấn đề chỉ là trước đây cảm thấy trạ di dật có thể học không được cho nên hắn liền không có nâng chuyện này hiện tại trạ di dật chủ động thừa nhận thay đổi thông minh học tập thọ ken đương nhiên phải đưa vào danh sách quan trọng nào trạ di dật cảm giác chính mình tựa hộ bị xáo lộ đường cảnh rất chi kỷ nói cho đối phương biết ý nghĩ của mình vốn là không có ý định dạy ngươi có thể ngươi đều thay đổi thông minh ta liền chuẩn bị để ngươi học nào cha dị r ậ t bày tỏ chính mình mất ra nó không nên không nên quá đắc ý hiện tại thu hồi lời đã nói ra còn k i ể sao đáp án đương nhiên là phủ định cho nên cha dị r ậ t cho dù lại không tình nguyện thời gian kế tiếp cũng chỉ có thể đi theo đường cảnh khổ cấp c á p địa học cải họ ken cha dị r ậ t học được nửa đêm đường cảnh cuối cùng để nó nghỉ ngơi ngày mai còn muốn đi cái thứ hai loại cực lớn mỹ cảnh hắn cũng không thể để cha dị g ậ t một mực không n g ừ n nghỉ khổ nhan kết hợp vẫn là cần c a n đoan cùng lúc đó một đạo thanh â m nhắc nhở xuất hiện ở trong đầu của hắn đinh hết nhóc con trở về hết nhóc con mang về lữ hành đặc sản con mời chú ý kiểm tra và nhận đ ư ờ n g cảnh không chút do dự mở ra trò chơi bảng bắt đầu kiểm kê thu hoạch nhớ tới hết nhóc con đi chính là tây du ký thế giới hẳn là sẽ có đồ tốt đ ư ờ n g cảnh không kịp chờ đợi mở ra đặc sản cái kia một cột đập vào mi mắt vật phẩm là một cái lò lượt đan hắn thấy thế nào đều cảm thấy làm sao quen thuộc một cái nhắc nhở không xuất hiện lão quân lò luyện đan đến từ tây du ký thế giới đặc sản chính là thái thượng lão quân luyện đan lúc sử dụng nắm giữ phụ trợ luyện chế tiên đan năng lực chú thích sử dụng vật phẩm đấy cần nắm giữ nhất định trình độ luyện đan thuật quả nhiên là hết nhóc con lần trước gửi về trong tấm ảnh cái kia bị đánh đổ lò luyện đan đường cảnh đối lần này thu hoạch vẫn là rất hài lòng cái này lò luyện đan hắn vừa v ẫ n có thể dùng đấu phá thế giới a t a nếu là phối hợp lão quân lò luyện đan sợ là đều có cơ hội luyện ra trong truyền thuyết tiên đan thập phẩm đan dược thập phẩm đan dược còn gọi là đế phẩm đan dược. l i ê n tính đường cảnh đột phá thiên thần cảnh giới ý nguyên có khả năng cần dùng đến mà còn một khi hắn trở thành thiên thần lại nghĩ hấp thu thế giới chi lực tu luyện liền sẽ thay đổi đến rất khó khăn bởi vì toàn bộ chủ thế giới trừ ẩn tộc bí cảnh bên ngoài còn lại bí cảnh thế giới chi lực căn bản là không có cách thỏa mãn thiên thần cảnh giới thần tốc tăng lên đến lúc đó hắn cũng chỉ có thể cùng những người khác một dạng vô cùng chậm rãi tu luyện có thể mấy chục trên trăm năm thậm chí là mấy ngàn năm mới sẽ tăng lên một chút xíu t h lực đây là đường cảnh tuyệt đối không thể nhẫn vất quá có lao cân lò luyện đan lại phối hợp thêm luyện đan thuật đ ư ờ n g cảnh liền có thể luyện chế thiên thần có thể sử dụng đan dược hắn tốc độ tu luyện liền không đến mức trên phạm vi lớn giảm xuống thật sự là ngủ gật tới đưa c á i gối hết nhóc con làm tốt lắm đ ư ờ n g cảnh quyết định thật tốt khao một cái hết nhóc con vì vậy hắn liền điểm mở thương thành giao diện cho con ế t h ệ điểm một phần siêu hào hoa liền làm xào lan long phượng trí tôn cốt giá cả tám trăm vạn có ba lá loại hình liền làm giới thiệu dùng trong truyền thuyết lớn nhất thiên tài tư chất long p ư ợ n g sương xem như nguyên vật liệu tiến hành xào lan hương vị vô cùng mỹ vị nghe nói ăn xong sẽ tăng lên tự thân tư chất có thể ba bốn gia tăng ế t nhóc con may mắn trình độ càng dễ dàng gặp phải quý nhân nhặt đến bảo vật lúc này ế t nhóc con đang ngủ đường cảnh đem liền làm bỏ vào ba lô liền lập tức tối lui ra khỏi trò chơi luyện đan đại nghiệp hắn tạm thời không có thời gian bởi vì muốn luyện chế đan dược liền nhất định phải có dược liệu mà những dược liệu kia không phải thời gian ngắn r ấ t thu vào tay đường cảnh quyết định chờ đột phá thiên thần xử lý xong lần tộc sự tình suy nghĩ thêm luyện đan cũng trách lần tộc năng lực quá mức cần nấp nhiều người như vậy vừa trốn vào trong không gian hư bô cho dù là đường cảnh muốn tìm đến bọn họ cũng muốn tiêu phí vô số thời gian mà còn còn có thể sẽ có bỏ sót chương 482, t h a ẩ m thiên lâm một phá kiểu châu sinh ra hai vị nửa bước thiên thần chương 482, t h a ẩ m thiên lâm một phá kiểu châu sinh ra hai vị nửa bước thiên thần cùng hắn lãng phí thời gian chậm rãi tìm người còn không bằng chờ bọn hắn chủ động đưa tới cửa đường cảnh trong tay còn có một phần bản lòng thế giới quân chủ bất quá hắn không có ý định lập tức bỏ vào hết nhóc con ba lô chỉ có đột phá thiên thần cảnh giới hết n ó c con đi bản lòng thế giới mới sẽ hơi an toàn một điểm hiện tại hết n ó c con thực lực mới chỉ có chân thần đề phong tại chủ thế giới có lẽ tính toán rất ly h ồ n có thể tại quần thần loạn vũ bàn long thế giới còn chưa đủ nhịn còn có chính là hắn đột phá thiên thần về sau ế d n o k o n cũng có thể tiến hành thăng cấp đến lúc đó mua thêm nữa tương ứng đẳng cấp hộ thân phủ đường cảnh tin tưởng con ếch mắc tại bàn long thế giới sinh tồn năng lực sẽ để cao thật lớn hắn hiện tại chỉ hy vọng con ếch huệ lần này xuất phát có khả năng một chút như vậy liền có thể trực tiếp đi bàn long thế giới một đêm đi qua rất nhanh ngày thứ hai đường cảnh liền mang ế c n h ó o n cùng nhau đi tới cái thứ hai loại cực lớn bí cảnh cựu châu phong thần học viện t h ầ m thiên lâm ngay tại v ả y tộc loại cực lớn bí cảnh bên trong bế quan hắn vừa bắt đầu đi bảo phát sinh phù t ă n g cự xả tồn tại lúc ngược lại là bị giật ngày mình bất quá khi biết đối phương là đường cảnh người hầu về sau rất nhanh khôi phục bình tĩnh đồng thời trong lòng không khỏi cảm khái đường cảnh t i ể u t ử kia đều có thể sai bảo chân thần làm tôi tớ ta bộ xương giả này cũng muốn thêm chút sức tranh thủ lần này nhất cổ tác khí đột phá nửa bước thiên thần không thể cho học sinh mất mặt nghĩ như vậy hắn liền đắm chìm đến tu luyện bên trong tại phục vụ đường cảnh cho đan dược về sau hắn mới thật sự hiểu cái gì gọi là độ tốt lúc đầu cảm thấy cho thiếu niên chuyển tiền chính mình liền không tính chiếm tiện nghi nhưng bây giờ mới phát hiện hắn tiện nghi chiếm lớn chỉ là hai ngày thời gian t h ầ m tiên lâm ăn xong rồi một bình đan dược mà hắn thực lực mơ hồ có đột phá nửa bước thiên thần dấu hiệu dù sao hắn sớm đã là chân thần cảnh giới đỉnh cao có đường cảnh cho tốt đan dược lại không đột phá vậy liền lãng phí một cách vô ích theo phong thần học viện trên không vô số năng lượng tập hợp tại toàn thế giới chú ý xuống một tôn nửa bước thiên thần sinh ra ngay sau đó tại quân đội một chỗ trụ sở bí mật v ớ quan tu luyện lý lao lý quân cũng theo sát phía sau đột phá nửa bước thiên thần lý quân là hiện nay toàn bộ cựu châu lớn tuổi nhất chân thần hắn nội tình thậm chí so thẩm thiên lâm còn muốn thâm hậu tại phục d ụ n g đan dược phía sau có thể đột phá đại gia đều không cảm thấy ngoài ý mớn đến bu thịnh đ ộ c vũ nàng lần này chỉ tu luyện đến chân thần đ ỉ n h phong muốn đột phá nửa bước thiên thần không phải một sớm một chiều lúc một phương diện cần tâm cảnh l ắ g đạo một phương khác chính là tiếp tục dùng đan dược tu luyện địa phủ tổ chức diêm vương triệu tiên sách tăng lên so với ba người đều muốn kém một chút hắn trước đó không lâu mới đột phá chân thần dù cho có, đan dược, cũng có thể khó đột nhiên tăng mạnh Bất quả, h ắ nghe bây i ờ o nói cựu châu còn có cỡ lớn phòng hộ kết giới lại có ba vị nửa b ư ớ c thiên thần cường giả toa trấn ta nghĩ di dân nghe nói nghĩ di dân cựu châu cũng không dễ dàng so tây đại lục thẻ xanh khó cầm nhiều toàn thế giới dân chúng đều tại thảo luận cựu châu bọn họ cũng chỉ đối cựu châu cảm thấy hứng thú nếu như đặt ở nửa năm trước bọn họ khẳng định k h ô n g phục cựu châu cường đại có thể từ khi đường cảnh hành không xuất thế từng bước một đến đổi mới toàn thế giới người thế giới quan cho tới bây giờ đại gia phát hiện trừ cựu châu quốc gia khác đã dần dần lộ ra thế giới trung tâm nhìn xem ngoại cảnh người ước ao g h ê t tị cựu châu dân chúng đừng đề cập nhiều cao hứng mỗi một cái cựu châu người đều lấy cùng đường cảnh chiến thần là ruột thịt mà cảm thấy vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào là đường cảnh chiến thần để bọn họ một lần nữa tìm về thế giới trung tâm tôn nghiêm là đường cảnh c h í n h thần để bọn họ không tại lo lắng hãi hùng vượt qua cuộc sống bình thường mỗi một cái cựu châu dân chúng đối đường cảnh cảm kích đều là phát ra từ nội tâm nghe đến quốc gia mình lại nhiều hai cái nửa bước thiên thần loại kia an toàn bạo dạc cảm giác quả thực là im lặng nói n ê n lời 870 lúc này cái thứ hai loại cực lớn bí cảnh bên trong đường cảnh ngay tại dạy hấp thu xong hôm nay phần thế giới chi lực t r ạ d ị d â t tiếp tục tu luyện giới v ư ơ n g quyền hắn có thể cảm giác được t r ạ d ị d â t s á c thực thay đổi thông minh nguyên bản cho rằng không có mười ngày nửa tháng tiểu gia hỏa khẳng định h ọ không được có thể cái này mới ngày thứ hai nó đã có thể đứt quắng nắm giữ cải họ ken chỉ là còn chưa đủ thuần t h ụ tỷ lệ thành công không phải trăm phần trăm đường cảnh có lòng tin lại d ậ y hai ngày cha di giật liền có thể hoàn toàn linh mộ tích tích tích t r u n g điện thoại văng lên hắn phất tay đối cha di giật nói ra tốt hôm nay liền tu luyện tới nơi này ngươi chơi đi ngao quá tốt rồi cha di giật hưng phấn lấy ra thuộc về nó điện thoại của mình ở quốc gia này thức ăn ngoài trên bình đại điểm vài trăm người phần thức ăn ngoài lao sư ngươi tìm ta hẳn là có việc nga kết nối video đ ư ờ n g cảnh liền thấy mặt mày tỏa sáng thẩm tiên lâm đúng vậy ta dùng ngươi đan dược về sau hiện tại đã đột phá đến nửa bước thiên thần thẩm tiên lâm không có thừa nước đục thả câu trực tiếp báo cho đột phá thông tin chương 483, đại chiến phía trước chuẩn bị hai thế giới b a chạm chương 483, đại chiến phía trước chuẩn bị hai thế giới b a chạm vậy chúc mừng lão sư đ ư ờ n g cảnh vừa cười vừa nói không có cái gì tốt chúc mừng thẩm tiên lâm xua tay cùng ngươi so ra ta k é m xa nghĩ đến đường cảnh cả thiên thần đều có thể treo lên á n h mà hắn lại chỉ là đột phá đến nửa bước thiên thần hai so sánh mới cái kia cũng không có cái gì nhưng đắc ý nửa bước thiên thần mặc dù mang theo thiên thần hai chữ thế nhưng vẹn vẹn chỉ có thể sử dụng một tia thiên thần chi lực trên bản chất vẫn là chân thần cảnh giới thiên thần c ơ n g giả lại có thể sử dụng vô cùng vô tận thiên thần chi lực ở trong đó tranh lệch chỉ có thể dùng ngày đêm khác biệt đến hình dung đ ó lấy hai người trò chuyện lên tận tộc l ã o sư nếu như ta dự cảm không sai tận tộc có thể chẳng mấy chốc sẽ đối cựu châu xuất thủ đ ư ờ n g cảnh thực tế không yên tâm lại chủ động nâng một câu hắn nhưng là tại trước đó không lâu diễn sát tận tộc thiên thần mạnh phát láo giả tận tộc thấy được hắn tuyệt đối hận đến n ế n răng bằng không mà nói cũng sẽ không hơn mười vị chân thần đồng loạt ra tay bọn họ liền mệnh cũng không cần cũng muốn hủy đi ẩn tộc bí cảnh không gian thông đạo đem hắn vây ở ẩn tộc bí cảnh cho nên đường cảnh rất rõ ràng một khi ẩn tộc thiên thần tỉnh lại bọn họ muốn đối phó mục tiêu đứng ngũi chịu xào chính là chính mình vị trí kiểu châu điểm này ngươi yên tâm chúng ta mấy cái lao ra hỏa nắm chắc cùng ẩn tộc chiến đấu chúng ta không giúp được ngươi một tay nhưng tuyệt đối sẽ không cho ngươi kéo lui lại thẩm thiên lâm không có gì tốt giấu đường cảnh lập tức giảng giải lên k i u châu bố trí canh phòng kỳ thật k i u châu vẫn luôn có dưới mặt đất chỗ tránh nạn cho dù là hiện tại vẫn như cũ càng không ngừng g ắ m móc mỗi một chỗ chỗ tránh nạn ít nhất có thể chứa được mấy trăm vạn người dạng này cỡ lớn chỗ tránh nạn hiện nay đã có năm nơi đường cảnh nhẹ gật đầu dưới mặt đất chỗ tránh nạn quả thật có thể chỉ hoãn địch nhân bộ p h á t đương nhiên hắn biết đối mặt chân thần cấp trở lên cường giả chỗ tránh nạn chỉ có thể là kéo dài hơi tàn không cách nào chân chính giải quyết vấn đề bất quá hắn cũng không cảm thấy đây là vô dụng công nhiều khi có thể sớm một giây hoặc là chậm một giây kết quả đều sẽ hoàn toàn khác biệt có chỗ tránh nạn cho dù là cựu châu thất thủ phần lớn dân chúng cùng thiên tài g i á tỉnh giả đúng ề u lâu. Trong khoảng thời gian này, nếu chuyển có càng có cơ cái thể Trong thời thành thắng, khoảng hội những cái kia ẩn nút dân chúng, liền có sống khả năng tới tính. Thiên đến gian này, ẩn n kia bại t d â c h ú n liền Lâm tới Thiên nói phối sống năng tính. còn đến đan phân tình huống. Đúng có dược suất Thẩm khả rồi còn có ngươi những đan dược kia chúng ta đã an bài đổi đến lúc đó thống kê xong tài nguyên hoặc là tiền mặt toàn bộ đều đánh cho ngươi i ự u châu giác tỉnh giả thực lực tăng lên là tuyệt đối cấp bách cho nên thẩm thiên lâm bốn người không coi che giấu lập tức liền cấp cho nhất có cần người thu phí là vì nói cho lại ra những đan dược kia không phải đến không là có hạn muốn chỉ bằng tài n g u đổi nếu là cho không rất có thể rất nhiều người ngược lại không hiểu được chân quý đ ư ờ n g cảnh bị cựu châu đã cống hiến cùng trả giá rất nhiều bọn họ mấy cái lao ra hỏa không thể để thiếu niên thất vọng đau khổ lao sư những cái kia tài nguyên ta cũng không dùng tới các ngươi giữ lại cũng giống như vậy đ ư ờ n g cảnh cũng không thèm để ý những chuyện nhỏ nhặt này chờ hắn đột phá đến thiên thần cảnh giới chủ thế giới tất cả tài nguyên đem rất khó tiếp tục cung cấp tu luyện trợ giúp duy nhất tiêu phí chủ yếu chính là cho trạ dị giật mua cấm nước có thể trong chương mục của hắn số dư phía sau đến mãi không hết h ô n g sợ là mấy ngàn mấy vạn năm cũng xài không hết đường cảnh c ũ n g liền đ ố i tiền không có hứng thú đối hắn mà nói đây chẳng qua là một chuỗi chữ a số mà thôi được thôi vậy liền đặt ở đặc biệt trong chức mục i ể u châu có tài chính thiếu mới sẽ sử dụng ngươi cũng có thể tùy thời sử dụng thẩm thiên lâm không có cứng rắn đưa tiền cho thiếu niên hắn rất rõ ràng những cái kia tại người bình thường xem ra có vô tận bị lực trang giấy cùng mệnh giá tại thiếu niên trong mắt có thể không thể so sắt vụn muốn hy hữu dứt khoát liền thay đối phương tuần lấy dù sao cựu châu không đến nguy cấp thời khắc sống gọn cũng không dùng được số tiền kia bên trong chỉ phía sau mớn tùy thời đều có thể đáng tiết c a bản thể tạm thời không cách nào trở về không phải vậy khẳng định nhiều chế tạo chút thần minh cùng chân thần cảnh giới giáp t ì n h giả đ ư ờ n g cảnh hai là gì cảm giác nói ra thẩm thiên lâm lắc đầu c ư ờ i khẽ cái này đều không phải trọng điểm cùng ẩn tộc chiến đấu thần minh thậm chí chân thần đều không được tác dụng mang tính chất quyết định ngươi những ngày này thật tốt nghỉ ngơi lấy sức ngươi mới làm ọ i người hy vọng thẩm thiên lâm nói xong nói xong mặt mò đều nhanh nhịn không được rồi bọn họ cửu trâu bao nhiêu người mười mấy ư c a như thế nhiều người dân chúng bình thường liền không nói rất nhiều giáp tịch giả lại muốn dựa vào một thiếu niên cái này cho đối phương thái nhiều áp lực buộc nếu như có thể thẩm thiên lâm tình nguyện chính mình đi chiến đi liều mạng có thể hắn không được hắn vẫn là quá yếu c ú p máy thông tin hắn lập tức tiến vào khẩn trương trong công tác t i ự u châu nhìn từ bề ngoài một mảnh ăn lành mọi người hoàn toàn như trước đây sinh hoạt có thể trong b ó n g tối t i ự u châu quân đội địa phủ tổ chức còn có phong thần học viện các tinh anh đều đang vì sắp đến t ậ n tộc xâm lấn làm chuẩn bị tất cả mọi người rõ ràng đối mặt kinh khủng ẩn tộc liền xem như làm lại nhiều chuẩn bị đều là hoàn toàn không đủ cái này di tộc cùng những dị tộc khác căn bản không phải một cái tầng cấp muốn chiến đấu phát sinh là trung đ ẳ n g thế giới cùng cao đ ẳ n g thế giới cường giả định cao một lần va chạm chương bốn t r ư ơ i bốn ẩn tộc năm đại thiên thần tỉnh lại chương bốn t r ư ơ i bốn ẩn tộc năm đại thiên thần tỉnh lại vô luận là thẩm thiên lâm triệu thiên sách vẫn là quân đội lý quân cùng thịnh người vũ bọn họ đều hiểu một sự thật chính mình chỉ là vai phụ chân chính hy vọng đều đặt ở đường cảnh trên thân bọn họ có khả năng làm chính là không cho thiếu niên cản trở tận lực bảo vệ mỗi một cái cựu châu dân chúng còn lại liền giao cho đường cảnh yên tâm đi chiến đấu tại vô tận hư vô không gian c h ỗ sâu nơi này gần như không có sinh mệnh tồn tại trừ từ bí cảnh trốn ra được cẩn tộc giờ phút này mấy bạn tên ẩ n tộc cờ giả toàn bộ rậm r ạ m chẳng c h ị tụ tập cùng một chỗ bọn họ bên trong thực lực yếu nhất đều có thần thoại cấp người mạnh nhất thì là đạt tới chân thần đ ỉ n h phong thậm chí là nửa bước thiên thần thần thoại cấp cờ giả mấy b ạ n tên thần minh cấp cờ giả gần ngàn tên chân thần cấp cờ giả gần trăm vị nửa bước thiên thần mười bốn vị cùng với tại mọi người xúm lại trung tâm vị trí nam vô tản ra vô cùng ý áp quan tài quan tài nội bộ ngủ say từ ẩn tộc 463 t h ế giới vỡ v ỗ i lúc giữ gìn thực lực năm vị ẩn tộc thiên thần một vị ẩn tộc nửa bước thiên thần đột nhiên mở miệng ngày hôm qua năm vị đại nhân khí tức sinh ra ba động muốn không được một ngày bọn họ sẽ tỉnh lại một vị khác ẩn tộc nửa bước thiên thần nhìn hướng mọi người lớn tiếng nói còn mời chư vị kiên nhẫn cầu nguyện cũng nên năm vị đại nhân tỉnh lại một đám ẩn tộc cường giả toàn bộ đều vô cùng kích động chúc mừng năm vị đại nhân tỉnh lại chúc mừng năm vị đại nhân tỉnh lại thiên thần đại nhân sắp tỉnh lại bọn họ rốt cuộc không cần ẩn nút trong hư không cho dù ẩn tộc trời sinh liền có thể sinh tồn ở hư vô không gian nhưng nơi này dù sao nguy hiểm trung đ i ể m vẫn là phải vô cùng cẩn thận một cái không tốt rất có thể liền sẽ bị ở khắp mọi nơi vết nước không gian sẽ thành m à n h ỏ cái này ẩ n nút mấy ngày này tận tộc đê giai tộc nhân tại hư vô không gian chết không ít nhưng bọn họ không dám lại tùy tiện rời đi dù cho có hơn mười vị thấy chết không sờn dũng sĩ chủ động tiến đến vây khốn nhân loại thiếu niên cường giả bọn họ y nguyên áp dụng bảo thủ nhất biện pháp chỉ chờ năm vị thiên thần đại nhân tỉnh lại chính là bọn họ giáng lâm chủ thế giới thời khắc tràn đầy sinh mệnh thổ địa vô số có thể nô dịch hạ đẳng sinh linh còn có cái kia đ ế n mãi không hết bí cảnh tài nguyên những này đều là ẩn tộc bọn họ khát vọng vâng lúc này tại nhất chính giữa vị trí một bộ quan tài vách quan tài ẩm v a n g nổ tung lập tức lộ ra nội bộ ngủ say ẩn tộc thiên thần dung nhan đây là một bộ nữ tính thân thể ẩn chứa vô thượng uy áp cùng của bố vâng vâng vâng vâng n g liên tiếp bốn đạo vách quan tài nổ tung âm thanh bốn cô bố nam tính ẩn tộc cường giả uy áp liên tiếp phóng lên tận trời nam cố quan tài toàn bộ lộ ra nội bộ, bộ mặt thật tất cả ẩn tộc người đều n g n g thờ bọn họ biết lúc này các đại nhân muốn thức tỉnh dấu hiệu chỉ một lát sau năm trong c ố quan tài người không hẹn mà cùng mở mắt bọn họ từ trong quan tài bỏ lên mang theo bệ nghệ chúng sinh khí thế nhìn qua tộc nhân của mình c u n g nên thiên thần đại nhân tỉnh lại trong lúc nhất thời cho nên ẩn tộc toàn bộ q u ỳ lệ trên mặt đất bọn họ trong miệng vô cùng thành kính teo gào phát ra từ sâu trong linh hồn sùng bái đây là nơi nào năm vị ẩn tộc thiên thần bên trong tối cường đại khí tức nhìn hướng mọi người một tên ẩn tộc nửa bước thiên thần cung kính trả lời khởi bẩm tộc trưởng đại nhân nơi này là tân thế giới hư vô không gian nam tử kia nhẹ gật đầu các ngươi đã thoát đi bị hủy diệt vốn là thế giới sao rất tốt có thể các ngươi vì cái gì muốn đem chúng ta đặt ở hư vô không gian nơi này cái gì cũng không có nam bị ẩn tộc thiên thần bên trong duy nhất nữ tính thiên thần có chút bất mãn hư vô không gian khắp nơi đều là vết nứt không gian dù cho bọn họ ngủ say tại cứng rắn nhất trong quan tài thân thể cũng khó tránh khỏi sẽ tạo thành một chút nhỏ tổn thương có người ẩn tộc c ư ờ i khổ chúng ta đây cũng là bất đắc gì a tân thế giới có một cái địch nhân cường đại liền đỏ các đại nhân đều bị sát hại chúng ta rơi vào được cùng chỉ có thể ẩn nút vào nơi này cái k i a nhân khẩu bên trong đ ỏ cắt chính là bị đường cảnh diện sát bạch phát lão giả cái gì liền đ ỏ cắt đều bị giết lại một vị ẩn tộc thiên thần cực kỳ hoảng sợ năm vị ẩn tộc thiên thần tại ẩn tộc bên trong mỗi người quản lý chức vụ của mình tối cường đại nam tử là tộc trưởng nữ tính thiên thần là phó tộc trưởng ba người khác theo thứ tự là lớn trưởng lão nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão bị giết bạch phát lão giả thì là ẩn tộc tứ trưởng lão đ ỏ cắt mặc dù tại vốn là thế giới vỡ vụn lúc bị trọng t ư ơ n g dẫn đến cảnh giới có chỗ rơi xuống có thể trừ không phải là thiên thần cảnh giới nếu không, không người là đối thủ của hắn ẩn tộc tam trưởng lao n h ư m à y ẩn tộc phó t ộ c trưởng suy đoán chẳng lẽ ta tiến vào tân thế giới đồng dạng cũng là một cái cao đẳng thế giới cũng không phải là như vậy ẩn tộc tất cả mọi người lắc đầu không phải cao đẳng thế giới chẳng lẽ chỉ là trung đẳng thế giới nàng không dám tin nhìn xem mọi người mọi người đều biết trung đẳng thế giới gần như không có khả năng xuất hiện thiên thần bởi vì trung đẳng thế giới hạn mức cao nhất liền tại nơi đó chân thần chính là đỉnh muốn đánh vỡ tầng kia g à n buộc quả thực là địa ngục độ khó một trăm cái trung đẳng thế giới bên trong cũng không nhất định xuất hiện một cái có thể đỏ cắt lại bị rết điều này nói do cái gì nói do bọn họ ẩn tộc vận khí thật không tốt vừa lúc liền gặp trong trăm không có một tình huống chương bốn trăm tám mươi lăm ẩn tộc xuất động đập phá thế giới chương bốn trăm tám mươi lăm ẩn tộc xuất động đập phá thế giới cái kia thiếu niên gọi là đường cảnh là tân thế giới tên là cựu châu quốc gia chiến lược mạnh nhất tứ trưởng lão bị đánh giết lúc chúng ta thu mua hạ đẳng sinh linh thám tử bí mật quan sát quá cảnh giới của hắn rõ ràng chỉ có chân thần tinh phong ở đây ẩn tộc mọi người lập tức đem đường cảnh tư liệu tuần tự nói ra ngay vậy năm vị ẩn tộc thiên thần đều không bình tĩnh ẩ n t ộ c phó t ộ c trưởng phản ứng đầu tiên chính là không tin các ngươi không phải đang gạt chúng ta chớ là đỏ cắt bị dết trốn tránh trách nhiệm các ngươi hẳn phải biết lựa gạt hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào chân thần cùng t i ê n thần ở giữa tranh lệch so phía trước tất cả cảnh giới tranh lệch đều muốn lớn vô số lần quả thực giống như là trời chân thần tại thiên thần trước mặt cùng nhỏ yếu con kiến không có khác nhau l i ê n không nói thiên thần cảnh giới kinh khủng cho dù là nửa bước thiên thần một người đối mặt mấy trăm hơn ngàn chân thần đều có thể nhẹ nhõm diệt xác thiên thần so với chân thần cả hai căn bản không tại một cái thứ nguyên chúng ta không dám chúng ta lời nói câu câu là thật nếu có một câu lừa gạt n g u y ệ n ý bị trừng phạt nghiêm khắc nhất còn mời chư vị thiên thần đại nhân minh giám ở đây ẩn tộc c ư ờ n giả g n ộ n nhịp nửa quỷ trên mặt đất gặp tình hình này năm người rất rõ ràng bọn họ hẳn là không có nói sai có thể tin tức này vẫn là khiến người khó có thể tin không nghĩ tới một cái trung đẳng thế giới chẳng những xuất hiện có trở thành thiên thần tiềm lực g i a hỏa thế mà còn có thể vượt cấp chém giết đỏ c ặ c vị thiên thần này ẩn tộc tộc trưởng trên mặt tràn đầy n g h i ê trọng hắn không sợ địch nhân là thiên thần bởi vì bọn họ có năm người đơn đấu đánh không lại quần đầu còn có thể thua sao đáng sợ liền sợ tại đối phương là chân thần vẫn là có thể vượt cấp chiến đấu chân thần như thế thiên phú khủng bố người thực lực khó khăn nhất tìm tòi hư thực mấy b ị ẩn tộc thiên thần đều do dự ẩn tộc nhị trưởng lao đề nghị không bằng chúng ta lôi kéo người kia làm sao một cái cường đại thiên tài một khi vì ta tộc sử dụng ngày sau tuyệt đối có thể mang đến chỗ tốt cực lớn ẩn tộc tộc trưởng lập tức phản bác đề nghị của hắn không thể vì cái gì không thể ẩn tộc t ă n trưởng lao hỏi ẩn tộc tộc trưởng nhàn nhạt, nhạt nói ra ta tin tưởng đỏ cả trước khi chết cũng sinh ra quá cùng các ngươi lồng dạng ý nghĩ có thể kết quả đây hắn chết hải cốt không còn ở đây một đám ẩn tộc n ộ n nhiệm trầm mặc bọn họ cũng đều biết tộc trưởng nói đến là chính xác như vậy kinh tài tuyệt diễm thiếu niên lại làm sao có thể bằng lòng khuất tại tại ẩn tộc phía dưới sinh tồn kỳ thật ẩn tộc tộc trưởng còn có lời không có nói bạch phát lao giả là ẩn tộc thiên thần tại tộc bên trong địa vị tôn quý vô cùng nếu là đối mặt giết địch nhân của hắn bọn họ ẩn tộc còn muốn lấy vệ mình dùng phía dưới không ít người khẳng định sẽ không phục mặc dù tại cường giả thế giới thực lực quyết định tất cả nhưng hắn thân là tộc trưởng không có khả năng mọi chuyện đều vũ lực chấn áp lúc này ẩn tộc phó t ộ c trưởng mở miệng phụ họa t ộ c trưởng nói đúng chúng ta muốn vì đỏ cắt báo thủ tất cả ẩn tộc người n ộ n nhịp h ư ớ n g là đỏ cắt đại nhân báo thủ là tứ trưởng lao báo thủ để những cái kia hạ đẳng sinh linh trả giá đắt mọi người chuẩn bị sẵn sàng gặp quần tình xúc động phẫn nộ ẩn tộc t ộ c trưởng xua tay giờ phút này theo ta đạp phá tân thế giới để tân thế giới sinh linh trở thành chúng ta nô lệ để tân thế giới đồ ăn trở thành miệng của chúng ta lương thực để tân thế giới tài nguyên cho chúng ta cung cấp tu luyện tất cả ẩn tộc đều phấn khởi đạp phá tân thế giới đạp phá tân thế giới theo ẩn tộc năm vị thiên thần ra lệnh một tiếng trong không gian hư vô ẩn tộc đại quân t r u n g t r u n g điệp điệp hướng chủ thế giới xuất phát chủ thế giới tại vô tận trên không trung đột nhiên một trận kinh khủng không gian ba động quyết tán ra tới trong khoảnh khắc không gian bị x é đứt vô số không gian loạn lưu bay lượn tại nội bộ sâu trong bóng tối một c h i từ yếu nhất là thần thoại cấp dị tộc tạo thành đại quân bất ngờ giáng lâm chủ thế giới nơi này chính là mới tân thế giới ẩn tộc tộc trưởng thỏa thích hô hấp lấy không khí thanh tân cho ta cảm giác xác thực chỉ là một cái trung đẳng thế giới chính là trung đẳng thế giới tài nguyên có chút bất lợi cho tộc ta phát triển ẩn tộc phó tộc trưởng thở dài lời ấy sai rồi ẩn tộc tộc t r ư n g cười mặc dù tân thế giới chỉ là một cái trung đẳng thế giới nhưng cũng liên tục không ngừng bí cảnh xuất hiện ở cái thế giới này nếu không những cái k a hạ đẳng sinh linh cũng không thể có nhiều người như vậy đột phá đến chân thần đồng dạng trung đẳng thế giới chân thần thuộc về trần nhà cấp bậc chiến lực không nói mấy chục t r ê n t r ă m có thể xuất hiện ba năm cái đều rất khó khăn đồng dạng là trung đẳng thế giới những cái kế loại cực lớn bí cảnh bên trong chỉ có mèo lớn mèo nhỏ hai bà con có thể tại chủ thế giới dù cho vẹn vẹn là cựu châu tại gian nan nhất thời kỳ đ ề u có ba vị chân thần vạch ấ n chớ nói chi là toàn thế giới chân thần cộng lại có hơn mấy chục cái chân thần số lượng hoàn toàn cùng cao đẳng thế giới ẩn tộc ngang nhau sở dĩ sẽ như thế cũng là bởi vì những cái kia d á n g lâm bí cảnh những n à y bí cảnh xuất hiện không vẹn vẹn tạo thành nguy hại to lớn làm cho nhân loại có d i ệ t tộc nguy cơ đồng thời còn đưa nhân loại giáp t ị n h giả không ngừng tăng lên thực lực tài nguyên ẩn tộc năm đại thiên thần bọn họ cũng không hiểu cái kia diện thế cự thủ ý đồ đất chương bốn trăm tám mươi sáu ẩn tộc đại quân m ư ờ kích tiến vào một cấp cảnh giới chương bốn t r ư ơ i sáu ẩn tộc đại quân một kích tiến vào một cấp cảnh giới vì cái gì muốn để vô số thế giới mảnh vỡ tạo thành bí cảnh đều tập trung vào một cái trung đẳng trên thế giới bất quá đó là bọn họ tại triệt để chinh phục chủ thế giới về sau mới cần cân nhắc vấn đề nhìn xuống mặt đất lục địa ẩn tộc lớn trưởng lao khinh thường nói đó chính là cựu châu một cái nơi chật hẹp nhỏ bẽ mà thôi ẩn tộc tam trưởng lao đồng dạng trên mặt không hiểu thật sự là rất khó tưởng tượng dạng này cằn khôi địa phương vậy mà lại sinh ra diện sắt đỏ c ặ tuyệt thế thiên tài sai lúc này cách hai người gần nhất ẩn tộc nửa bước thiên thần vội vàng mở miệng ân ngũ đại ẩn tộc thiên thần cùng nhau nhìn hướng hắn vị năm vị thiên thần cảnh giới cường giả nhìn chăm chú cái tia kinh khủng khí t r à n g kém chút khiến vị này ẩn tộc nửa bước thiên thần từ trên trời rơi xuống đi khởi bẩm chư vị đại nhân cựu châu vị trí tính sai ẩn tộc tộc trưởng nhữ mày cái này cũng có thể sai càng tức giận chính là ẩn tộc lớn trưởng lão hắn giận giữ chất vấn loại này tình báo quan trọng các ngươi đến cùng nhiều không dụng tâm mới sẽ lẩm hắm thấy mặt mình đều muốn mất hết ngay trước mặt mọi người trào phúng cựu châu kết quả thuộc hạ lại nói đây không phải là cựu châu còn có cái gì so cái này lúng túng hơn sao tên tiên nửa bước tiên thần nội vàng giải thích căn cứ chúng ta được đến tư liệu từ khi đường cảnh xuất hiện về sau cựu châu càng ngày càng cường thịnh dẫn đến rất nhiều quốc gia tranh nhau mô phòng theo chúng ta dưới chân tiểu quốc là rất nhiều quốc gia bên trong mô phòng theo nhất giống không những mô phòng theo trang p h ụ văn tự thậm chí liền ẩm thực cùng ngày nghỉ lễ cũng bắt đầu mô phòng theo chính là bởi vì như vậy chúng ta mới sẽ phát sinh sai lầm hắn cảm thấy chính mình là thực sự là o a n h ư n g những n à y tiểu quốc không có chuyện gì muốn mô phòng theo như vậy giống đ ế tộc tộc nói cho ta kiểu châu chính xác vị trí ở đâu thuộc hạng vội vàng hồi báo khởi bẩm tộc trưởng đại nhân kiểu châu vị trí tại khối kia đại lục bên trên nhìn cách đó không xa càng lớn lục địa ẩn tộc tộc trưởng hết lớn một tiếng toàn quân theo ta xuất kích nói xong năm vị ẩn tộc t i ê n thần n h ấ t ngựa đi đầu sau lưng trùng trùng điệp điệp ẩn tộc đại quân lập tức hướng về cựu châu phương hướng cấp tốc tiến lên cựu châu cảnh nội làm ẩn tộc đại quân xuất hiện một khắc này liền bị cao khoa học kỹ thuật vệ tinh bắt được hình ảnh ẩn tộc bờ kích khởi động một cấp cảnh giới ẩn tộc bờ kích cả nước đề phòng r i ê n g phần mình tình báo tung bay vô số người sôi trào trong lúc nhất thời toàn bộ cựu châu quân đội lập tức thay đổi đến độ cao cảnh giới trừ quân đội địa phủ tổ chức cùng phong thần học viện cũng tiến vào tình trạng khẩn trương vang ọ n khu phố tiếng cảnh báo mang theo quân đội từng cái địa phương người phụ trách hùng hậu giọng nói mọi người lập tức kết thúc ngươi ngay tại làm sự tỉnh đi theo quân đội nhân viên tiến vào dưới mặt đất chỗ tránh nạn lặp lại lần nữa lập tức động lên hai chân của n g ư ơ i không muốn do dự tranh thủ thời gian tiến vào gần nhất chỗ tránh nạn không muốn do dự đại lượng g i á c tỉnh giả bị phái ra phụ trách sơ tán cùng hướng d ẫ n dân chúng cựu châu dân chúng đều trước thời hạn được đến tương quan thông tin tăng thêm đường cảnh hành không xuất thế để cựu châu lại lần nữa sừng sức ở trên đỉnh thế giới làm cho gần như tất cả dân chúng đối quân đội đối đường cảnh độ tín nhiệm rất cao cho nên quân đội vừa phát ra thông tin bọn họ đều rất phối hợp không chút do dự từ b ỏ chuyện đang làm lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào phụ cận chỗ tránh nạn tị nạn dưới mặt đất chỗ tránh nạn bên trong vô số lờ cờ giờ, hướng mọi người phát sóng trực tiếp mặt đất cựu châu bên i c ả n h hình ảnh chỉ thấy tại xa xôi chân trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện một mảnh hắc vân hắc vân cách rất gần hiện ra nó diện mạo thật sự lại là một mảng lớn ẩn tộc cường giả dưới tình huống bình thường ít nhất thần thoại cấp mới có thể phi hành ở trên trời mà nhìn ẩn tộc cường giả con số khoảng chừng mấy vạn người giờ khắc này tất cả mọi người nín thờ mấy bạn thần thoại cấp đó là khái niệm gì sợ là toàn thế giới nhân loại thần thoại cấp giác t ì n h giả cộng lại cũng không có có nhiều như vậy à cương đ ạ i huy ác tràn ngập tại toàn bộ đông phương đại điện tất cả mọi người trong lòng đều không hiểu sinh ra tên là tâm tình sợ hãi có người thậm chí cũng bắt đầu phát r u n thật nhiều thực sự là quá nhiều đó chính là ẩn tộc sao bọn họ vì sao lại có nhiều cường giả như vậy đối mặt địch nhân như vậy chúng ta làm như thế nào thắng a tinh thần xa suốt bầu không khí trong khoảnh khắc tại dân trung tâm k u y ế t tán ra tới cái tư mấy bạn dị tộc lăng không phi hành năm chấm hai t ì cảnh bọn họ sợ là cả một đời đều không thể quyết được quá rung động quá cường đại như vậy cường đại dị tộc để rất nhiều nhân sinh lên sâu sắc cảm giác bất lực lúc này trong đám người đột nhiên truyền ra hò hét không chúng ta không thể từ bỏ chúng ta có thể là cựu châu người lời này lập tức được đến hắn người h ư ớ n g tại chúng ta phía trước có quân đội địa p h ủ tổ chức còn có phong thần học viện đường cánh chiến thần tại phía sau chúng ta là cao tuổi phụ mẫu còn chưa lớn lên hải tử liền đánh đều không có đánh chúng ta liền từ bỏ chẳng lẽ bằng lòng đem dưới chân cái này mỹ lệ thổ địa nhường cho những cái kia xâm lấn dị tộc sao chương bốn t r ư ơ i tám tận tộc lớn trưởng lao xuất thủ chương bốn t r ư ơ i tám tận tộc lớn trưởng lao xuất thủ địa phủ diêm vương triệu thiên xét lời xem ra đường cảnh chiến thần sớm dự liệu được tình huống của hôm nay cho nên mới sẽ hao tâm tổn trí phí sức bố trí sức mạnh như thế kết giới quân đội lý quân chiến thần nuốt nuốt sợi dâu hắn là cái tốt i ể u châu có đường cảnh chiến thần tại thì sợ gì tất cả si mị v ắ n lượng thịnh lực vũ chiến thần cũng cười nói đường cảnh chiến thần luôn có thể sáng tạo kỳ tích t h ầ m thiên lâm nhìn xem cái kia ầm ầm sóng dậy kết giới nhìn xem cầm từ nhạt màn ánh sáng màu tím hình thành sinh mệnh tường thành trong mắt của hắn có vô hạn kiêu ngạo cùng tự hào là thu đường cảnh như thế tốt học sinh m à kiêu ngạo vì chính mình cũng là cựu châu một thành viên m à tự hào cựu châu cỡ lớn kết giới xuất hiện một khắc này toàn thế giới đều chú ý tới thật là lợi hại kết giới thế mà có thể ngăn cản dị tộc cường giả công kích có dạng này kết giới cựu châu chẳng phải là đứng ở thế bất bại toàn thế giới dân chúng giờ phút này đều chua bọn họ quốc gia tại sao không có dạng này kết giới đâu cựu châu thật sự là thay đổi đến càng ngày càng tốt v ị mấy vạn dị tộc cường giả b y công còn có thể thong rong có thể đối kháng hành o đổi thành bọn họ quốc gia thậm chí là toàn bộ tây đại lục dù cho rất nhiều người nội tâm lại sao không muốn thừa nhận đối mặt cường đại ở tộc sợ là trong khoảnh khắc liền bị dịch ta có thể cựu châu vật h ờ i cựu châu cường đại đã thành mọi người chứng kiến sự thật cựu châu biên cảnh trong đại quân dị tộc ẩn tộc lớn trưởng lão h ữ l ệ n h không có, có đồ vật liền cái kết giới đều đánh k h n g nát vị tiên nửa bước t i ê n thần giải thích lớn trưởng lão ta hết toàn lực có thể kết giới này tựa hồ là sát hại tứ trưởng lão nhân loại bố trí ta cảnh giới không đủ thực sự là hưu tâm vô lực nghe đến giải thích của hắn ẩn tộc năm vị thiên thần đều cảm thấy rất có đạo lý thiên thần cùng nửa bước thiên thần trên l ệ quá xa không đánh tan được kết giới hoàn toàn là chuyện đương nhiên tình huống người lui ra để cho ta tới ẩn tộc lớn trưởng lão lập tức vẫy lui thủ hạng hắn muốn đích thân xuất thủ lúc trước tại tiểu quốc nơi đó hắn nhận sai địa phương mất đi mặt mũi hiện tại hắn muốn dùng chính mình thực lực cường đại đem mặt mũi tìm trở về chỉ thấy hắn lấy ra một cái đại phủ cái này đó chính là ta tế luyện hơn ngàn năm thần ký hôm nay liền để các ngươi kiến thức một chút sự cường đại của nó dứt lời hắn hét lớn một tiếng một cố kinh khủng huy áp n á y mắt từ đại phủ bên trong khuấy động mà ra trong chốc lát toàn bộ thiên địa đều bị trì biến sắc toàn bộ cựu châu bên i c ả n h c u ầ n phong gào thét vô số đại thụ c h e trời bị nổ t ậ n gốc thậm chí xung quanh thủy vực đều cuốn lên mấy trăm mét cao bằng nước đáng sợ đại phủ bên trên vô cùng vô tận năng lượng tập hợp phản phất cai k ê u bữa có thể chém tan thương k ù n g xé rách đại đ i ệ gặp tình hình này vô số người kinh hãi muốn tuyệt bọn họ cũng cảm giác mình tự h ồ tại đối mặt hủy thiên diệt địa ma thần nếu là bị đại phủ chém chúng kết giới còn có thể chịu đựng được sao cựu châu trong căn cứ thẩm thiên lâm nhìn qua chuôi này đại phủ trong mắt chỉ còn bên giới rung động cái này chính là thiên thần cường giả thực lực sao chúng ta nửa bước thiên thần so ra kém đến quá xa tại tận mắt đến chân chính thiên thần xuất thủ phía trước hắn chỉ cảm thấy đường cảnh rất mạnh có thể vượt cấp mấy trăm ngày thần b ạ c h phát lao giả tuy là thiên thần cảnh giới có thể cảnh giới của hắn phát sinh rút lui không nói thực lực liền uy áp đều kém không chỉ một tốc độ cùng ẩn tộc lớn trưởng lão so ra hoàn toàn không có nửa điểm lược uy hiếp nhưng trước mắt ẩn tộc lớn trưởng lão nhưng là một vị lão bài thiên thần cường giả triệu thiên sách nhữ mày nhìn chằm chằm bên ngoài kết giới mặt nếu như bị đại phủ chém chúng ta sợ kết giới sẽ không tiên trì nổi chúng ta bây giờ chỉ có thể tin tưởng đường cảnh chiến thần lý quân nắm chặt n ắ m đấm đối mặt hùng hổ dọa người ẩn tộc bọn họ không có bất kỳ cái gì đ ư n g lui hoặc là ẩn tộc bị d i ệ t hoặc là cựu châu bị d i ệ t không có còn lại lựa chọn lúc này thịnh lược vũ nhìn hướng thẩm thiên lâm lao thẩm cho đường cảnh chiến thần thông tin gửi tới sao thẩm thiên lâm lắc đầu đánh không thông hắn hiện tại có lẽ tại bí cảnh bên trong vẫn là cách rất xa bí cảnh chúng ta cựu châu thông tin không có bao trùm tới đó nếu là tại bí cảnh bên ngoài lấy hiện tại nhân loại kỹ thuật đương nhiên tùy thời có thể liên hệ có thể tại bí cảnh bên trong lại khác biệt bí cảnh bản chất là thế giới mạnh mỡ cùng chủ thế giới thuộc về hai thế giới trừ phi bí cảnh cùng chủ thế giới hòa là một m thể nếu không thế giới ngăn cách liền sẽ tồn tại tăng thêm đường cảnh vị trí bí cảnh cách cựu châu có chút xa bí cảnh nội bộ cùng ngoại bộ tạo thành tuyệt đối ngăn cách chính là bởi vì lo lắng tình huống như vậy cho nên hắn mới sẽ trước thời hạn bố trí c á c giới liền bị phòng ngừa ẩn tộc đột nhiên đánh lén triệu thiên sách gọi tới phía trước đại diện diêm la đỗ thiên thản ông ngươi tìm người chuyên môn nhìn chằm chằm điện thoại tiếp tục cho đường cảnh chiến thần đã thông tin tức không muốn ngừng đỗ thiên vũ lập tức lĩnh mệnh biết diêm vương đại nhân thấy mọi người đều mặt mày đủ rũ thẩm thiên lâm cười đại gia không cần lo lắng đường cảnh nhất định sẽ kịp thời đuổi trở về triệu thiên sách lý quân cùng thịnh được vũ ba người cũng cười chúng ta đương nhiên tin tưởng đường cảnh chiến thần mỗi một lần cựu châu tồn vong thời khắc mấu chốt đương cảnh chiến thần kiểu gì cũng sẽ kịp thời cảm thấy bọn họ tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ mấy người nhẹ vào đầu tại tất cả quan mọi người nhìn kỹ hắn một đúa chạm tại kết giới bên trên mạnh liệt năng lượng hắt bắn mà ra liền không khí đều bấm méo tại đại phủ cùng kết giới đụng vào vị trí vô số tia lửa lật nổ đồng thời xung quanh còn sinh ra kinh khủng bếp nước không gian một đúa uy lực hiện thị rõ nhìn thấy cảnh tượng như vậy toàn thế giới dân chúng trong lòng chỉ có một ý nghĩ song bọn họ đều cho rằng cựu châu kết giới căn bản gánh không được đáng sợ như vậy công kích tất cả mọi người tại lắc đầu thở dài vì nhân loại sắp gặp phải vận mệnh bi thảm đau thương có thể khiến bọn họ không nghĩ tới tình huống phát sinh dù cho đại phụ buộc phát ra kinh khủng kỹ năng kết giới thứ nhất nguyên cứng chắc như lúc ban đầu nhặt m a n ánh sáng màu tím bên trên m ẹ n m ẹ n chỉ là sinh ra một chút gợn sóng mà thôi thấy thế một đám ẩn tộc đều ngơ ngẩn phong ngự thật là lợi hại kết giới đây là trung đảng thế giới nên có đồ vật sao Và thật khó có thể tin lớn trưởng lão năm trăm năm mươi ba một k í c h mạnh nhất thế mà đối cựu châu kết giới không tạo được nửa điểm ảnh hưởng bọn họ đều cảm thấy thực sự là thật bất khả tư nghị rất khó tưởng tượng một cái cao đẳng thế giới t r ủ n g tộc toàn lực công kích trung đẳng thế giới một quốc gia thế mà bị đối phương ngăn cản ở bên ngoài căn bản không thể hướng về phía trước lại bước thêm một bước bọn họ cho rằng giảm chiều không gian đả kích căn bản không tồn tại thế thế cựu châu dân chúng đều vui vẻ ha ha ha cái này dị tộc là đến khôi hài a chúng ta cựu châu có đường cảnh chiến thần thật sự là cảm giác an toàn bảo dạc còn có chút ngay thẳng lao ca trực tiếp đối với d ị tộc bạo nói t ụ g cái gì d ị tộc chính là rắt rưởi đúng thế l i ê n đường cảnh chiến thần kết giới đều không đánh tán được còn muốn bắt nạt chúng ta thật sự là phế v ậ t c ầ u t h í d ị tộc các ngươi có bản lĩnh đi vào a thấy được cần tộc ăn quả đắng trong lòng bọn họ đều vô cùng thoải mái toàn thế giới dân chúng đồng dạng cảm thấy khó có thể tin lúc đầu bọn họ đều cho rằng tại d ị tộc thiên thần cường đại công kích phía dưới kết giới khẳng định m u ố n phá thậm chí bọn họ đều não bộ ra phía sau một siê ri mãnh liệt hình ảnh có thể kết quả đây kết giới căn bản không n ú c n í c h tí nào ẩn tộc thiên thần triệt để thành trò cười đ ư ờ n g cảnh chiến thần quá kinh khủng không sai liền bố trí kết giới đều mạnh như vậy bản thân hắn thực lực lại sẽ mạnh đến loại trình độ nào tất cả mọi người không dám nghĩ tới hình như từ khi thiếu niên đứng tại thế giới đại vũ đài bên trên hắn vẫn tại đánh vỡ ghi chép thứ không có người thấy chiến l ự c của hắn hạn mức cao nhất thiếu niên lực lượng phản phất là vô cùng vô tận đồng dạng vĩnh viễn cũng thử không dò tới đáy dây bình thường không lộ liễu không dò nước có thể vừa đến thời khắc mấu chốt luôn có thể một người định cắn côn a đáng ghét nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại kết giới ẩn tộc lớn trưởng lão cả người đều không tốt hán đường đường thiên tần h cường giả phát động toàn lực tối cường công kích thế mà liên kết giới một góc đều không có đánh b ỡ lúc này ẩn tộc phó t ộ c trưởng m ở m i ệ n g cái kêu kêu làm đường cảnh thiếu niên quả nhiên là thiên phú dị bẩm liên kết giới một đạo đều như vậy am hiểu ẩn tộc lớn trưởng lão bất mãn nhìn nàng một cái phó t ộ c trưởng hiện tại cũng không phải khoa trương người thời điểm ha ha rõ ràng là ngươi tài nghệ không bằng người mà nói mắt thấy hai người tranh phong đối lập rất có một lời không hợp muốn đánh bộ dạng ẩn tộc t ổ n trưởng mầm i ệ n g t u t hiện tại có thể không phải là các ngươi ồn ào lên thời cơ tốt hắn nhìn hướng một đám ẩn tộc cường giả mọi người đem lực lượng duy trì liên tục đánh về phía kết giới một điểm tập toàn tộc lực lượng phá mất cái này kết giới rất nhanh mấy bạn ẩn tộc cường giả động bọn họ đều ngắm chuẩn lúc trước bị ẩn tộc lớn trưởng lão công kích vị trí đem nhộn nhịp phát động duy trì liên tục công kích có thể bị chặt tới địa phương nhưng là xuất hiện một đạo dấu vết rất hiển nhiên một đòn toàn lực của hắn cũng không phải hoàn toàn không có hiệu quả tất cả ẩn tộc người bao gồm năm vị thiên thần cường giả ở bên trong đều hướng dấu vết ra duy trì liên tục công kích bọn họ muốn thời gian chậm rãi mải nhìn thấy ẩn tộc động tác cựu châu giác tỉnh giả bọn họ đều v ặ n chặt lông mày biên c ạ n h bên ngoài ẩn tộc nhưng có mấy vạn số lượng mà còn ít nhất đều là thần thoại cấp tường giả như thế nhiều người đồng loạt ra tay kết giới còn có thể chống đỡ ở sao chỉ chốc lát sau mọi người liền phát hiện cái k i a đến bị đại phủ chém qua dấu vết tựa hồ biến lớn một chút đồng thời còn có không ngừng mở rộng xu thế lại một lát sau kết giới tựa hồ muốn bắt đầu không chịu nổi tại dấu vết phụ cận đã dần dần xuất hiện giống như m ạ n nhện vết rách quân đội trong căn cứ mọi người hoảng hốt hỏng b é kết giới phát sinh biến hóa triệu thiên sách gắt gao nhìn chằm chằm kết giới bên trên vết rách chiếu hiện nay xu thế đến xem để bọn họ liên tục công kích đến đi sợ là liền một giờ đều chống đỡ không tới đáng ghét dị tộc t h ầ m thiên lâm tức giận đến một quyền trực tiếp đánh nát một mặt tường đánh t ư ờ n g nhìn xem dị tộc ở bên ngoài phá hư bọn họ ở trong kết giới mặt lại một chút cũng không cách nào nhúng tay loại cảm giác này quả thực để người sụp đổ đồng dạng kết giới biến hóa tất cả dân chúng đều phát hiện trơ mắt gặp kết giới bên trên vết nước càng ngày càng lớn mọi người lấy lỏng đều sinh ra to lớn hoảng hốt kết giới muốn bị đánh nát chúng ta phải chết sao ồ ta không muốn c h ế ta t r ờ i đánh dị tộc ta muốn đi ra ngoài l i ề u mạng với bọn họ chương bốn trăm chín mươi bốn trăm chín mươi mốt đại chiến thần tự bạo kiếp sau còn làm c i u châu người chương bốn trăm chín mươi bốn trăm chín mươi mốt đại chiến thần tự bạo kiếp sau còn làm c i u châu người rất nhiều người đều lâm vào h o à n g hốt bên trong bất quá bọn họ còn không hề từ bỏ hy vọng bởi vì bọn họ tin tưởng đường cảnh chiến thần không được quyết không thể để dị tộc tiếp tục phá hư thế giới lúc này thẩm thiên lâm mấy người ngồi không yên lý quân nhẹ gật đầu chúng ta nhất định phải làm chút cái gì triệu thiên sách mặt mày đủ d ũ nói bên ngoài như vậy nhiều dị tộc còn có năm vị thiên thần chúng ta căn bản nửa bước khó đi tại trong kết giới bọn họ cái gì đều không làm được chỉ khi nào rời đi kết giới lấy mấy người thực lực chỉ có thể bị dị tộc tùy tiện dệt i sát ẩn tộc đại quân không những số lượng rất nhiều chất lượng còn cực cao ự c c bọn họ hoàn toàn lâm vào bị động chờ chết cục diện không chúng ta còn có hy vọng thẩm thiên lâm ánh mắt kiên định nhìn hướng mọi người lao thẩm mau nói thịnh lực vũ thúc giục nói thẩm thiên lâm nhìn hướng ba người chúng ta muốn kéo dài thời gian kéo tới đường cảnh trở về ta tin tưởng hắn nhất định sẽ kịp thời chạy đến lý quân thở dài có thể làm sao kéo dài thời gian kết giới khẳng định chống đỡ không được quá lâu ngay sau đó ba người liền thấy thẩm thiên lâm đ ầ y mắt thấy chết không sợn chúng ta mở ra kết giới đi ra dù n g tự b ạ o đánh gãy bọn họ công kích là dân chúng tranh thủ thời gian quý giá đường cảnh tại bố trí tốt kết giới về sau liền nói cho thẩm thiên lâm bọn họ mở ra kết giới phương pháp bọn họ có thể tại không ảnh hưởng kết giới phòng ngự dưới tình huống tùy ý ra vào kết giới nghe đến thẩm thiên lâm ý tưởng liên cùng như thế triệu thiên sách ba người hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc Tốt, chúng ta dùng tự bạo ngăn cản dị tộc lý lao trong mắt phản g phất thiêu đốt ánh lửa thịnh l ự c vũ cùng triệu thiên sách đồng dạng gật đầu nếu là có thể bảo vệ cựu châu an toàn của dân chúng chúng ta cũng coi như chết có ý nghĩa đúng vậy a muốn bị đường cảnh chiến thần trở về tranh thủ thời gian bọn họ cũng không trách đường cảnh không có kịp thời chạy tới ngược lại cảm thấy chính mình mấy người thật vô dụng rõ ràng đều có cường lực như vậy kết giới nhưng bọn họ lại cái gì đều không làm được may mắn bọn họ còn có tự bạo phương pháp có thể là cựu châu làm ra một điểm công hiến bốn người quyết định tốt về sau vô dụng nửa điểm do dự lập tức liền lao ra kết giới bên ngoài thẩm viên trưởng lý lão triệu diêm vương thịnh l ự c vũ chiến thần gặp mấy ông lão nghĩa v ô phản cố lao ra kết giới trong căn cứ tất cả giáp tỉnh giả khỏe mắt đều ấm bớt một màn này cũng bị toàn thế giới dân chúng đều nhìn thấy rất nhiều ngoại cảnh dân chúng cảm khái cựu châu chân thần bọn họ thật là đang vì dân chúng bình thường suy nghĩ nhất là phù tăng quốc dân chúng bọn họ đều ghen tị ghen ghét chết phù tăng thần minh vì kéo dài hơi tàn tình nguyện đem một nửa dân chúng xem như tế phẩm đốt cho đầu kia phủ tăng cự xạ Còn có cực cảnh lớn n tại loại cực lớn bí cảnh bị h ân ngư dị tộc sông những thần mình cũng chỉ nhìn dị tộc cái chỉ phá về sau, kia làm ấ y uống rượu l vui, vừa quản nguy. người Cái hoàn không bình thường toàn này ăn、so、sao o n liền tỉnh đáng h phía châu ra dưới, giáp giá lộ làm Làm cựu cách đặc quý. biệt s các ngươi cựu châu đường cảnh không tại nhìn thấy thẩm thiên lâm bốn người ra kết giới ẩn tộc lớn trưởng lão lộ ra khinh thường p h ả i mấy cái sâu kiến đi ra chịu chết sao bọn họ ẩn tộc bên này có thể là có hơn mười vị nửa bức thiên thần năm vị thiên thần cảnh giới mà cựu châu chỉ có bốn người ai mạnh ai yếu một cái liền biết lập tức độc thủ t h ầ m tiên h lâm đám người không nói nhảm nháy mắt điều động năng lượng trong cơ thể điên cuồng năng lượng c à n quét mang theo một cỗ hủy thiên d i ệ t địa khủng bố không tốt bọn họ muốn tự bạo ẩn tộc năm vị thiên thần lập tức liền phát hiện dị thường bọn họ nháy mắt xuất thủ kèm chế bốn người động tác đáng ghét liền kém một chút phát hiện không cách nào lại k h ô n g chế tự bạo triệu thiên sách nghiến răng nghiến lợi lý quân bất đắc dĩ thở dài chúng ta trung vi là không có cùng thiên thần kinh nghiệm chiến đấu đánh giá thất bọn họ cường đại xin lỗi các vị là ta hại các ngươi thần tiên lâm cười khổ là hắn vừa rồi đưa ra phải dựa vào tự bạo ngăn cản dị tộc có thể kế hoạch vừa mới bắt đầu liền phá sản thịnh nhược vũ lắc đầu triệu thiên sách ánh mắt kiên định không sai có thể bị cựu châu mà chết chúng ta cũng coi như chết có ý nghĩa gặp bốn người lại không năng lực phản kháng tận t ộ c tộc trưởng cười lạnh các ngươi những n à y hạ đẳng sinh linh lại không hoa chiêu có thể chơi a nói cho ta làm sao mở ra kết giới ta có thể cân nhắc cho ngươi một cái thông khoái nghe vậy thẩm thiên lâm cười n ạ o ngươi thì tính là cái gì cũng xứng lao thẩm nói đúng luôn luôn chứng chặt lý lao lý quân cười ha ha những n à y dị tộc thật đúng là ý nghĩ ha huyền triệu thiên sách đầy mắt thấy chết không sợn chúng ta cựu châu chỉ có chết trận hồn không có sợ chết thứ hèn nhát thịnh lực vũ cũ n g cười t i ế p này không hối hận hiến thân chết t i ế p sau còn làm cựu châu người bốn người nói đến là như vậy quyết tuyệt bọn hắn toàn thế giới đều nghe được trong cái giới vô số cựu châu dân chúng lã t r ả rơi lệ đây chính là cựu châu chiến thần đây chính là thủ hộ bọn họ người giờ khắc này mọi người trong lòng chỉ có sâu sắc k ì n h ý bọn họ đều cảm thấy hình như chết cũng không có đáng sợ như vậy cựu châu người chưa từng e ngại ngoại địch xâm lấn không chấm k ô n g sinh làm đỉnh tiên lập đ i ệ nếu là vì thủ hộ chính mình r a viên cố thổ cho dù là giải chết thì thế nào cựu châu người biểu hiện để toàn thế giới nhìn ở trong mắt bọn họ lúc này tựa hồ minh bạch vì sao cựu châu sẽ một mực phồn đinh hương thịnh vì sao cựu châu biết bắt nhất dưới tình huống chỉ có ba vị chân thần đều có thể kháng trụ năm cái loại cực lớn bí cảnh áp lực vì sao cựu châu sẽ xuất hiện đường cảnh chiến thần như vậy tuyệt thế anh tài bởi vì cựu châu có vĩnh hằng bất diệt ý chí cùng linh hồn ừ, thật đúng là ngủ xuẩn mất hôn ẩn tộc tộc trưởng giận g ữ lập tức vung tay lên bốn người trong khoảnh khắc bị đánh thành trọng thương t h ầ m thiên lâm thật dài phun ra một ngụm máu trụ một trưởng này trực tiếp để hắn kém chút không đúng vàng rơi xuống mặt đất ẩn tộc tộc trưởng cao cao tại thượng địa phủ xem hắn nghĩ kỹ sao quy thuận ta ẩn tộc các ngươi cựu châu người còn có cơ hội sống sót chúng ta muốn giết chỉ có một cái đường cảnh nếu như các ngươi như cũng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ta chỉ có thể để các ngươi mọi người biến mất đối mặt hắn tràn đầy uy hiếm ngữ t h ầ m thiên lâm cũng không có bị hù dọa hắn lạnh lùng nhìn xem một đám dị tộc sống sót cơ hội ngươi là chỉ hướng gà vịt dê bỏ đồng đạo trở thành các ngươi nô lệ để các ngươi tù ý trà đạp chúng ta cựu châu người tôn nghiêm. ngươi vẫn là không muốn si tâm vào t ư ở n g chúng ta cựu châu là sẽ không đáp ứng một đám đến từ thế giới khác xâm lấn chủ thế giới dị tộc có tư cách gì nhúng c h à n g bọn họ nhân loại thổ địa bốn chương bốn trăm chín mươi hai thấy chết không sờn bốn trận chiến thần thiếu niên thân ảnh chương bốn trăm chín mươi hai thấy chết không sờn bốn trận chiến thần thiếu niên thân ảnh n h a cho ta phá tại tất cả mọi người nhìn kỹ hắn một núi c h ạ g tại kết giới bên trên mãnh liệt năng lượng hắt bắn mà ra liền không khí đều b ơ m méo tại đại phủ cùng kết giới đụng vào vị trí vô số tia lửa lầm nổ lộ. đồng thời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 chúng ta cựu châu có đường cảnh chiến thần thật sự là cảm giác an toàn bảo d ả m còn có chút ngay thẳng lão ca trực tiếp đối với dị tộc bạo nói tục cái gì dị tộc chính là rát r ư ỡ i đúng thế l i ê n đường cảnh chiến thần kết giới đều không đánh tán được còn muốn bắt nạt chúng ta thật sự là phế vận c ầ u t h í dị tộc các ngươi có bản lĩnh đi vào a thấy được cần tộc an quả đắng trong lòng bọn họ đều vô cùng thoải mái toàn thế giới dân chúng đồng dạng cảm thấy khó có thể tin lúc đầu bọn họ đều cho rằng tại dị tộc thiên thần cường đại công kích phía dưới kết giới khẳng định môn phá thậm chí bọn họ đều não bổ ra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 chơ mắt gặp kết giới bên trên vết nước càng ngày càng lớn mọi người đáy lỏng đều sinh ra to lớn hoảng hốt kết giới muốn bị đánh nát chúng ta phải chết sao Ô ô, ta không muốn chết ta trời đánh dị tộc ta muốn đi ra ngoài l i ề u mạng với bọn họ chương bốn trăm chín mươi ba cha di dẫn đại chiến ẩn tộc thiên thần chương bốn trăm chín mươi ba cha di dẫn đại chiến ẩn tộc thiên thần người chính là đường cảnh cái kia rết đỏ c á t hạ đẳng sinh linh ẩn tộc tộc trưởng không kịp ngăn cản thẩm thiên lâm bốn người rời đi bất quá hắn cũng không có để ý ẩn tộc lần này xuất động chân chính mục tiêu chính là thiếu niên ở trước mắt chỉ cần đem hắn không có giết nhân loại sẽ triệt để mất đi hy vọng cùng đ ầ u t r í đến lúc đó bọn họ ẩn tộc liền có thể tùy tiện tiếp quản toàn bộ chủ thế giới trở thành trên vùng đất này mới bá chủ đ ư ờ n g cảnh căn bản lười cùng dị tộc trò chuyện mà là ném ra b ổ kỳ bản thả ra t r ả dị dâng nào t r ả dị giật vừa ra tới liền kích động dị thường nhìn về phía một đoàn ẩn tộc nó trước đó không lâu mới đột phá nửa bước thiên thần cảnh giới lại cùng chủ nhân học giới vương thời khắc này chiến lực đã đạt đến mười phần cường đại t ầ n thứ vừa bạn muốn tìm người luyện tập gặp một người một dòng bình tĩnh thong don mười lăm g á n dấp mọi người kích động và phần lần này tốt nhìn những dị tộc kia còn thế nào phép lối nhìn thấy đường cảnh chiến thần tỉnh táo biểu lộ liền biết cái này xó ổn phát hiện đường cảnh căn bản không để ý chính mình ẩn tộc tộc trưởng hừ lạnh một tiếng hắn hướng ẩn tộc đại quân hạ lệ các ngươi tiếp tục công kích kết giới giết đỏ các địch nhân chúng ta năm người đến ư ứng phó ngay vậy ẩn tộc đại quân tiếp tục công kích kết giới gặp tình hình này đường cảnh nhịu nhũ mày hắn quyết không thể để kết giới bị ẩn tộc phá hư một khi không chấm dứt giới bảo vệ tại cường đại dị tộc trước mặt ỷu châu dân chúng sẽ trở thành mặc người chém giết ức hiếp đến lúc đó hắn xuất thủ cũng sẽ thay đổi đến bó tay bó chân chỉ là trong chốc lát hắn một vệ sáng hướng ẩn tộc đại quân đ á n h tới và anh sóng ánh sáng xả tuyến trực tiếp tại ẩn tộc trong đại quân vạch qua một đạo thật dài lỗ hổng chỉ là nháy mắt mấy ngàn tên ẩn tộc cường giả bị nháy mắt biểu sát phát hiện chính mình người đã chết không ít ẩn tộc năm đại thiên thần c n g lên bọn họ ẩn tộc cường giả mặc dù số lượng có mấy vạn người có thể đường cảnh một lần liền có thể nhẹ nhóm diện sắt đếm tiền bọn họ cũng chịu không được mấy lần công kích ra mà còn bởi vì c á c giới bảo vệ bọn họ còn không thể công kích cựu trâu người cứ như vậy nhân số ưu thế ngược lại làm bọn hắn rơi vào bị động một chiêu đạt hiệu quả đường cảnh tự nhiên sẽ không như vậy bỏ qua hắn tiếp tục ngưng tụ năng lượng cường đại sóng ánh sáng chuẩn bị lại lần nữa phát động công kích ngươi dám ẩn tộc phó t ộ c trưởng động lực thật làm ta ẩn tộc không người nào hay sao thuộc về thiên thần cảnh giới lực lượng từ trong cơ thể của nàng bạo phát đi ra chỉ là nháy mắt l i ề n bọn tới trước mặt thiếu niên ngao cha di d ẫ t đồng dạng động nó lập tức mở ra siêu lam hình thái đồng thời bạo phát ra khỏ kèn lực lượng giờ khắc này cha di dẫn phản phất thần chi đồng giáp o n g quyền của nó mang theo c u ầ n bão năng lượng đụng phải ẩn tộc phó t ộ c trưởng công kích một người một dòng giao thủ làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình không nghĩ tới đối mặt ẩn tộc thiên thần công kích chỉ là nửa bước thiên thần trạ d ị dợt thế mà cứ thế mà k h á n g trụ đồng thời cả hai còn đánh đến b ấ t phân cao thấp điều này nói rõ cái gì nói rõ trạ d ị dợt thực lực cũng đạt tới thiên thần t ầ m thứ giờ khắc này toàn bộ ẩn tộc đều ngơ ngẩn bọn họ đi tới cái này thế giới thật chỉ là trung đẳng thế giới sao một cái cựu châu thiếu niên có thể có vượt cấp chiến thiên thần thực lực coi như xong vì cái gì sùng vật của hắn đều có thể vượt cấp chiến đấu đây quả thực vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng đồng dạng k i ế p sợ không gì sánh nổi còn có vô số nhân loại nhất là những cái kia giác tình giả bọn họ đều tự bế thiên phú và thực lực không bằng đường cảnh chiến thần nhân gia tốt xấu là ngàn vạn không ra thiên tài bọn họ là thật không sánh bằng có thể thiếu niên sùng vật vì cái gì cũng như vậy thiên phú dị bẩm bọn họ cũng cảm giác mình tu luyện nhiều năm như vậy tu luyện b ổ phí có c á biệt người thậm chí sinh ra ý niệm kỳ quái nếu như bọn họ cũng là đường cảnh chiến thần sùng vật liền tốt nhìn lên bầu trời trạ di rơ t h ầ m tiên lâm bốn người không khỏi cảm khái bà phần ấy trách không được đường cảnh chiến thần không cho chúng ta ở lại bên ngoài nguyên lai thực lực của chúng ta liền sùng vật của hắn cũng không bằng lý quân giờ phút này đều có chút tự t i rõ ràng trước đó không lâu mới đột phá nửa bước thiên thần hắn cho rằng chính mình còn có thể tiếp tục phát sáng phát nhiệt mấy trăm năm có thể tại đối mặt cường đại dị t ộ c thời điểm hắn cái này tầng thứ căn bản không có xuất chiến tư cách t h ầ m tiên lâm cười loại này tầng thứ hai trăm chín mươi chiến đấu chúng ta chỉ có thể giao cho đ ư ờ n cảnh đến mức chức trách của chúng ta đó chính là đem hết toàn lực bồi dưỡng giống như hắn nhất là hợp bối để cựu châu g ắ á c tỉnh giả càng thêm cường đại thịnh lực vũ nhẹ gật đầu cựu châu gậy c h u y ể n tay là thời điểm hoàn toàn giao đến thế hệ trẻ tuổi trong tay đã từng bọn họ một mực chiến đấu là cựu châu không có bọn họ không được nhưng lúc này cựu châu lại ra đường cảnh lại là thiếu niên cường giả nhân loại hy vọng bọn họ những n à y lão ra hỏa cũng liền không cần lại thường xuyên chiến đấu nhân loại truyền thừa luôn là tại năm t r ư ớ c một đời cùng thế hệ chức ở giữa tân hỏa truyền lại tại trạ dị rất cùng ẩn tộc phó t ổ n trưởng quá trình chiến đấu bên trong đường cảnh đạo thứ hai sóng ánh sáng cũng thành công đánh về phía ẩn tộc đại quân nhanh t ả n ra ẩn tộc trưởng lão đ ộ i vàng chỉ huy có thể hắn nói chuyện tốc độ thậm chí không bằng sóng ánh sáng tốc độ và anh lại là một đạo năng lượng to lớn xạ tuyến bắt qua tại vô số giữa tiếng kêu gào thế thảm ẩn tộc đại quân số lượng trong chốc lát lại giảm quân số gần bằng người chương 494, m ộ t người đối đầu bốn ngày thần phân thân sơ hở chương 494, m ộ t người đối đầu bốn ngày thần phân thân sơ hở đường cảnh bắt qua trong p h i ê khắc liền tiêu diệt tổng cộng hơn một vạn dị tộc cái này để toàn thế giới dân chúng đều tìm trở về lòng tin hình như dị tộc cũng không có đáng sợ như vậy tại bọn họ nhân loại bên này có thể là có vô địch đường cảnh chiến thần tại gặp phía bên mình một vị thiên thần lại bị trạ di dậm kiềm chế ẩn tộc tộc trưởng rất rõ ràng bọn họ không thể coi thường nữa nhân loại thiếu niên chúng ta cùng tiến lên mau chóng giết hắn hoặc là ẩn tộc tộc trưởng mang theo ba vị trưởng lão tức tốc thẳng hướng đang chuẩn bị đối ẩn tộc đại quân xuất thủ lần nữa đường cảnh thấy thế đường cảnh biết chính mình không có cách nào lại đánh giết tiểu lâu la hắn đành phải cùng bốn vị ẩn tộc thiên thần tiến hành giáo thủ ngay thân cấp bậc chiến đấu tuyệt đối là phi thường khủng bố sợ chủ thế giới bị đường cảnh trực tiếp mở ra thế giới trong gương đem tất cả dị tộc bao phủ ở bên trong như vậy không chỉ có thể đem thiên thần chiến đấu dư âm cách ly còn có thể ngăn cản còn lại ẩn tộc đại quân tiếp tục công kích cựu châu phòng hộ kết giới đây là cái gì lực lượng phát hiện ẩn tộc đại quân công kích thất bại phản phất đánh trong hư không đồng dạng ẩn tộc thiên thần đều sợ ngây người đường cảnh nhàn nhạt nói ra các ngươi ẩn tộc có năng lực đặc thù chẳng lẽ ta liền không có h á n đ ố i ẩn tộc năng lực một mực rất đê cho nên lập tức liền phát động luân hồi xạ dị gặng năng lực đem năm vị ẩn tộc t h i thần còn có ẩn tộc nửa bước thiên thần bọn họ khí tức toàn bộ khóa chặt như vậy dù cho bọn họ lại lần nữa chạy trốn tới hư không bên trong hắn cũng có thể thần tốc tiến hành truy tung bất quá bởi vì hiện tại chỉ là phân thân luân hồi xạ gì gẳng năng lực chỉ có thể phát huy đến loại này trình độ thật không nghĩ tới một cái nho nhỏ trung đẳng thế giới vậy mà xuất hiện n g ư ơ i như vậy thiên tài ẩn tộc tộc trưởng vô cùng cảm thán đáng tiếc ngươi lại không thể vì ta tộc sử dụng cũng chỉ có thể chết đi vừa dứt lời m ố n bị ẩn tộc thiên thần cùng nhau lấy ra bọn họ vũ khí đồng thời đối đường cảnh phát ra toàn lực công kích đường cảnh cũng không cam chịu yếu thế lập tức điều động toàn thân lực lượng t ó c lông mày biến thành màu trắng b ạ c tiến vào tự tại rất dễ công trạng thái mười mấy cường giả khô lâu xuất hiện tại quân thân thức t h ầ n phá quân triệu hoán xung quanh cơ thể xuất hiện hảo quang màu đỏ c ả n h họ ken mức độ lớn nhất bộc phát quang chi năng lượng hắc á m năng lượng chặt ca năng lượng chờ toàn bộ kích hoạt hắn một m á y mắt lực lượng trở nên cường đại vô số lần cầm lên t r ư ờ n g kích không sợ hãi đón lấy bốn vị ẩn tộc thiên thần công kích to lớn tiếng nổ tùng tại thế giới trong gương bên trong văng lên bao trùn toàn bộ thế giới ánh lửa để phiến tiên điệu này đều thay đổi đến b ò bừng chư thần chiến đấu phản phất là tận thế thiếu đốt vô tận hư không làm tất cả sau khi bình tĩnh lại mọi người liền phát hiện thiếu niên thân hình trở thành nhạt mấy phần cho dù hắn bạo phát tất cả thủ đoạn có thể phân thân chúng vi là phân thân loại này toàn bộ phương hướng năng lượng c h u y ể n vận đối phân thân tiêu hao vẫn là quá lớn dù sao đối thủ có thể là bốn vị lão bài thiên thần không phải bình thường a miêu a cầu hiện nay hắn chỉ cần phân thân đối địch vẫn còn có chút m i ệ n cưỡng đương nhiên bốn vị ẩn tộc thiên thần tình huống càng thêm c h ậ vật bọn họ lúc này đều vì thiếu niên cường đại mà kinh ngạc đây là kinh khủng bực nào tồn tại a còn không có đột phá thiên thần liền lực gác bốn vị thiên thần cường giả nếu để cho hắn đột phá chẳng phải là còn muốn cường đại đợi đến khi đó bọn họ ẩn tộc còn có thể có nơi sống yên ổn cho nên hôm nay thiếu niên phải chết ngăn cách thế giới trong gương toàn thế giới dân chúng đều không rõ ràng nội bộ tình huống chiến đấu đến cùng như thế nào mỗi người bọn họ đều rất thu tâm muốn biết đến tột cùng ai thắng ai thua không hắn chỉ hy vọng đường cảnh chiến thần có thể đánh bại dị tộc một khi liền đường cảnh đệ vua nhân loại hy vọng liền không c ó đây là vô số người trong lòng nhất ý tưởng chân thật ít nhất tại cái này một khắc vô luận biên giới không có người hy vọng nhân loại bại bởi dị tộc chiến đấu kết quả nhìn như đường cảnh c h i ế m thương phong bất quá hắn rất rõ ràng mình không thể lại cùng dị tộc đối đầu lại đến một hai lần nói không chừng phân thân trực tiếp liên không hắn nhất định phải tìm tới miểu sát cơ hội rất hiển nhiên các dị tộc đồng dạng phát hiện điểm này các ngươi chú ý tới không có ẩn tộc tam trưởng lão nhìn hướng bên cạnh mấy phần nghe ngươi kiểu nói này thật sự chính là d ạ n g này ẩn tộc đại trưởng lao ánh mắt lộ ra tinh quang cho nên hắn đến cùng là tình huống như thế nào ẩn tộc hai dài những mày hỏi không rõ ràng bất quá thân thể của hắn có lẽ rất khó tiếp nhận thời gian dài chiến đấu ẩn tộc tộc trưởng liếc mắt liền phát hiện mấu chốt của vấn đề lời này y tứ rất đơn giản chỉ cần bọn họ tiếp tục tiến hành vừa rồi loại kia trình độ công kích không bao lâu nữa l i ề n có thể đánh bại thiếu niên ở trước mắt l i ề n tại mấy người phân tâm giao lưu một lát đường cảnh bắt lấy một người trong đó sơ hở những n à y dị tộc là tại là quá tự đại cho rằng phát hiện hắn phân thân sơ hở liền có thể xem thường hắn rồi sao trong khoảnh khắc hắn phát động thuần di xuất hiện ở ẩn tộc đại trưởng l ã o bên cạnh toàn bộ lực lượng bộ c phát t r ư ờ n g kích trực tiếp đâm về đối phương đầu a ẩn tộc đại trưởng lão kinh hô một tiếng đ ộ i vàng dùng tận toàn bộ lực lượng đi ngăn cản có thể tốc độ của hắn lại làm sao có thể so đường cảnh nhanh huống chi chính là phản ứng kịp thời hắn một người lực lượng cũng tuyệt đối ngăn không được đường cảnh công kích mua chương bốn t r ư đường cảnh phân thân v ẫ lạc thiên thần đang sắp đột phá chương bốn đường cảnh phân thân v ẫ lạc thiên thần đang sắp đột phá dung hợp trận pháp mở liên đại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc ẩn tộc tộc trưởng sử dụng ra sau cùng con bài chưa lật năm đạo quan g mang trói mắt từ tất cả ẩn tộc thiên thần trên thân nở rộ bọn họ lực lượng giờ phút này tựa hồ luyện thành một thể đường cảnh một kích đâm t r ú n g ẩn tộc đại trưởng lão nhưng l à bị đột nhiên tạo thành tâm chắn năng lượng đó nữa bất quá hắn bộc phát thực tế quá mạnh dù cho mở ra trận pháp năm vị ẩn tộc thiên thần tâm chắn năng lượng vẫn là tại định trụ công kích về sau ngáy mắt tan g ã vỡ vụt ngao trước mắt ẩn tộc phó tộc trưởng thoát khỏi cùng chính mình chiến đấu trá gì rất chuẩn bị thừa thắng xông lên cha di dật mau rời đi thế giới trong gương thiếu niên mệnh lệnh chém sắc như chém bùn cha di dật đành phải ngoan ngoãn nghe lời lập tức rời đi thế giới trong gương về tới cựu châu kết giới nội bộ đường cảnh rất rõ ràng mở ra trận pháp ẩn tộc bọn họ thực lực lại lần nữa được tăng lên liền xem như phân thân của mình cũng tám trăm bốn mươi ba rất khó tiến hành chống lại nếu là tiếp tục để cha di dật ở chỗ này nói không chừng sẽ bị địch nhân miểu sát ẩn tộc nam vị thiên thần lúc này nội tâm nội nhịp khó mà bình tĩnh đáng ghét cái này hạ đẳng sinh linh quá mạnh đúng vậy a chúng ta dùng dung hợp chất pháp thế mà đều bị hắn kém chút phá chúng ta không thể bởi vì hắn vị trí thế giới lại đi xem nhẹ hắn nhất định phải sử dụng ra toàn lực diệt s á t hắn ẩn tộc thiên thần rất rõ ràng bọn họ nếu là đánh giết không được thiếu niên như vậy chinh phục chủ thế giới từ đó kéo dài t r ủ n g tộc huy hoàng ý nghĩ sẽ biến thành công dã tràng thậm chí toàn bộ ẩn tộc đều sẽ bị đối phương triệt để tiêu diệt cần sử dụng một chiêu kia ẩn tộc đại trưởng lão hỏi một chiêu kia là ẩn tộc cuối cùng t u y ệ t kỹ bọn họ đã rất lâu không có sử dụng qua ẩn tộc tộc trưởng cầm đầu liền dùng một chiêu kia trừ cái đó ra ta không tưởng tượng ra được còn có thể có đánh bại nhân loại thiếu niên phương pháp nói xong năm vị ẩn tộc thiên thần cùng nhau suy nghĩ chú ngữ chỉ nghe ẩn tộc tộc trưởng h é t lớn tất cả tộc nhân đem các ngươi lực lượng đều dung nhập vào trận pháp bên trong đi một nháy mắt vô số ẩn tộc cường giả năng lượng từ n ộ n nhịp từ trong cơ thể bóc ra tiếp theo dung nhập vào ẩn tộc năm vị thiên thần trận pháp bên trong đường cảnh rất nhanh liền thấy rõ con mắt của bọn hắn thông qua tạm thời giảm toàn tộc cường giả lực lượng để phía sau tập trung đến một người trên thân như vậy nháy mắt b ộ c phát ra lực lượng tuyệt đối là phi thường khủng bố giờ phút này ẩn tộc tộc trưởng trên thân vô số năng lượng q a n g hoàn xoay quanh hắn phóng thích ra áp đ ồ n g dạng đạt tới một cái cực kỳ khủng bố cấp bậc đây chính là ẩn tộc thực lực chân chính đường cảnh thần s ắ c cuối cùng thay đổi đến nghiêm túc nếu là không thể đột phá thiên thần cảnh giới sợ sẽ là bản thể của hắn ở đây đoán chừng cũng rất khó ứng phó lúc này ẩn tộc tộc trưởng dù sao hắn cố này phân thân đã nắm giữ bản thể một nửa thực lực mà ẩn tộc tộc trưởng thực lực tăng lên tuyệt đối là gấp trăm lần nghìn lần. lạnh ầ n l nhạt nhìn xem thiếu niên ẩn tộc tộc trưởng mở nâng tay phải lên hạ đẳng sinh linh ngươi đã phách lối đủ lâu dài hiện tại liền đi chết đi cho ta trên tay phải của hắn giờ phút này bột phát ra mãnh liệt quang hoa hoa một vệ sáng nháy mắt tạo thành thả ra vô cùng năng lượng kinh khủng sóng ánh sáng mang theo không có gì sánh kịp như thế phi tốc phóng tới thiếu niên thế tất yếu đem hắn thịt nát xương tan thấy thế đường cảnh biết phân thân của mình tuyệt đối ngăn không được một kích trí mạng này hắn chuẩn bị lợi dụng thuấn di tạm thời tránh mũi nhọn ẩn tốc công kích mặc dù rất mạnh mà dù sao là thông qua trận pháp phát huy ra cho nên lộ ra vô cùng chậm chạp căn bản là không có cách ngăn chặn đường cảnh để hắn bị triệt để khóa chặt nếu là đối mặt cường giả chân chính cho dù là thuấn di cũng là không chạy khỏi đang lúc đường cảnh chuẩn bị thuấn di lúc hắn động tác dừng lại bản thể bên kia đã muốn đột phá sao nghĩ đến đây hắn liền từ bỏ thuấn di tính toán mà là đứng tại chỗ bất động cứ thế mà tiếp ẩn tộc công kích một nháy mắt phân thân triệt để bị tiêu tán hắn tinh thần lực toàn bộ trở lại bản thể sắp đột phá trở về hắn không tại cần phân thân chỉ hoan thời gian gặp thiếu niên phân thân bị tiêu diệt một đám ẩn tộc vô cùng hưng phấn bọn họ không biết chính mình diện s á t chỉ là phân t h â n còn tưởng rằng triệt để đem họa lớn trong lòng diệt trừ dù sao bản thể mặc dù tại lúc trước bị ẩn tộc hơn mười vị chân thần an toàn dẫn đến bị nhốt lại ẩn tộc bí cảnh có thể những cái kia chân thần đều bị đường cảnh giết chết cho nên hắn bị vây thông tin còn lại ẩn tộc cũng không có biết tại nhìn đến v â n thân của hắn về sau còn tưởng rằng những cái kia chân thần kế hoạch thất bại ha ha t i ể u châu đường cảnh chết rồi tộc ta ở cái thế giới này cuối cùng không có bất kỳ trở ngại nào chúng ta có thể là cao đẳng sinh linh làm sao lại bị hạ đẳng sinh linh đánh bại đâu tiếp xuống liền để những cái kia hạ đẳng sinh linh run r à y đi một đám ẩn tộc vô cùng đắc ý lúc trước bị thiếu niên áp chế bọn họ cao n g o bây giờ lại trở về、Và、anh ẩn tộc tộc trưởng nhẹ nhàng một đạo công kích thế giới trong gương nháy mắt vỡ vụn ẩn tộc đại quân thân hình lại lại xuất hiện tại nhân loại ánh mắt bên trong đường cảnh chiến thần đâu chẳng lẽ hắn thua không có khả năng đường cảnh chiến thần là vô địch hắn sẽ không thua mọi người phát hiện chỉ có ẩn tộc xuất hiện nhưng không nhìn thấy thiếu niên thân ả n h lúc đều luôn uống chương bốn trăm chín mươi sáu đột phá thiên thần chương bốn trăm chín mươi sáu đột phá thiên thần trên bầu trời ẩn tộc đại quân ngạo nghễ mà đứng ẩn tộc tộc trưởng khinh miệt nhìn xuống c ử u châu đại địa các ngươi đường cảnh chiến thần đã bị ta triệt để dết sát cảm thụ tuyệt vọng đi vì kinh sợ chủ thế giới nhân loại t h ầ n tộc không hề chuẩn bị buông thà cựu châu mọi người bọn họ muốn dùng vô tình g i ế t chóc để những người đứng xem h i a biết dám cản trở phản kháng bọn họ ẩn tộc sau cùng hạ tràng sẽ là làm sao thế thảm chỉ có dùng máu tươi cùng thống khổ mới có thể để cho cái này thế giới sinh linh bị bọn họ ẩn tộc nô dịch điều động ngay vậy vô số người giật mình đ ư ờ n g cảnh chiến thần chết rồi làm sao có thể bọn họ không tin trong lòng bọn họ đ ư ờ n g cảnh từ khi đứng tại thế giới đại vũ đài bên trên liền chưa từng có thua qua mà còn vừa rồi cùng ẩn tộc chiến đấu cũng một mực đứng trên ư u thế đánh đến ẩn tộc đại quân liên tục bại lui chật vật đến t ự c điểm có thể cái này mới một lát sau đ ư ờ n g cảnh chiến thần l i ề n chết tất cả mọi người không thể tin được bọn họ đều cho rằng đây là lời nói vô căn cứ có thể thiếu niên thân ảnh rõ ràng là biến mất tăng thêm những dị tộc kia vô cùng phách lối biểu lộ rất nhiều người cho dù là không muốn tin cũng không thể không tin nhìn qua trên không trung không che giấu chút nào phách lối dáng vẻ bệ vệ dị tộc cựu châu dân chúng toàn bộ đều tuyệt vọng đ ư ờ n g cảnh chiến thần đều bất lạc ai còn có thể là dị tộc đối thủ cựu châu thật chẳng lẽ muốn bị công phá bất quá cựu châu một đám giáp tình giả bọn họ còn không có triệt để từ bỏ chiến đấu đáng ghét dị tộc cho dù là chết ta cũng muốn cùng bọn họ đồng quy vô tận đúng vậy a đường cảnh chiến thần vẫn lạc nhưng chúng ta còn có thể tiếp tục chiến đấu giết một cái không lỗ giết hai cái mau kiếm l i ê n tính biết bọn họ lại cố gắng như thế nào cũng vô pháp thay đổi thất bại kết quả có thể tất cả mọi người không hề từ bỏ chống cự bọn họ cựu châu giáp tình giả chỉ có chết trận không có sống tạm càng không khả năng nhận m ệ n h càng tuyệt vọng hơn ngược lại là ngoại cảnh những người vây xem kia nhất là ngoại cảnh giáp tình giả cũng đang lo lắng tiếp tục chống cự dị tộc khả thi có cá biệt người thậm chí đều nghĩ đến muốn hướng dị tộc quy hàng lấy thu hoạch được bảo mệnh cơ hội dù sao theo bọn hắn nghĩ cựu châu là không thể nào chiến thắng lận tộc có thể tất cả nhân loại đều rõ ràng lận tộc lại như thế nào một chủng tộc một khi nhân loại vua sẽ trở thành bị dị tộc nuôi nhốt dây bò đến lúc đó liền không còn có bất luận cái gì xoay người cơ hội chỉ có cựu châu trong căn cứ thẩm thiên lâm bốn người một mực duy trì bình tĩnh t h o n g p o n g nhìn xem đoán giận không thôi một đám chiến sĩ lý quân trấn an nói lại ra không cần tuyệt vọng đường cảnh chiến thần còn chưa có chết đường cảnh trưởng quan không có chết n ô hạo quân kinh ngạc hỏi rõ ràng l ẩn tộc đều nói đường cảnh trưởng quan đã vất lạc lại thêm thiếu niên thân ảnh hoàn toàn biến mất tất cả mọi người tưởng rằng hắn thật chết rồi không sai thẩm thiên lâm cười đường cảnh bị dị tộc đánh giết chẳng qua là một cái phân thân mà thôi nghe đến tin tức này mọi người tại đây nộn nhịp khiếp sợ không thôi một cái phân thân đều có thể cường đại như vậy nếu là bản thể xuất hiện muốn d i ệ t sát dị tộc chẳng phải là dễ như t r ở bàn tay thật sao vậy thì tốt quá đúng vậy a đường cảnh chiến thần không có chết chúng ta cựu châu còn có hy vọng tất cả mọi người kích động chúng tôi h nếu như có thể sống không có người nguyện ý đi chết nhìn xem tất cả mọi người khôi phục đ ầ u trí t h ầ m thiên lâm bốn người đều nhẹ nhàng thở ra bất quá trong lòng bọn họ như cũ treo lấy một khối đá lớn ẩn tộc là bọn họ gặp phải quá nhất là cường đại dị tộc lúc trước những dị tộc kia cái nào không phải bị đường cảnh nhẹ nhõm giải quyết là siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh bên trong dị tộc bọn họ đều rất rõ ràng cùng dị tộc chiến đấu chưa từng có thỏa hiệp hai chữ hoặc là chiến thắng bọn họ hoặc là bị chiến thắng những cái kia nghĩ đến nương nhờ vào dị tộc người cuối cùng đều là tại tự chui đầu vào g ọ bọn họ chỉ có thể chờ mong đường cảnh có thể đánh bại những ngày dị tổ lúc này ẩn tộc tộc trưởng trong tay đã ngưng tụ thành một cố cường đại sóng ánh sáng sóng ánh sáng đánh vào kết giới bên trên dẫn đến nháy mắt xuất hiện càng nhiều khe hở bây giờ ẩn tộc tộc trưởng tại hấp thu tất cả ẩn tộc lực lượng về sau thực lực đạt tới bất khả tư nghị tình trạng thế cho nên bảo vệ cựu châu kết giới căn bản chống đỡ không được bao dài thời gian chỉ cần không đến thời gian mấy hơi thở liền sẽ bị hoàn toàn phá mất ngay tại lúc này tại nam cực đại lục trên không dựng dỡ cực quang chiếu dọi toàn bộ chủ thế giới đem thế giới đều nhuộm thành t ấ t thải nhan sắc ân ẩn tộc tộc trưởng sửng sốt đó là vô số người tạm thời quên đi dị tộc uy hiếp nhộn nhịp phát ra cảm thán thật đẹp cực quang là có gì ghê gớm đồ vật muốn xuất hiện thần thiên lâm bốn người trong mắt càng là dị sắc liên tục nam cực đại lục có thể là ẩn tộc bí cảnh vị trí mà đường cảnh bản thể liền bị giam ở trong đó hiện tại bên kia phát sinh dị thường chẳng lẽ là thiếu niên muốn đi ra ngao ngao cha dị rất hưng p ấ n khoa tay một chân xem như đường cảnh sủ vật nó là rõ ràng nhất tình huống chủ nhân của mình thay đổi đến mạnh hơn lúc này một đạo phóng lên tận trời của sáng phá vỡ thế giới yên tĩnh phản p h ấ t xuyên phá thiên đồng dạng một đạo thiếu niên thân ảnh xuất hiện tại nam cực đại lục trên không giờ phút này h ạ n toàn thân đều bị năng lượng màu vàng nóng bao khoả giống như quát tháo chư thiên thần minh đồng dạng nguy nghiêm đây chính là chân thần bên trên thiên thần cảnh giới sao công chương 497, lấy ra dị hỏa diễn sát tận tộc đại quân chương 497, lấy ra dị hỏa diễn sát tận tộc đại quân tại kinh lịch dài rằng dặn đột phá về sau đương cảnh lúc này cuối cùng đạt tới thiên thần cảnh giới thân ảnh của hắn lập lụe trong khoảnh khắc liền thuấn di đến cựu châu biên c ả n h trên không cùng ẩn tộc đại quân xa xa tương đối đem lại phát sóng trực tiếp trên màn hình lần nữa gặp lại thiếu niên thân ảnh toàn thế giới đều sôi trào là đường cảnh chiến thần hắn không có chết ha ha thật sự là quá tốt ta liền biết đường cảnh chiến thần là vô địch ta tựa hồ có loại h ảo giác hình như đường cảnh chiến thần thay đổi đến mạnh hơn vô luận như thế nào ta cho rằng dị tộc tận thế đều muốn đến toàn thể nhân loại đều vô cùng kích động tại bọn họ đối mặt tuyệt vọng thời khắc cái t i ế gánh chịu lấy hy vọng thiếu niên quả nhiên vẫn là xuất hiện loại này gặp đường sống trong cõi chết tâm tình sợ là bọn họ cả một đời đều quên không được nhìn thấy thiếu niên thân ảnh t i ể u châu tứ đại chiến thần đều lộ ra mỉm cười tiểu tử kia thành thiên thần thầm tiên h lâm vỗ tay k h e n hay cho dù hắn đã biết lúc trước bị ẩn tộc diệt s á t chính là phân thân có thể tại nhìn thấy đường cảnh bàn tôn phía trước hắn y nguyên rất khó làm đến hoàn toàn không để ý bây giờ thiếu niên xuất hiện liền chứng minh hắn khẳng định đột phá đến thiên thần cảnh giới muốn tiêu diệt những dị tộc kia tự nhiên không tại lời nói bên dưới dù sao đường cảnh vẫn là nửa bước thiên thần lúc liền đánh đến những n à y dị tộc hoa rơi nước chạy é m một ch hiện tại trở thành thiên thần thực lực không biết sẽ mạnh lên gấp bao nhiêu lần đ ư ờ n g cảnh chiến thần trở về quá tốt rồi may mắn hắn kịp thời chạy tới d ị tộc giã tâm đoán chừng muốn bị triệt để tan vỡ đ ư ờ n g cảnh chiến thần thật sự là ta cựu châu hy vọng triệu thiên sách cùng lý quân thịnh l g ư ợ c vũ ba người cũng nhịn không được mừng rỡ như liên thiếu niên đến cựu châu không cần vong nhìn thấy đường cảnh một nháy mắt tất cả d ị tộc đều ngơ ngẩn rõ ràng tại trước đây không lâu bọn họ thấy tận mắt thiếu niên bị diệt sát vì cái gì hắn còn sống mà còn tựa hồ mạnh lên rất nhiều cái này căn bản không có khả năng ẩn tộc đại trưởng lão một mặt không thể tin hắn đến tột cùng là dùng cái gì trướng nhan pháp ẩn tộc mấy vị k h á c thiên thần cũng hoàn toàn nghĩ mãi mà không rõ thiếu niên lại như thế nào sống sót chỉ có ẩn tộc tộc trưởng hắn tại đường cảnh xuất hiện trong né mắt trong tay viễn hoa ra một thanh thái đao lập tức hướng về đường cảnh chẳng đi tất nhiên giết một lần bất tử cái k i a lại giết một lần hai lần không được liền ba lần mãi đến triệt để d i ệ t sát nhân loại hy vọng mới thôi đối mặt hắn khí thế hung hung công kích đường cảnh không chút hoang mang lấy ra nữ đế trường kích trường kích bung lên rất nhanh cùng thái đạo đụng vào nhau và n trong chốc đất dung núi chuyển liền không gian đều nổ tung vô số không gian loạn lưu mạnh mẽ đâm tới đem một số vận khí không tốt ẩn tộc nháy mắt rào sát còn có không gian loạn lưu bay về phía cửu châu cảnh nội bất quá đều bị đường cảnh bố trí cảnh giới tùy tiện ngăn cản ở ngoài từ hắn đột phá thiên thần cảnh giới về sau bảo vệ cửu châu cỡ lớn kết giới cũng đã nhận được cường lực g i a t r ì thời khắc này kết giới cho dù là mười mấy tên thiên thần điên c u ồ n g công kích chưa được mấy ngày đều không phá nổi thật mạnh ẩn tộc tộc trưởng khiếp sợ và phần vừa vặn một c á kia đã là hắn t ạ i tập kết ẩn tộc tất cả cường giả lực lượng về sau chỗ buộc phát ra tối cường chiêu thức nhưng lại bị thiếu niên dễ dàng như vậy đón đỡ lại nhìn đối phương cái kia phong khinh vân đ ạ m gián g dấp rõ ràng là không bị đến nửa điểm ảnh hưởng trong đầu của hắn lập tức tính ra đáp án nguyên bản vẫn là nửa bước thiên thần nhân loại thiếu niên chính thức đột phá đến thiên thần cảnh giới bất quá đường cảnh cũng sẽ không cho ẩn tộc suy nghĩ thời gian tại thành công ngăn lại ẩn tộc tập kích về sau hắn lập tức triệu hắn ra hai mươi ba đạo dị hỏa những này dị hỏa hóa thành hỏa diễn cự long từng cái giống như m ậ mắt hướng về ẩn tộc đại quân trào lên mà đi một b vô số dị tộc cường giả tiếng kêu t h ả g thiết ở trên bầu trời khuyết tán ra tới sau đó kèm theo bị đốt thành c h ò thân thể bọn họ sinh mệnh triệt để bị xóa bỏ đáng ghét tuất cường đại hòa diễm cái này thiếu niên đến cùng có bao nhiêu con bài chưa lật cái này thật chỉ là vừa vặn đột phá thiên thần cảnh giới lực lượng sao t ầ n tộc mấy v ị thiên thần bọn họ đều sợ ngây người kể từ cùng thiếu niên giao thủ đến nay đối phương hiện ra quá nhiều bất khả tư nghị đây là bọn họ nằm mơ cũng không ngờ tới mau trốn vào hư vô không gian ẩn tộc tộc trưởng rất nhanh nghĩ đến ứng đối phương pháp cho dù những này hỏa diễm mạnh hơn Một khi b ọ ngay họ hư h tiến n vào k ô liền vậy còn lại ẩn tộc thiên thần còn có miễn cưỡng hỗ trợ ẩn tộc ba ba nửa bức thiên thần đồng tộc gần như đều chết đến không sai bị lắm nhưng còn dư lại người không có chỗ nào mà không phải là ẩn tộc trí cao chiến lực chỉ cần bọn họ có thể chạy trốn như vậy ẩn tộc còn có tương lai trốn bọn họ nhất định phải trốn không thể chết ở chỗ này chỉ cần bọn họ có thể còn sống sót ẩn tộc liền còn có hy vọng hơn mười vị ẩn tộc thiên phú của cường giả năng lực phát động không gian mơ hồ sinh ra v ậ n mẹo ba động thân thể bọn hắn hình tại năng lực gia trì bên dưới vậy mà bắt đầu không nhận hỏa diễm ảnh hưởng đồng thời chậm rãi thay đổi đến trong suốt liền muốn dung nhập hư vô không gian bên trong chương bốn trăm chín mươi tám phật nộ hỏa liên gia diễn sát tận tộc năm ngày thần đường cảnh cười lạnh một tiếng các ngươi những n à y dị tộc trốn không thoát vừa dứt lời tại trán của hắn trung tâm đột ngột sinh ra một đạo vết nước tinh hồng sắc con mắt chậm rãi mở ra luân hồi xạ dị gẳng phong tỏa không gian tại đột nhiên thiên thần về sau hắn luân hồi xạ dị gẳng đồng dạng phát sinh tiến hóa cho nên chuẩn bị bỏ chạy dị tộc đều cảm thấy không ổn nguyên bản phản phất nước đồng dạng không gian giờ phút này biến thành tường đồng b á c h sắt ẩn tộc vẫn lấy làm kiêu n ạ o năng lực thiên phú nháy mắt toàn bộ mất đi hiệu lực làm sao có thể không gian bị phong tỏa ẩn tộc năm đại thiên thần kinh hai muốn tuyển không cách nào tiến vào hư không bọn họ liền x o n g rồi ẩn tộc tộc trưởng hai mắt dữ tợn tất nhiên đi không được đại gia liền đồng quy vô tận đi nói xong năm vị ẩn tộc thiên thần nhộn nhị buộc phát toàn thân năng lượng chuẩn bị phát động tự bạo gặp tình hình này đường cảnh lập tức triệu hoán tám đạo dị hỏa tại trước người chính mình hắn không trần c h ờ chút nào thần tốc đem dị hỏa d u n g hợp lại cùng nhau lấy hư vô thôn viêm vị dẫn đem còn lại tháng bảy năm một năm loại dị hỏa một mạch dùng hợp lại cùng nhau rất nhanh một đ o á đủ mọi màu sắc hỏa diễm hoa sen tại trước người hắn hiện lên các dị tộc tại phật n ộ hỏa liên bên dưới hóa thành cho tàn đi dứt lời hắn bung tay lên phật nộ hỏa liên thẳng tắp phóng tới năm vị ẩn tộc thiên thần và anh ẩn tộc năm đại thiên thần còn chưa kịp tự bạo phật nộ hỏa liên nháy mắt buộc phát ra hào quang trói sáng tại có thể dùng không gian sụp xuống tiếng nổ tung bên trong toàn bộ thế giới bị thất thải quan g mang nơi bao bọc giờ k h ắ c này mọi người cái gì đều nhìn không thấy chỉ có thể nhắm mắt chờ đợi quan g huy tàn đi bởi vì vừa mở mắt đập vào mi mắt chỉ có quan mang trói mắt vô số người đều có loại cảm giác chính mình hình như mất đi phương hướng cảm giác chủ thế giới không gian đều đang run dậy nếu là giờ phút này có người lái xe chạy nói không chừng hướng phía đông chạy đang v ậ n bẹo không gian tác dụng dưới đều sẽ mở đến phía nam đi chỉ dung hợp tám loại dị hỏa phật nộ hỏa liên uy lực thế mà so ta trong tưởng tượng còn muốn cường đại đường cảnh nội vàng phát động luân hồi xạ dị gẳng lại thêm mở ra thế giới trong gương lợi dụng hai loại năng lực đem phật nộ hỏa liên sinh ra bạo tạc toàn bộ giảm tại một mảnh trong không gian nhỏ nếu không một khi không tiến hành áp chế sợ là toàn bộ cựu châu đều sẽ bị tác động đến nếu như không phải tại đột phá thiên thần cảnh giới lúc dị hỏa có thể tạo được phụ trợ tác dụng cho nên đường cảnh cũng không có để phân thân nắm giữ Băng không p h â nghĩ thân n sử d ụ p tới nộ hòa liên, sợ là những này dị tộc hòa dần dần dị rất nhiều người nói l ù a lời nói là thật cảnh chiến thần quả nhiên là vô địch toàn thế giới dân chúng giờ phút này đều kích động vô số người gieo họ chúc mừng nhân loại thắng lợi nhân loại đối mặt dị tộc nguy cơ kém chút liền muốn biến thành bị nuôi nốt súc vật lúc này đường cảnh chiến thần đứng ra hắn đánh bại dị tộc lại một lần nữa cứu vớt nhân loại nhìn xem tất cả mọi người tại nhảy cấm hoan hô đường cảnh lại như cũ không có dừng lại trên trán luân hồi xạ dịn gắn g phát động thân hình của hắn lập tức bước vào hư vô không gian bên trong hắn rất rõ ràng ẩn tộc bị chính mình g i ế t chết bất quá chỉ là trong đó một phần nhỏ mà thôi ẩn tộc là cao đẳng thế giới duy nhất chủng tộc số lượng khoảng chừng mấy trăm vạn chết đi những cái kia thuộc về ẩn tộc tinh anh bọn họ thực lực cường đại số lượng cũng chỉ chiếm ẩn tộc nhân khẩu một hai phần trăm còn có càng nhiều ẩn tộc ẩn tàng trong hư không nhân loại cùng dị tộc cựu hận là không cách nào ngồi xuống hòa đàm đương nhiên còn có rất nhiều ẩn tộc hiện tại chờ ở trong hư không đàng hoàng có thể đó là bởi vì bọn họ còn có dự trữ tài nguyên một khi tất cả tài nguyên tiêu hao hầu như không còn liền xem như nhỏ yếu đến đâu ẩn tộc cũng sẽ một lần nữa trở lại chủ thế giới cùng nhân loại tranh đ o ạ t sinh tồn tài nguyên cùng hắn khi đó xuất hiện vô số phiền p ứ c đương cảnh cảm thấy tốt nhất vẫn là chín trăm mười ba hiện tại đem vấn đề bóp chết tại chết nôi lại thêm những cái k i a ẩn tộc hiện nay tụ tập rất tập trung thích hợp duy nhất một lần diệt s á t nếu là phía sau bọn họ phân tán tại các nơi trên thế giới cho dù là đường cảnh đích thân xuất thủ cũng muốn tiêu phí thời gian dài tiến vào hư không bên trong đường cảnh bắt đầu hướng về ẩn tộc tụ tập phương hướng phi hành bất quá tại trong không gian hư bô có rất nhiều không gian l o ạ n lưu dẫn đến tốc độ của hắn có chỗ giảm xuống đường cảnh đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ mình liệu có thể trong hư không t h ấ n di nghĩ như vậy hắn lập tức bắt đầu tiến hành thử nghiệm đương nhiên tại hư không ở giữa nhất không gian luận lưu thực sự là quá nhiều cho nên hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận mới được một chút loại nhỏ không gian l o ạ n lưu có thể không cách nào đối hắn tạo thành thương tổn q u á lớn nhưng nếu là gặp phải cỡ lớn không gian l o ạ n lưu tạo thành phá hư vẫn là m ư ờ i phần nghiêm trọng chỉ thấy đường cảnh thân thể chậm rãi vặn vẹo biến hóa từ biến mất tại chỗ không thấy sau một khắc thân hình của hắn liền xuất hiện ở ẩn tộc căn cứ chương bốn t r ư ơ chín bàn long thế giới của c h ủ cho hết nhóc con t h ă n g cấp chương bốn t r ư ơ chín bàn long thế giới của c h ụ cho hết nhóc con thắng cấp nhìn xem vô số ẩ tộc đường cảnh không có chút nào đồng tình tâm nếu là hiện tại hiểu lòng chắc cẩn đến lúc đó chết chính là chủ thế giới nhân loại đưa tay bung lên hai mươi ba đạo dị hỏa đều xuất hiện đem hư không đều chiều ấn thành ngũ quang thập sắc tại xử lý xong ẩn tộc về sau đường cảnh lập tức quay trở về chủ thế giới cựu châu biến cảnh hắn lập tức phát động thức thần phá quân lại phát động câu linh kể tướng trực tiếp đem năm vị ẩn tộc t i ê n thần linh hồn đều giam giữ vào thức thần phá quân bên trong ẩn tộc năm vị thiên thần thực lực đều xem như là rất cường hãn so tại đấu p h a thế giới hồn t i ê n đế ít nhất mạnh lên một cái tầng thứ nếu như đem tiên thần cảnh giới phân chia cụ thể đẳng cấp như vậy hồn thiên đế đại khái liền thuộc về một cấp mà ẩn tộc ba vị trưởng lão cùng với hai vị ẩn tộc tộc trưởng đại khái tương đương với cấp hai đến mức ẩn tộc tộc trưởng thu được toàn tộc lực lượng ra chỉ phía sau hắn thực lực thay đổi đến còn muốn cường đại tương đương với cấp ba bất quá loại này đẳng cấp phân chia chỉ là đường cảnh trong lòng người bình p h á n tiêu chuẩn cụ thể đẳng cấp hắn vừa rồi phát động câu linh khiển tướng lúc tra xét ẩ n tộc tộc trưởng ký ức cũng không có từ trong đó được đến hữu hiệu tin tức thu hồi thức thần phá quân đường cảnh n h ậ ấ u đi cựu châu cỡ lớn kết g ớ i tất cả đều khôi phục như lúc ban đầu hắn không có tại chỗ lưu lại mà là lập tức tuấn di đến thẩm thiên lâm đám người vị trí căn cứ lao sư thương thế của các ngươi thế khá hơn chút nào không thẩm thiên lâm cười to tốt nhiều ta mới ăn chút khổ mà thôi có thể nhìn thấy ngươi đem dị tộc tiêu diệt ta tâm tình quả thực muốn quá tốt đại khái là cười đến biên độ quá lớn vừa v ậ n a giật ra một điểm vết thương hắn lập tức nhịn không được n h ữ m à y nết miệng bất quá lại thương hắn cũng không có hử ra âm thanh tới triệu thiên sách đồng dạng tâm tình rất tốt đúng vậy à thật sự là phiền phức đường cảnh chiến tần ngươi cựu châu lại lần nữa thoát khỏi nguy cơ cựu châu tăng thêm đường cảnh tổng cộng có năm vị chiến thần mặt khác bốn vị lão nhân đều bảo vệ mảnh đất này hơn phân nửa thời gian cả đời đối với cựu châu bọn họ c h ú t xuống vô số tình cảm đường cảnh có thể giữ vững cựu châu bọn họ tuyệt đối là cao h ứ n g nhất thấy bọn họ đều không có trở ngại đường cảnh liền l ò n g một khẩu khí bốn người mỗi một cái đều là cựu châu có bảo hắn cũng không hy vọng bọn họ sẽ ra ngoài ý m u ố n có bọn họ đến thiếu đường cảnh giảm bớt rất nhiều phiền phức rất nhiều chuyện vụ đều là bọn họ tại quan tâm đường cảnh bình thường vui vẻ thanh nhàn cùng bọn họ lại hàn viên một hồi đường cảnh mới hoàn toàn yên lòng rời đi hắn trực tiếp trở lại phong thần học viện biệt thự nơi này sống lâu thật cùng nhà mình không có khác biệt thậm chí đường cảnh liền trước đây quê quán đều không có trở về dù sao nơi đó không có thứ gì trọng yếu có trở về hay không căn bản không quan trọng vào nhà về sau đường cảnh liền để trạ d ị giật ở bên người trông coi trạ d ị giật mới cùng ẩn tộc thiên thần đánh một trận cả con rồng đang đứng ở hưng phấn trạng thái tăng thêm đánh nhau đánh mệt mỏi nó lấy ra thuộc về điện thoại của mình điểm mở phong thần học viện phòng ăn thức ăn n g o à i áp thần tốc một phen hạ đơn điểm một tấn độ ăn lại dùng liên quan đường cảnh tài khoản tài khoản điện mật mã vào hạ đơn sau đó nó liền nằm nước vào giữa giường đắc ý mà chờ đợi thức ăn ngoài tiểu ca tới cửa đường cảnh liếc nhìn t r ả di rơ bất đắc di cười lắc đầu mở ra trò chơi tiến v à o thương thành cái kia một cột điểm kích mua sắm thái ớt chân tiên không ra hắn bất ngờ mua sắm thành công hết nhóc con cảnh giới từ giờ khác này liền tương đương với thiên thần tầm thứ đón lấy đường cảnh đem b à n long thế giới quần t r ụ p bỏ vào hết nhóc con ba lô bên trong lúc này hết nhóc con đang nhìn sách tại từ tây du ký thế giới trở lại về sau nó còn không có xuất phát tiến về tân thế giới cửa chẳng lẽ là chủ yếu là hết nhóc con đi tây du ký thế giới lúc chỉ là chân thần cảnh giới chuyển đổi thành tu tiên cũng chỉ là vừa mới đắc đạo thành tiên tiên nhân thực lực tại khắp nơi đều là thần tiên tây du ký thời gian thực lực cũng không tính rất mạnh b ấ t quá thế giới k i a trật tự ổn định cho nên không tính là mười phần nguy hiểm liên tôn đại thánh đại náo thiên cung cuối cùng đều chỉ là bị như đến dùng ngũ chỉ sơn c h ấ n trụ không có triệt để đem diệt s á t đương nhiên đường cảnh không cần nghĩ liền biết tại đại náo thiên cung lúc hết nhóc con chính là tham gia náo nhiệt ở phía trước công kích hãm trận vẫn là tôn đại thánh hết nhóc con phụ trách phía sau kiếm chuyện là được rồi không phải vậy có thể đường cảnh đều không có cơ hội hết nhóc con trở về bất quá vừa nghĩ tới bàn long thế giới tựa hồ còn muốn càng thêm nguy hiểm hắn một trái tim liền nhấc lên trước mắt hắn đối bàn long thế giới cảnh giới cũng có miễn cưỡng suy đoán thần thoại cấp tương đương với thế giới kia thánh vực thần minh tương đương với hạ vị thần chân thần tương đương với trung vị thần thiên thần tương đương với thượng vị thần hết nhóc con đi bàn long thế giới có thể là vẫn tồn tại chủ thần chủ thần cảnh giới đại khái có thể cùng chủ thế giới thiên thần bên trên cùng so sánh tại b ạ c h phát lão giả trong trí nhớ đối với thiên thần bên trên từng có miêu tả đó là nắm giữ vô thượng bất hủ thế giới chi lực tồn tại cho nên con đếm huệ lần này tiến về bản long thế giới lấy không sai biệt lắm thượng v ị thần thực lực dưới tình huống bình thường là rất an toàn trừ phi vận khí đặc biệt kém cho tới chủ thần thương nghị chương năm trăm hết nhóc con xuất phát tiến về bản long thế giới chương năm trăm hết nhóc con xuất phát tiến về bản long thế giới tiếp xuống đường cảnh một lần nữa mở ra thương thành mua trực tiếp đem con đếm huệ cường hóa kéo căng đoán chừng hiện tại hết nhóc con so ta đều muốn lợi hại đương nhiên, hộ thân phủ cũng muốn đổi hoàn toàn mới ngày võ thần phủ giá cả một ước năm ngàn vạn c ó ba lá loại hình vĩnh cửu hộ thân phủ giới thiệu toàn bộ phương hướng tăng cường ít nhóc con công thủ năng lực đồng thời tại bị m á n h liệt lúc công kích có tỷ lệ phát động thoáng hiện đại mậu tiên phủ giá cả một ước c ó ba lá loại hình vĩnh cửu hộ thân phủ giới thiệu từ vô số mậu cảnh ngưng tụ mà thành có thể nâng trên phạm vi lớn cao thu hoạch được cao cấp đặc sản cùng bật kỷ niệm phẩm chất tỷ lệ lại là hai ước năm ngàn vạn cỏ ba lá dùng xong ít nhóc con thực lực lại lần nữa được đến rõ rệt tăng lên đương nhiên lối bây giờ có được một vạn ước trở lên cỏ ba lá đường cảnh mà nói điểm này tiêu phí cùng v ậ y v ậ y nước không có gì khác biệt hài lòng mà liếc nhìn hết nhóc con đường cảnh tắt đi trò chơi bảng cùng lúc đó trong đầu của hắn vang lên thanh âm nhắc nhở hết nhóc con ra cửa tám trăm hai mươi mới kiên cường hóa xong hết nhóc con hết nhóc con liền lập tức ra ngoài cái này để đường cảnh không khỏi đang suy nghĩ có phải là hết nhóc con biết chính mình mạnh lên cho nên lại chi lăng đi lên b ấ t quá hết nhóc con chủ động ra ngoài ngược lại là làm hắn rất hài lòng chính là không rõ ràng chờ hết nhóc con trở về lúc sẽ đợi chút nữa vật gì tốt tại ban long thế giới vật kỷ niệm rất khó thu hoạch bởi vì cái kia thế giới chủ tu phát tắc không có cái gì công pháp bí thuật tồn tại bất quá muốn thu hoạch được cao cấp đặc sản tuyệt đối là rất dễ dàng ví dụ như thượng vị thần khí thần cách binh khí thậm chí là càng thêm chân quý chủ thần khí trí cao thần khí trừ cái đó ra còn có chủ thần c h i lực thượng vị thần khí tương đương với thiên thần cảnh giới nên sử dụng thần khí đẳng cấp cùng nữ đế trường kích không sai bị lắm nhưng thượng vị thần khí ở giữa cũng là có khác nhau rất lớn một cái bị thượng vị thần ẩ n dưỡng mấy ngàn năm thượng vị thần khí cùng bị ẩ n dưỡng mấy vạn năm thượng vị thần khí phẩn chất tranh lệch khẳng định là không n h ỏ còn có thần cách binh khí sen vào thượng vị thần khí cùng chủ thần khí ở giữa có thể nói là thiên thần cảnh giới tối cường thần khí càng mạnh chủ thần khí đây chính là tương đương với thiên thần bên trên tồn tại mới có thể nắm giữ thần khí nếu là con nết có thể mang về một kiện chủ thần khí đường cảnh cam đoan nằm mơ đều là một đẹp đến mức trí cao thần khí đường cảnh tạm thời là không dám nghĩ đương nhiên loại này phẩm cấp thần khí khả năng là thiên thần bên trên bên trên mới sẽ nắm giữ hắn muốn có thể sử dụng tối thiểu nhất cảnh giới muốn đạt tới thiên thần bên trên cuối cùng chính là chủ thần chi lực tại ban long thế giới cho dù là yếu nhất thượng vị thần một khi hấp thu một giọt chủ thần chi lực liền sẽ nắm giữ đứng đầu thượng vị thần thực lực chuyển đổi thành chủ thế giới bên này không sai biệt lắm là t i ê n thần bên trên một giọt lực lượng kết tinh những này toàn bộ là độ tốt vô luận hết nhóc con mang về cái nào đường cảnh đều sẽ rất hài lòng lúc này biệt thự c h u n g cửa vang lên không đợi đường cảnh có phản ứng cha di rất liền hấp tấp từ trên mặt giường nước b ò lên mau chóng tới mở cửa tại biệt thự ngoài cửa lớn có mấy cái phong thần học viện nội bộ nhà ăn nhân viên công tác bọn họ từ một chiếc xe tải bên trên xuống tới lập tức bắt đầu vận chuyển mỹ thực không sai cái này nguyên một chiếc xe tại đồ ăn đều là trạ di dật đặt bọn họ cũng đều biết là đường cảnh chiến thần cứu vớt t i ể u châu đối mặt mọi người cảm kích nói cảm ơn đường cảnh không có tự cao tự đại trước đây hắn thường thường điểm thức ăn ngoài đều làm ấy người kia xứng đưa đại gia coi là người quân cũ đem tất cả đồ ăn chuyển về biệt thự về sau một người một dòng liền bắt đầu ăn như gió quấn dù cho đến bọn họ thực lực t ầ n g thứ không ăn đồ vật cũng không có nửa điểm vấn đề có thể đường cảnh cùng trạ di dật đều là hưởng thụ phái nên cố gắng tu lợi lúc tuyệt đối không thể lười biếng nhưng nên hưởng thụ lúc cũng sẽ không bạc đái chính mình nếu là thành thần về sau lại không ăn đồ vật cái gì cũng không làm cái kia nhân sinh thực tế quá không thú vị a n no nê về sau đường cảnh lập tức liền đi nghỉ ngơi Cho n vẹn ngủ một ngày thời gian hắn mới thích ý rời giường đương nhiên hắn không có nhàn rỗi mà là chuẩn bị đi nam cực đại lục một chuyến lúc trước dùng cựu trâu năm cái loại cực lớn bí cảnh làm thí nghiệm đã thành công để kết giới tự mình vận chuyển có thể kết giới lực phòng ngự còn chưa đủ gặp phải cùng loại ẩn tộc dạng này siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh dị tộc c ư ờ giả chỉ có thể kiên trì một quãng thời gian rất ngắn cho nên đường cảnh đem chú ý đánh tới nam cực đại lục cẩn tộc bí cảnh một cái cao đẳng thế giới mảnh vỡ tạo thành bí cảnh có khả năng cung cấp năng lượng sẽ c à n g nhiều tuyệt đối không phải năm cái loại cực lớn bí cảnh có khả năng sánh ngang có thuấn di kỹ năng đường cảnh đi đường tốc độ rất nhanh không cần một lát hắn liền tiến vào ẩn tộc bí cảnh vì phòng ngừa có người chui vào bí cảnh hắn cũng không có một lần nữa đả thông bí cảnh không gian thông đạo như vậy tại toàn bộ chủ thế giới hiện nay chỉ có một mình hắn có khả năng tự do tiến vào ẩn tộc bí cảnh tiến vào bí cảnh nội bộ đường cảnh đồng dạng tìm ra trung tâm vị trí nối lên rút ra bí cảnh năng lượng trụ trời đồng thời lại tại trụ trời phía trên mở ra một cái không gian t i n đạo dạng này là có thể đem bí cảnh năng lượng trực tiếp truyền tống đến cửu châu c ơ lớn thế giới sau đó còn triệu hắn năm vị huế thổ c h u y ể n sinh chân thần để bọn họ trông coi chỗ này bí cảnh chương năm trăm linh một huế thổ c h u y ể n sinh hơn mười vị nửa bước t i ê n thần chương năm trăm linh một huế thổ c h u y ể n sinh hơn mười vị nửa bước t i ê n thần chỗ này bí cảnh phi thường trọng yếu chỉ để hai vị chân thần c h â n thủ đường cảnh là không yên tâm hắn suy nghĩ một chút cảm thấy năm vị chân thần cũng không an toàn dù sao tại chủ thế giới chân thần số lượng còn là không ít vì vậy hắn mở ra thế giới trong gương từ bên trong rơi xuống mười mấy bộ ẩ n tộc nửa b ư ớ c thiên thần thi thể hắn lập tức vội vàng đưa bọn họ chế tạo thành ế thổ truyền sinh rất nhanh một đám khởi tử hoàn sinh thân thể lại lần nữa đứng lên bọn họ không phải sinh mệnh thân thể cũng là từ bùn đất hình thành chỉ bất quá biến hóa thành người bình thường giá dấp có hơn mười vị nửa b ư ớ c thiên thần chấn thủ ẩ n tộc loại cực lớn bí cảnh đường cảnh triệt để yên lòng mới vừa bố trí tốt những này hắn chuông điện thoại văng lên lấy ra xem xét là thẩm thiên lâm đánh tới thông tin lão sư ngài tìm ta kết nối video đường cảnh hiếu kỳ hỏi t h ầ m thiên lâm cười không sai ta tìm nguyên là liên quan tới danh ngạch phân phối sự t ì n h a lão sư ngươi không nhắc lên cái này g ó c dạng c h í n h ta đều quên đường cảnh lập tức nhớ tới hắn phía trước từ đấu phá thế giới trở về lúc cùng t h ầ m thiên lâm bốn người nói muốn cho cựu châu giác tỉnh giả tăng cao thực lực khi đó mới tại đấu phá thế giới tiêu chiến thí nghiệm thành công đường cảnh tràn đầy phấn khởi nghĩ tăng cường cựu châu thực lực tổng hợp bất quá phía sau gặp phải ẩn tộc quy mô xâm lấn mới đưa chuyện này b ô n ra chủ yếu là những cái kia thanh niên không giữ được bình tĩnh có chút phân phối đến danh mạch người mỗi ngày hỏi ta lúc nào có thể tăng cao thực lực t h ầ m tiên h lâm hướng đường cảnh giải thích nguyên nhân lúc trước đại gia liền thương lượng đem quân đội phong thần học viện địa phủ danh mạch trước phân phối xong chờ phía sau đường cảnh đột phá thiên thần liền có thể trực tiếp cho bọn họ thể hồ có đ ỉ n h trực tiếp tăng cao tu vi lúc trước đường cảnh là q u ê n c h u y ệ n này hiện tại n h ớ tới hắn liền chuẩn bị ưu tiên đi làm có thể lão sư các người danh mạch đều phân phối xong sao hắn hỏi đúng vậy đều phân phối xong thần tiên lâm nhìn hướng đường cảnh liền kém danh lệch của ngươi đương nhiên phía sau cho bọn họ tăng cao thực lực cũng cần ngươi xuất mã đường cảnh gật gật đầu cái kia đi ta hiện tại liền đi sàng chọn danh lệch lao sư ngươi làm cho tất cả mọi người ngày mai đi phong thần học viện tập hợp ta đến lúc đó sẽ ra tay vì bọn họ tăng cao thực lực được đến đường cảnh trả lời chắc chắn thẩm thiên lâm lại nói ra chúng ta đã cùng tất cả được đến danh lệch người nói bọn họ đã có tăng cao thực lực quyền lợi liền cần trả giá tương ứng nghĩa vụ cái gì nghĩa vụ đường cảnh hỏi bọn họ cần vì ngươi công tác năm mươi năm trong đó tất cả í c lợi cần giao ra năm thành chia kỳ thật thẩm thiên lâm bốn người với bắt đầu ý nghĩ không phải như vậy bọn họ chuẩn bị tại quân đội cùng địa phủ bên ngoài lại thành lập một cái mới tổ chức sau đó để những người này gia nhập mới tổ chức đường cảnh dĩ nhiên chính là mới tổ chức thủ lĩnh bất quá bốn người cuối cùng vẫn là từ bỏ ý nghĩ này bởi vì bọn họ rõ ràng đường cảnh không thích nếu như thiếu niên nguyện ý trở thành toàn bộ kiểu châu trên mặt nội quan chỉ huy tối cao căn bản không có người sẽ có dị nghị có thể hắn trừ tại kiểu châu gặp phải nguy cơ lúc đứng ra tại địa phủ treo cái địa tạng hư danh đại bộ phận thời điểm đều là ở tại phong thần học viện như cũ lấy thân phận học sinh tự cho mình là đối với thẩm thiên lâm bọn họ quyết định đường cảnh không có cảm thấy không ổn cho dù với hắn mà nói cho người cưỡng ép tăng cao thực lực cũng sẽ không có rất lớn tiêu hao cho dù có chỉ cần tu luyện liền có thể rất nhanh c h ô i phục có thể những cái kia được đến thực lực người lại nên được đến tương ứng trói buộc nếu là thường thường không giảng b u ộ c trợ giúp người khác một khi thời gian lâu dài rất nhiều người liền sẽ sinh ra ỉ lại cùng quen thuộc hắn đám đó nghĩ cái gì đều rất thay đổi đến lòng tham không đáy cảm thấy đường cảnh trả giá là nên nếu như không cho bọn họ không ràng buộc trợ giúp ngược lại cảm thấy hắn không đúng những này chỉ là thẩm thiên lâm bốn người phỏng đoán cũng không có thực nhưng vẫn là cần trước thời hạn phòng hở làm cho tất cả mọi người đều biết rõ thiên hạ không có cơm chưa miễn phí muốn có được liền nhất định phải trả giá đối ứng đ ạ i giới rất đa dụng tận tiềm lực giáp tình giả khi nghe đến tin tức này lúc đều vô cùng hưng phấn bọn họ cũng cho rằng bốn người quyết sách là chính xác đối với bọn họ đến nói chỉ cần có thể mạnh lên đừng nói nhường ra năm mươi năm một nửa ích lợi chính là toàn bộ cho đường cảnh chỉ cần bao ăn bao ở bọn họ đều cảm thấy chính mình kiếm được chi tiết gì đó đều từ lao sư các ngươi chế định à, ta phụ trách cho bọn họ tăng cao thực lực là được rồi đường cảnh lười đi q u ả n những chuyện nhỏ nhặt này chờ xong xuôi chuyện này hắn cần cân nhắc thiên thần cảnh giới vấn đề tu luyện siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh toàn bộ chủ thế giới hiện nay chỉ có một cái về sau còn có thể hay không có như thế cỡ lớn bí cảnh gián g lâm không có người sẽ biết có thể đường cảnh ngày xưa thần tốc phương pháp tu luyện là hấp thu bí cảnh thế giới chi lực bình thường bí cảnh thế giới chi lực đối hắn đã không được tác dụng gì nhất được ta biết ngươi không thích những ngày về mặt chúng ta sẽ chuẩn bị xong thần thiên lâm tại đường cảnh trước mặt không có nửa điểm thân là dáng vẻ lão sư một là bởi vì hắn tính cách vốn là không cứng nhắc sẽ không cho là thiếu niên là học sinh của mình liền nhất định phải biểu hiện vô cùng tất cung tất kính một nguyên nhân khác đó chính là tại giáp tỉnh giả tu luyện coi trọng đạt giả vi sư thiếu niên đã siêu việt chính mình hắn cảm thấy song phương bình thường giao lưu rất tùy ý liền tốt p h i ê n phức lao sư thẩm thiên lâm a n bài đường cảnh phi thường hài lòng đúng rồi còn có sự kiện muốn cùng người nói thẩm thiên lâm lại toát ra một câu còn có chuyện gì đường cảnh hoàn toàn nghĩ không ra là chuyện trọng yếu gì tình cảm muốn để lao sư của mình đặc biệt cùng chính mình thương lượng là ngoại cảnh g i á tỉnh giả tiểu đ ộ n tác thẩm thiên lâm nhàn nhạt mở miệm nghe vậy đường cảnh lập tức khó chịu những tên kia lại muốn làm chết hắn phát hiện ngoại cảnh giác tỉnh giả là cái không ổn định nhân tố không có việc gì liền thích dở trò tìm một cơ hội nếu không đem bọn họ đều diện đi tốt ha ha ngươi hiểu lầm t h ầ m tiên h lâm gặp đường cảnh biểu lộ nhịn không được cười đúng là nhiều khi ngoại cảnh giác tỉnh giả tại cựu châu giác tỉnh giả xem ra đều là mang đến phiền phức bất quá lần này hắn muốn nói không tính chuyện xấu ta còn có thể hiểu lầm những tên kia đường cảnh rất bất ngờ hắn từ thẩm thiên lâm phản ứng phát hiện chính mình hẳn là nghĩ sai thầm thiên lâm lần này ngoại cảnh giác tỉnh giả đều liên hợp lại thật giống như là muốn tổ chức một lần thế giới giác tỉnh giả đại hội thế giới giác tỉnh giả đại hội nghe danh tự liền rất buồn c h á n đường cảnh nói dù sao tại cựu châu chân chính quật khởi về sau cái gọi là thế giới giác tỉnh giả căn bản không đang chú ý đừng nói đường cảnh liền xem như đ ể thẩm thiên lâm cùng lý quân xuất thủ những cái kia ngoại cảnh giác tỉnh giả cộng lại đều không đủ bọn họ bên trong bất cứ người nào đánh chân thần cùng nửa b ư ớ thiên thần ở giữa c h í n lệnh thực sự là khó mà dùng số lượng đi để ngủ có thể nói lấy thế cục trước mắt chỉ cần cựu châu bên này nghĩ hoàn toàn có thể k h ô n g chế chủ thế giới toàn bộ giác tỉnh giả thế lực chỉ là thẩm thiên lâm cùng lý quân đều là phái bảo thủ bọn họ chỉ nghĩ đến bảo vệ tốt cựu châu là được rồi đ ố i chế ba thế giới cái đề tài này hoàn toàn không có hứng thú tại ngươi đánh bại ẩn tộc về sau những tên kia đột nhiên kết hợp tổ chức lần này hội nghị rất có thể là muốn đem ngươi mang lên c h ỗ cao thẩm thiên lâm nghiêm túc suy tư một hồi nói ra cái nhìn của mình chỉ cần không phải đồ ầ n những cái kêu ngoại cảnh giác tỉnh giả là không thể nào cùng cựu châu đối n ị c h ẩn tộc rất mạnh năm vị thiên thần cờ giả hơn mười vị nửa bước thiên thần cờ giả gần trăm vị chân thần cường giả như vậy chủng tộc mạnh mẽ lúc đầu nghĩ chiếm l ĩ n h chủ thế giới hoàn toàn là không cần hoài nghi khả năng kết quả đường cảnh vừa ra tay liền đem bọn hắn diệt sạch cái này đủ để thấy đường cảnh thực lực đến tột cùng kinh khủng bực nào tăng cường c u n g ẩ n tộc một trận chiến vẫn là toàn thế giới phát sóng trực tiếp căn bản không làm được bất luận cái gì giả chẳng khác gì là để toàn thế giới đều chứng kiến đường cảnh c ư ờ n g đại tại dạng này đại bối cảnh bên dưới ngoại cảnh giáp tỉnh giả nghĩ tổ chức thế giới giáp tỉnh giả đại hội chỉ có thể là hướng đường cảnh bày tỏ phục tùng thẩm thiên lâm cười nói mặc dù là bệnh hình thức bất quá ba ngày sau đại hội ngươi tốt nhất vẫn là có mặt một cái đều nghe lão sư ta là không có ý kiến đường cảnh nhẹ gật đầu hắn biết loại này hội nghị vô dụng nhưng nhất định phải tham gia tham gia liền tương đương với cho ngoại cảnh giác tỉnh giả một bậc thang bọn họ liền sẽ danh chính ngôn thuận tâm phục khẩu phục tại hắn nếu như d i ệ t tần tộc về sau thế giới liền bình an vô sự đường cảnh tự nhiên sẽ không đi quản ngoại cảnh giác tỉnh giả có thể tại nơi chưa biết vẫn tồn tại một cái diệt thế bàn tay lớn bàn tay lớn chủ nhân đến tột cùng khi nào sẽ giáng lâm chủ thế giới không có người biết đáp án nhưng đường cảnh rõ ràng đó mới là hắn chân chính đại địch đó mới là cựu châu định nhân chủ thế giới định nhân cho nên vì càng tốt tương đối về sau có thể sẽ xuất hiện mới bí cảnh cùng với diện thế bàn tay lớn tồn tại hắn cần trở thành chủ thế giới g i á p tỉnh giả đầu lĩnh linh hết nhóc con tiểu đồng bọn tới cửa thăm hỏi mời đến bảo lữ hành nhà kịp thời tiếp đại đúng lúc này đường cảnh trong đầu vang lên thanh nhâm nhắc nhở vì vậy hắn cùng thẩm thiên lâm đơn giản hàn nguyên vãi câu về sau liền dập máy thông tin lữ hành nhà trong lòng hắn l ầ m nhẩm rất vui sướng nhận thức tiến vào lữ hành nhà đến mức thân thể của hắn có trạ di d ậ t ở một bên thủ hộ hoàn toàn có thể yên tâm mà còn hắn tại ẩn tộc bí cảnh bên trong k h ô nơi g không, n này không gian tín đạo không có bị mở ra toàn bộ bí cảnh bên trong chỉ có đường cảnh trạ di d ậ t hai cái sinh mạng còn sống cùng với năm vị chân thần hơn mười vị nửa bước thiên thần ế thổ c h u y ể n sinh nhất là ẩn tộc nửa bước thiên thần bọn họ giờ phút này nội tâm là phi thường mâu thuẫn rõ ràng về tới chính mình cố thổ thủ hộ cũng là cố thổ nhưng bọn họ lại đã thành bị nhân loại thiếu niên khống chế khôi lỗi bất quá còn có thể kéo dài hơi tàn địa sống dù sao cũng so triệt để hôi phi yên diệt muốn tốt bọn họ đã hoàn toàn đem đường cảnh trở thành chủ nhân không còn dám sinh ra ý nghĩ khác tiến vào lữ hành nhà về sau đường cảnh không trần trở lập tức mở ra cửa sân chương 503, h b khi nạ tạ thăm hỏi trở thành hồ cạ thông tin chương 503, h b khi nạ tạ thăm hỏi trở thành hồ cạ thông tin xuất hiện ở trước mặt mình là một vị thanh xuân mỹ lệ thiếu nữ nếu như không phải đường cảnh đối n à n g rất quen thuộc đều kém chút nhận không ra đường tiên sinh ngài tốt người nói chuyện tự nhiên là hi nạ tạ biến hóa của nàng tuyệt đối là đường cảnh hoàn toàn nghĩ không ra đã từng bên ngoài n g ự ợ ngủng bị thời gian hỏa tan cái kia xinh đẹp tuổi trẻ dưới gương mặt còn mang theo một tia thành thục ý vị mặc dù rất nhạt nhưng đủ để cho người nhìn ra thiếu nữ đã lớn lên nguyên lai、like、là hí nạ tạ thật sự là đã lâu không gặp đường cảnh cười tránh ra thân thể ra hiệu thiếu nữ vào nhà hoan lên mau vào ngồi một chút đi t ố t rất lâu không thấy cảm giác đường tiên sinh ngải tựa hồ lại mạnh lên rất nhiều k h í nạ tạ chỉ là lần đầu tiên thấy được đường cảnh liền phát hiện hắn biến hóa kinh người đương nhiên đây không phải là nói thì nạ tạ có khả năng cảm giác được đường cảnh thực lực mà là tại đột phá thiên thần cảnh giới về sau đường cảnh tinh thần t ầ n g thứ cùng n h ụ c thể t ầ n g thứ đạt tới một loại cao độ t à n mới đó là siêu v i ệ t thế giới hạn chế t ầ n g thứ mười lăm tăng thêm hy nạ tạ vốn là cái tỉ mỉ nữ h à i tự nhiên có thể ngay lập tức phát hiện đường cảnh đồng dạng nói ra ngươi cũng thay đổi mạnh không ít ta có thể là có thể nhìn ra được nhớ tới lần trước nhìn thấy hy nạ tạ lúc đối phương mới miễn miễn cước cưỡng đạt tới hổ cả thế giới ảnh cấp thực lực lần này đáp lại thiếu nữ rõ ràng so với lúc trước mạnh hơn nhiều đường cảnh văn chừng nếu như không phải đỉnh cấp ảnh cấp cường có thể đều tiếp không được nàng mấy chiêu đường tiên sinh ngại cũng đừng khen ta ta biết chính mình còn cần không ngừng cố gắng mới được bị để ý người khoa trường thì nạ ta nội tâm mười phần vui vẻ bất quá nàng lần này nhìn thấy đường cảnh phát hiện giữa hai người tranh lệch tựa hồ lại kéo ra rất nhiều cái này khiến nàng trong lòng dâng lên một điểm nhỏ vui sướng rất nhanh bị h ò a tan không ít nàng trước đây rõ ràng ở trong lòng đã thể phải cố gắng đuổi theo đường tiên sinh không cầu có thể sánh vai cùng ít nhất cũng phải có thể xa xa nhìn thấy thiếu niên b ỗ i ảnh có thể lần nữa gặp lại thiếu niên nàng mới rõ ràng chính mình liền đường tiên sinh bối ảnh đều không thấy được cái này làm nàng trong lòng âm thầm cổ động chuẩn bị đi trở về phía sau còn muốn tiếp tục tu hành không thể lười biếng nếu không thực lực quá yếu liền cùng đường tiên sinh làm bằng hữu cũng không có tư cách khi nạ tạo ý nghĩ đ ư ờ n g cảnh đương nhiên không rõ ràng nếu là hắn biết nhất định sẽ trò cười thiếu nữ đem mình nghĩ qua xấu hắn kết giao bằng hữu cũng không phải là chỉ nhìn thực lực hoặc là nói hắn càng để ý phương diện khác hai người ngồi xuống bề sau đ ư ờ n g cảnh lấy ra từ trong không gian giới trị đã sớm pha tốt một bình trả đương cảnh tại trong không gian giới trị bộ dùng luân hồi xạ dị gặm không gian lực lượng để không gian bên trong đọc lại dạng này vô luận thứ gì bỏ vào thời điểm là dạng gì trôi qua bao lâu thời gian lấy ra vẫn là lúc trước trạng thái chỉ là đường cảnh lực lượng hiện nay chỉ có thể ảnh hưởng không có sinh mệnh vật thể chỉ có tại không gian giới chỉ loại này không thể cất giữ vật sống không gian bên trong mới có thể có hiệu lực uống một bụng trà đường cảnh hỏi nói đi lần này tới là có tin tức tốt gì nói cho ta vị đoàn chúng tâm tư kỳ nạ tạ đầy mặt kinh ngạc đường tiên sinh ngài thật lợi hại đường cảnh cười không nói kỳ thật từ thiếu nữ biểu lộ hắn liền có thể đoán được một hai nếu như là tin tức xấu dù cho đối phương không biểu hiện ra đến có thể thần sắc tuyệt đối sẽ không như vậy nhẹ nhõm đồng thời khi nạ tạ tính cách không phải loại kia không có việc gì thích tìm hắn loại hình một khi đến tìm hắn tất nhiên là có chuyện muốn nói cho dù thiếu nữ g i a n dấp dần dần thay đổi đến thành t h ủ nhưng lòng d ạ bên trong ngượng ngủng là rất khó hoàn toàn phát sinh thay đổi nếu là không có việc gì nàng tất nhiên ngượng ngủng tới quay dậy mình mặc dù đường cảnh cũng không thèm để ý bị quay dậy chính là gặp đường thiếu năm chính mình khi nạ tạ mặt lại trở nên bỏ bừng đường tiên sinh ta chẳng mấy chốc sẽ trở thành đ ờ i tiếp theo hổ cạ đến lúc đó ta nghĩ mời ngài tham gia ta trở thành hổ cạ điện lễ cho dù nàng kiệt lực khắt chế tâm tình của mình nhưng vẫn là hoàn toàn kìm lòng không được là hổ cạ một mực là nàng cố gắng hơn nữa còn là cùng đường tiên sinh ước định đ ư ờ n g cảnh lúc trước được mời đi h ì nạ tại chỗ thế giới lúc hai người liền tán gẫu qua cái đề tài này còn cùng đệ tam đại hổ cạ đạt tới chung nhận thức đ ư ờ n g cảnh cười gật đầu t ố t ta đáp ứng ngươi mời bảy trăm bốn mươi ba có thể chứng kiến thiếu nữ từng bước một cố gắng trưởng thành cuối cùng thu hoạch được nàng thế giới kia cao nhất thân phận đ ư ờ n g cảnh đương nhiên cũng là cao hứng phi thường quá tốt rồi được đến chính xác trả lời chắc chắn khi nạ tạ tâm t ì n h vô cùng kích động nàng kỳ thật rất rõ ràng lấy chính mình cùng đường tiên sinh quan hệ đưa ra mời rất khó bị tự tuyển có thể tại chính thức được đến trả lời chắc chắn phía trước nội tâm của nàng vẫn là mười phần thấp t h ỏ g không bằng ngươi cùng nói một chút khoảng thời gian này ngươi chỗ thế giới phát sinh biến hóa đ ư ờ n g cảnh đối hồ cả thế giới đến tiếp sau phát triển cảm thấy rất hứng thú bởi vì đó là hắn cái thứ nhất can thiệp thay đổi thế giới hắn rất muốn biết tại chính mình đúng tay về sau cái này thế giới là sẽ trở nên càng tốt hơn còn là sẽ thay đổi đến rất tồi tệ chẳng qua trước mắt đến xem toàn bộ hướng đi cùng nguyên bản mốt thời gian không sai biệt lắm chỉ là trong đó rất nhiều chi tiết phát sinh rõ ràng biến hóa ví dụ như h i nạ tạ khổ s ắ p trở thành hổ cạ ạ cà s ù kỳ không có bắt đầu gây s ó n g gió liền bị hắn bóp chết tại c h ế n nôi chương 504, h ổ cạ thế giới biến hóa chương 504, h ổ cạ thế giới biến hóa đối với đường cảnh yêu cầu h ì nạ tạ tự nhiên sẽ không cự tuyệt vì vậy nàng liền đem tại hổ cạ thế giới chính mình gặp phải sự tình nhật trọng yếu nói ra còn có tại trong đó phát sinh một chút sự kiện lớn cho dù có đường cảnh trợ g i ú p đồng thời h í nạ tạ cũng vô cùng cố gắng có thể trở thành hộ cạ ý nguyên không dễ dàng h í nạ tạ tại trong quá trình tu hành cũng đã gặp qua mấy lần nguy cơ bởi vì nàng đã là cổ nộ hạ ngầm thừa nhận đời sau hộ cạ như vậy thân phận đặc t h ù khiến rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm nàng nhất là còn lại làng lý dạ bọn họ gặp thiếu nữ vô cùng ưu tú đ ố i cổ nộ hạ tương lai vô cùng kiên kỵ liền sẽ trong vòng tối tồn tại một chút tiểu nhân tiến hành các loại ám sát thủ đoạn nghiêm trọng nhất một lần h i nạ tạ bản thân bị trọng thương kém chút liền sẽ không còn được gặp lại đường cảnh hồ cả thế giới dù sao chỉ là tiểu thế giới bên trong cường giả nhục thể vẫn là rất yếu đuối cũng t ỉ như ủ ũ trí hạ mạ đã ra h n tại nguyên bản mốc thời gian bên trong là bị đen tuyệt đánh lén giết chết cũng là bởi vì thân thể của hắn tương đối mà nói tương đối yếu ớt cho nên thực lực thường thường không có gì là đen tuyệt mới có cơ hội trong bóng tối h ắ c hổ đào tâm khi nạ tạ thực lực tự nhiên là không bằng thời kỳ toàn thị lũ trí hạ mạ đã ra bất quá thực lực của bản thân nàng cũng đang không ngừng tiến bộ cho dù gặp phải địch nhân cường đại cuối cùng vẫn là biến nguy thành an từng bước một trưởng thành sắp trở thành cổ nộ hạ đệ lục đại hồ cạ nàng đang nói những ngày thời điểm biểu hiện rất nhẹ nhàng có thể là đường cảnh minh bạch trong đó gian khổ là khó mà nói n ê n lời sau đó khi nạ tạ còn nói lên hổ cả thế giới phát sinh đại sự đường tiên sinh đen tuyệt không chết hắn không biết dùng phương pháp gì hình như lại lần nữa phục sinh nghe đến thiếu nữ đường cảnh cực kỳ ngoại ý nhớ tới ban đầu ở cổ nộ hạ thôn hắn rõ ràng đem đen tuyệt đánh giết mới đúng người xác định có phải là có bạch tuyệt cố ý ngụy trang thành đen tuyệt đường cảnh hỏi đen tuyệt là toàn bộ hổ cả thế giới bên trong s o hủ trì hạ mạ đạ dạ ẩn tàng địa còn muốn sâu tồn tại hắn lừa g ạ t ban mới đưa đến lần thứ tư nhận giới đại chiến bộc phát nếu là hắn không có chết như vậy hổ cả thế giới rất có thể sẽ lại lần nữa đối mặt phân tranh đúng vậy ta xác định đây là các đại nhận thôn đều kiểm chứng qua thông tin khi nạ ta nghiêm túc gật gật đầu vậy nhưng liền phiền thoái đường cảnh nhịu nhữ mày vì cái gì nói như vậy khi nạ ta có chút không hiểu hắn thực lực giống như cũng không l à rất mạnh đương nhiên thì nạ ta không hề là không tin đường cảnh phán đoán chỉ là đen việc cho người cảm giác vẫn luôn là am hiểu trong bóng tối hành động tại ngoài sáng bên trên thực lực có vẻ như so bạch tuyệt chẳng mạnh đến đâu đen tuyệt s á c thực không thích hợp chiến đấu đường cảnh kiên nhẫn giải thích bất quá thân phận của hắn rất đặc thù thân phận đặc thù khi nạ ta tràn đầy tò mò hỏi đúng vậy đen tuyệt lạp sổ sủ kỳ c ạ g ù ra như tử đường cảnh gật đầu ngay vậy khi nạ ta lập tức liền h i ể u đen tuyệt đáng sợ liên quan tới sổ sủ kỳ c ạ g ù ra vô hạn sủ k h ỏ mi tin tức sớm tại trước đây thật lâu đường cảnh liền cùng hì nạ ta nói qua cho nên một khi đen tuyệt không chết hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế phục sinh sổ sủ kỳ ca cù ra khi nạ ta lập tức biết rõ lúc trạng thái tính nghiêm trọng đúng nếu như chỉ là hắn kỳ thật không cần sợ hãi ta chỉ lo lắng hắn sẽ tiếp tục cổ cảm giác cái khác c ứ n giả đường cảnh đối đen tuyệt â m hiểm vẫn là rất tán thành mạnh như ủ trí hạ mạ đã dạ bị đen tuyệt sửa chữa ủ trí hạ nhất tộc t h ự c h địa lựa gạt hắn đối vô hạn sủ của họ bị lý giải phía sau càng là đem bàn trở thành thằng hề b a b ỡn cái này đủ để chứng minh đen tuyệt đáng sợ trước đây đường cảnh không có làm sao nói liên quan tới đen tuyệt thông tin là vì hắn cho rằng đã đem đối phương xử lý bây giờ đối phương không có chết hắn khẳng định muốn cùng thiếu nữ cẩn thận bàn g a o khi nạ tạ lại hỏi chỉ là ủ trí hạ mạ đa dạ còn có ủ trí hạ o b i t o cùng với a katsuki đều bị hủy diệt đen tuyệt lại nghĩ gây sóng gió hắn còn sẽ có còn lại giúp đỡ sao mặc dù là tại tăng lên nhưng thiếu nữ trong lòng biết đáp án là khẳng định đ ư ờ n g cảnh cười trả lời ngươi đừng quên nhận giới cũng không chỉ các ngươi một cái cổ n ổ hạ thôn nếu là đen tuyệt quần nhau tại các đại n h â n thôn dẫn đến nhận giới tiếp tục phân tranh không ngừng hắn không sớm thì m u ộ n có cơ hội ngóc đầu trở lại phải biết v ô luận cái kêu một lần nhận giới đại chiến phía sau luôn là có đen tuyệt thân ảnh hắn tồn tại liền không khả năng để nhận giới an bình nàng nghe càng lúc à mà là màn này hoàng nghĩ nguyên đen cùng thôn xóm Đác, nghĩ biện pháp giải quyết đi đen tuyệt cái này, hoàng âm. Nàng giải thật phía hát thủ. phải pháp thai mới Xem xóm sợ, sự sau sau, tuyệt quyết tuyệt lai l ra ta đi cái đáp, trở báo về về đầu cho rằng chỉ là một cái đen tuyệt liền tính không có chết cũng không có biện pháp tạo thành lớn ảnh hưởng có thể nghe đường tiên sinh một lời nói nàng mới biết được chính mình đến t u ộ t cùng phạm vào sai lầm bao lớn đường cảnh tiếp tục thả ra một cái tin tức nặng ký mà còn nếu như không xảy ra bất chắc ngươi chỗ thế giới sẽ còn gặp phải địch nhân mới k h nạ tạ địch nhân mới đúng vậy đến từ n g i tinh cầu ở xổ xủ kỳ nhất tộc lời này trực tiếp để hì nạ tạ sở không được đ ấ u bóc ngài ý tứ t ô số sù kỳ nhất tộc không phải ta vị trí tinh cầu người t ô số sù kỳ nhất tộc kỳ thật bình thường nghĩ ra nghe nói qua càng nhiều vẫn là lục đạo tiên nhân định rất khó tưởng tượng cái này nhất tộc vốn là ngoại tinh cầu tồn tại đồng thời sẽ trở thành v ị nhân chương năm trăm linh năm vĩnh sinh thế giới quần chục thời không hồi phục d ự ợ c tề chương năm trăm linh năm vĩnh sinh thế giới quần chục thời không hồi phục d ự tề không sai số sù kỳ cạ cụ dạ là ngoại tinh cầu người hán cùng nhân loại kết hợp sinh ra tới lục đạo tiên nhân đường cảnh không có ngại phiến p h ư c mà là cho hỷ nạ tạ phổ cập khoa học ô số s ủ kỳ nhất tộc tri thức dù sao tại hổ cả thế giới tương lai không lâu ô số s ủ kỳ nhất tộc sẽ có địch nhân mới xuất hiện nghe xong đường cảnh nói tới nội dung h ì nạ tạ mới cảm giác chính mình là như vậy nhỏ bé ô số s ủ kỳ nhất tộc lực lượng sợ l à c ù n g trong truyền thuyết tiên nhân đều không sai bị lắm đối mặt địch nhân như vậy nàng nhất định phải càng thêm cố gắng mạnh lên mới có thể có ứng đối cơ hội hai người c h ọ n b ẹ n hàn huyên lửa này h i nạ tạ cuối cùng rất ngượng ngùng đưa ra cáo tử nếu như tại tiếp tục chiếm dụng đường tiên sinh thời gian chính nàng đều cảm thấy không mặt mũi có thời gian tùy thời hoan n ê n lại đến đường cảnh đồng dạng cười cùng thiếu nữ tạm biệt đi ra lữ hành nhà cửa lớn quen thuộc cảm ứng từ h í nạ tạ trong lòng dâng lên trước mặt nàng bắn ra một cái nhắc nhở khung có thể tuyển chọn hai trăm sáu mươi lựa chọn đáp lễ đưa cho đường cảnh h í nạ tạ vẫn như c ũ là tặng cho chính mình thu thập mới nhân t h u ậ t sở dĩ đưa đồ vật vẫn là như cũ là vì nàng rõ ràng chính mình rất khó tiếp tục cho đường cảnh có trợ giúp đồ vật mà đưa nhân t h u ậ t bách khoa toàn thư là nàng cho tới nay kiên trì hoặc là nói đã trở thành quen thuộc đây là nàng duy nhất có thể lấy cùng thiếu niên sinh ra liên hệ lý do đưa ra trở lại về sau thì nạ tạ hài lòng đi vào không gian tín đạo c h i ệ t để rời đi lữ hành nhà lữ hành nhà bên trong đường cảnh không có ngoại ý muốn nhận đến thiếu nữ đáp lễ đối với mới nhẫn thuật hắn cũng không có cảm thấy vô dụng vô luận như thế nào có thể được người khác trong lòng nhớ quan tâm từ đầu đến cuối không phải một chuyện xấu l ậ t xem xong mới nhẫn thuật bách khoa toàn thư về sau đường cảnh không có lập tức rời đi hắn phát hiện chính mình rút thưởng quần chủ, tích lũy rất nhiều khoảng chừng ba mươi tấm theo năm tấm rút thưởng khoán rút một lần thưởng chẳng khác gì là hắn lại có thể có năm lần cơ hội vì vậy hắn lập tức tiến vào chuyên môn rút thưởng logo bắt đầu rút thưởng thanh â m nhắc nhở đồng bộ vang lên chúc mừng thu hoạch được một cái hoàng ngọc đệ nhất đ ă m đ ă m tiếp n h ậ p hồn đường cảnh mặt lộ mừng rỡ lại là một chương thế giới của chủ mỗi lần rút thưởng mở đến thế giới của chủ bình thường đều là tương đối cao đẳng thế giới như vậy chỉ cần có nếp huệ năng đi qua tất nhiên mang về độ tốt thanh em nhắc nhở tiếp tục vang lên chúc mừng thu hoạch được vĩnh sinh thế giới truyền thống của chủ vĩnh sinh thế giới cực kỳ nguy hiểm xin lợi hết nhóc con trở nên càng thêm cường đại về sau lại để cho nó tiến về nghe đến là vĩnh sinh thế giới đường cảnh con mắt chính là sáng lên cái này có thể là chân chính đại thế giới so cái gì ẩn tộc siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh cao cấp hơn không biết gấp bao nhiêu lần đường cảnh vô cùng phức tạp nhìn hướng xuất hiện tại trong tay của chủ, đồ vật là đồ tốt chính là vĩnh sinh thế giới hết nhóc con hiện nay không đi được khá là đáng tiếc ngoài miệng nói như thế đường cảnh trong lòng vẫn rất cao hứng có phần này của chủ, tương đương với phía sau hắn có biên độ lớn tăng lên thực lực bảo đảm thiên thần thực lực hết nhóc con đều không đi được tăng lên không ít có nhất định tính nguy hiểm mà là cực kỳ nguy hiểm điều này nói rõ thiên thần bên trên con đường vẫn là đường dài còn lắm gian c h â n như vậy đường cảnh biết chính mình cũng không thể lại lười biếng tu luyện chờ hết bận tăng lên cựu châu giác tỉnh giả thực lực cùng với tham gia thế giới giác tỉnh giả đại hội phía sau hắn liền cần bắt tay vào làm chuẩn bị luyện đan để giúp giúp tu luyện sự tỉnh thu hồi vĩnh sinh thế giới quyền t r ụ đường cảnh tiếp tục bắt đầu rút thưởng bất quá vật khí tốt của hắn tựa hồ dùng hết tiếp xuống t ă n liên tất cả đều là b ệ n ngọc chỉ cấp một tấm rút thưởng khoán chẳng khác gì là cảm ơn hạnh chiều cố e e đường cảnh không do dự tiếp tục mở rút thanh âm nhắc nhở vang lên chúc mừng thu hoạch được một cái lục ngọc lần đầu rút đến lục ngọc hắn suýt nữa quên mất có tác dụng gì bất quá trò chơi hoàn toàn như trước đây vang lên tăng lên âm chúc mừng thu hoạch được thời không hồi phục dược tề nhìn xem xuất hiện tại trong tay màu xanh đựng vào bình thủy tinh dược tề đường cảnh mới nhớ tới đây là chợ giúp hết nhóc con điều trị đạo cụ cùng lúc đó một cái nhắc nhở không xuất hiện ở trước mặt hắn thời không hồi phục dược tề duy nhất một lần nên dược tề có thể không nhìn thời không gian khoảng cách vô điều kiện là hết n ó c con khôi phục t ư ơ n g thế dùng hết nhóc con nháy mắt trở lại đầy t r ả thái chú một vật phẩm đấy hết nhóc con không tùy thân mang theo cũng có thể sử dụng chú hai vật phẩm đấy chỉ có thể thông qua trò chơi rút thường thu hoạch nhìn xong vật phẩm giới thiệu đường cảnh mới biết được chính mình rút đến chân chính độ tốt trong tay hắn cầm không phải một bình dược t ề mà là hết nhóc con cái mạng thứ hai có thời không hồi phục dược t ề cho dù hết nhóc con nhận vết thương trí mạng như thường có khôi phục như lúc ban đầu con bài chưa lật như vậy chỉ cần không phải gặp phải có thể miễu sát hết nhóc con bệnh nhân đường cảnh đều không cần lo lắng hết nhóc con đi tương đối nguy hiểm thế giới sẽ có nguy hiểm tính mạng mà còn bình này dược tề hết nhóc con không mang theo cũng có thể sử dụng vừa vặn có thể tiết kiệm bên dưới ba lô một cái vị trí lúc này đường cảnh lại ý tưởng đ ộ t p h á t nếu như ta sử dụng ghi ổ c ụ cùng luân hồi xạ dị gẳng năng lực có thể hay không phục chế bình này dược tề đâu kỳ thật hắn cảm thấy khả năng không lớn nhưng luôn là nghĩ thử một lần lần trước tại đấu phá thế giới hắn chính là một cái kỳ tư diệu t ư ở n g để một cái đại đấu sư thành đ ấ u thánh chương năm trăm linh sáu chân chính khống chê thế giới chi lực phương pháp chương năm trăm linh sáu chân chính k h n g chê thế giới chi lực phương pháp nghĩ đến liền làm hắn lập tức lấy ra so h n g g ạ từ khi có hết nhóc con từ nữ đến nơi đó mang về trường kích phía sau đường cảnh phát hiện chính mình rất ít sử dụng so h n g g ạ dù sao chỉ là tiểu thế giới vũ khí dù cho dung hợp tứ hồn chi ngọc cùng ghi ổ cụ bản thân lực lượng vẫn là quá yếu cho nên đường cảnh không tại chuẩn bị đem dung hợp tứ hồn chi ngọc ghi ổ cụ đặt ở so h n g g ạ bên trong nếu không mỗi lần cần sử dụng ghi ổ cụ lực lượng liền phải lấy ra so ủng gà thực sự là không t i ệ n lúc trước muốn đem ghi ổ cụ dung nhập so ủng gà hắn đặc biệt tìm tủ tủ xải hỗ trợ bây giờ muốn lấy ra liền dễ dàng nhiều hơn một mặt là hắn thực lực mạnh lên mà còn phá hư dù sao cũng so kiến thiết đơn giản một phương diện khác chính là hắn muốn có lân u hồi xạ dị g ặ n g lực lượng tại đột phá thiên thần cảnh giới về sau được đến do dẹp tăng lên chỉ thấy đường cảnh trên c h á n đột nhiên rách ra một cái lỗ thủng tinh hồng sắc con mắt mang theo lân u hồi cùng câu ngọc đờ đẫn mở ra sau đó hắn phát động nhãn lực lợi dụng không gian lực lượng đem dung hợp ghi ổ cụ tứ hồn chi ngọc chậm rãi lấy ra ngoài nhìn xem cuối cùng rơi vào tay tử ngọc đường cảnh cảm thấy phải cho nó làm cái tên mới tất nhiên là ghi ổ cụ cùng tứ hồn chi ngọc dung hợp liền gọi nó tứ hồn ghi ổ cụ đi hắn thu hồi so h ú g ga đem đặt ở nhà kho không gian chốt sâu nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hắn đại khái về sau cũng sẽ không dùng đến thanh này ưu đao đ ó lấy tay hắn nắm tứ hồn ghi ổ cụ phát động luân hồi xạ gì đ ẳ n g bắt đầu mô phỏng vô căn cứ phục khắc trong tay kia thời không hồi phục dược t ể rất nhanh một bình hoàn toàn mới dược t ể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tạo ra đơn nhìn từ ngoài cùng trò chơi rút đến d ư tề quả thực là không khác chút nào bất quá cụ thể hiệu quả thế nào nhất định phải tiến hành thí nghiệm mới biết được dù sao con n ế t huệ đã ra cửa đường cảnh dứt khoát cầm bình này thí nghiệm dược tề nhìn xem hiệu quả đến cùng thế nào chờ thật lâu trong tay dược tề hoàn toàn không có phản ứng đường cảnh trong lòng sinh ra rất nhiều nghi vấn chẳng lẽ liền xem như trò chơi xuất phẩm dược tề cũng nhất định phải con n ế t huệ chủ động sử dụng mới được hắn nghĩ như vậy liền đối trò chơi hỏi vấn đề này hắn bên thay lập tức vang lên thanh â m nhắc nhở thời không hồi phục dược tề có thể không chỉ là con đế huệ sử dụng rất trực tiếp một câu phủ định đường cảnh phỏng đoán cũng chính là nói hắn phục khắc thời không hồi phục dược tề thất、bại. đến mức thất bại nguyên nhân h ã n đại khái có khả năng đoán được đầu tiên là luân hồi xạ dị gặng không gian năng lực căn bản không có đưa đến tác dụng hắn đoán chừng là thiên thần cảnh giới chỗ kích phát ra đến nhãn lực còn chưa đủ lấy vượt qua thời không thời không hồi phục d ự tể trong này có thời không hai chữ thời không so với không gian còn nhiều thêm một cái thời gian liên quan tới thời gian phương diện năng lực đường cảnh hiện nay hoàn toàn không có nhập môn hắn liền không có cách nào vượt qua thời không cho hết nhóc con sử dụng d ư tể trò chơi xuất phẩm thời không hồi phục d ư tể thì là tự mang thời không năng lực cho nên hắn mới có thể tiến hành sử dụng đương nhiên bình này dược tế năng lực đến tột u cùng có hữu dụng hay không hắn đ o á n t r ư ờ n g khả năng cũng là không lớn bằng không mà nói hắn căn bản không cần học tập luyện đan thuật mà là trực tiếp dùng tứ hồn ghi ổ cụ chế tạo đan dược là được rồi vì nghiệm chứng phục k h ắ p đi ra dược tế hiệu quả đường cảnh phát động ảnh phân thân chi thuật triệu hồi ra một cái chỉ có hắn một phần ước bạn thực lực phân thân cái này phân thân không có ý thức tại trên phân thân hắn đồng thời sử dụng tứ hồn ghi ổ cụ năng lực giờ phút này phân thân biến thành chân thực tồn tại n h thể phía sau trực tiếp mở ra cầu hoa tươi hữu dụng nhưng chỉ có một chút dùng phân thân như trước vẫn là trạng thái trọng thương chỉ bất quá trong thời gian ngắn không chết được lần này thí nghiệm thất bại cũng không có khiến đường cảnh nản trí hắn ngược lại có mới linh cảm nếu như hắn dùng luân hồi xạ dị g ặ n g sao chép năng lực tăng thêm tứ hồn ghi ổ cụ năng lực lợi dụng vô số phân thân tiến tới mô phỏng luyện đàn một siêu di thao tác tăng thêm tứ hồn ghi ổ cụ cụ tượng hóa năng lực phải chăng có thể tại không sử dụng dược thảo điều kiện tiên quyết vô căn cứ luyện ra vô số đàn dược đường cảnh rất rõ ràng cái gọi là vô căn cứ cũng không phải thật sự là từ không sinh có nó là đem thế giới năng lượng cùng với các loại vật chất thông qua càng cao tầm thứ quy tắc chuyển hóa thành còn lại hình thái vật chất dựa theo trên lý luận đến nói cái này hoàn toàn là có thể được bất quá đường cảnh chú ý tới chính mình có lẽ thiếu chuyển hóa vật chất năng lượng quy tắc không có cái kia thần kỳ quy tắc hắn liền không có cách nào hóa hư hảo là hiện thực tại trong lúc lơ đãng hắn vang lên tại cùng ẩn tộc b ạ c h phát lão giả lúc giáo thủ đối phương lời nói đột phá thiên thần bên trên đạt tới càng thêm cường đại cảnh giới nắm giữ vô thượng bất hủ thế giới chi lực đây có lẽ là giải quyết ta nghi ngờ án đường cảnh rất rõ ràng chính mình cho tới nay dựa vào hấp thu thế giới chi lực tu luyện nhưng không đại biểu hắn nắm giữ thế giới chi lực có thể lợi dụng cùng hoàn toàn nắm giữ là hai loại khác biệt ý tứ thế giới chi lực nghe thấy danh tự liền biết nó là sinh ra duy trì đồng thời thay đổi thế giới mấu chốt lực lượng đ ư ờ n g cảnh chỉ có thể dùng nó tới tu luyện trừ cái đó ra cái khác diệu dụng đều không thể lĩnh ngộ rất hiển nhiên đó là bởi vì thế giới chi lực không có bị hắn chân chính khống chế muốn khống chế thế giới chi lực chỉ có một cái phương pháp đó chính là đột phá đến thiên thần bên trên cảnh giới cùng chương năm t h a m gia phong thần đồng học c ủ hội chương năm tham gia phong thần đồng học tụ hội không có lại đi suy nghĩ nhiều những n à y đường cảnh ý thức rất nhanh rời đi lữ hành nhà mở ra điện thoại thông tin phong thần học viện đồng học trong nhóm có một đầu toàn thể thông tin là để ăn mừng đánh bại ở tộc học viện các học sinh chuẩn bị cử hành một lần tụ hội tham gia tụ hội danh sách không chừng vô luận là không có tốt nghiệp học sinh vẫn là đã sớm tốt nghiệp người đều có thể tham gia lúc đầu đường cảnh là không định tham gia loại này đến hội đến hắn tình cảnh trước mắt lại đi tham gia loại này tụ hội khó tránh khỏi sẽ để cho đại gia không công ra bất quá đôi bạn hắn cần góp đủ tăng cao thực lực danh lệch từ lần tụ hội này bên trong sàn trọn là nhất là n h â n h gọn trước đây phong thần học viện chỉ bồi dưỡng quái vật tất cả mọi người là có cơ hội dựa vào chính mình t i ê n phú tu luyện tới cảnh giới rất cao có thể hiện thực nhưng là tàn khốc cho dù là bọn họ đều là t i ê n phú cấp cao nhất một nhóm có thể luôn có người hoặc là vận khí không tốt hoặc là tâm tính bất ổn đủ kiểu nguyên nhân để một chút người dừng bước tại cấp độ ss s giáp t ị n h giả nếu là không có kỳ ngộ có thể cả một đời đều không thể đột phá k h ô n g chế cấp mà phần lớn người tối đa cũng liền cắm ở khống chế tàn cảnh có thể đột phá thần thoại cấp tại phong thần học viện kỳ trước học sinh bên trong đều thuộc về trong tinh anh tinh anh chớ nói chi là thần thoại cấp giáp tinh giả phong thần học viện xây trường qua nhiều năm như vậy tổng cộng cũng không có ra bao nhiêu đối đường cảnh mà nói đem một cái đê dai giáp tinh giả tăng lên tới thần m ì n h cảnh giới thậm chí là chân thần cảnh giới hoàn toàn cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản căn bản không có nửa điểm độ khó có thể đối rất nhiều người đến nói hắn có thể tùy tiện cho người thực lực là cả một đời đều không thể đạt tới quyết định tham gia t h hội đường cảnh tiện tay ở trường bằng hữu trong nhóm gửi đi một đầu thông tin buổi tối tụ hội ta cũng sẽ tham gia sẽ cho đại gia mang đến kinh hỷ bởi vì đồng học trong nhóm không có học viện lao sư rất nhiều người không có việc gì liền thích cùng quần hưu nói chuyện t i ế m tối nay có tụ hội thông tin bị bọn họ thảo luận thật lâu đột một nhìn thấy đỉnh lấy đường cảnh danh tự nít nạm phát biểu tất cả mọi người đặc biệt kích động t a yên lặng một hồi về sau trong nhóm liên tục không ngừng thông tin mất hết oa kháo dựa vào là đường cảnh đồng học chân nhân a đường cảnh đồng học cũng muốn tham gia tối nay tụ hội lúc đầu ta không có ý định tham gia tụ hội hiện tại thay đổi chú ý tối nay phải đi mọi người ngay lập tức quan tâm đều là đường cảnh muốn tham gia tụ hội thông tin cho dù ngoài miệng nói là đồng học có thể tại rất nhiều phong thần học viện học sinh thậm chí là tốt nghiệp học trường học tỷ trong suy nghĩ đường cảnh chính là bọn họ thần tượng có khả năng cùng thần tượng tiếp xúc gần gũi đồng thời cùng nhau tham gia tụ hội loại này cơ hội thực sự là mười phần khó được chờ một chút ta càng quan tâm là đường cảnh cùng học được cho chúng ta mang đến cái gì kinh hỷ chẳng lẽ đường cảnh chiến thần cũng muốn tổ kiến cùng địa phủ cùng loại tổ chức hẳn không phải là a bất quá tất nhiên nói là kinh hỷ khẳng định là chúng ta không tưởng tượng nổi nhìn xem trong nhóm thảo luận khí thế ngất trời toàn bộ đều là liên quan tới chính mình nội dung đường c à n h bất đắc di cười khổ lắc đầu hắn liền biết chính mình vẫn là ít có mặt loại này tụ hội tương đối tốt chỉ là tại cùng thẩm thiên lâm thương lượng lúc hắn đánh cam đoan ngày mai liền có thể an bài danh lệch dẫn đến trừ tham gia tụ hội được người không nghĩ tới còn lại rất thuận tiện biện pháp rất nhanh mà n đêm b u ô n g xuống tại một tòa cấp năm sao khách sạn bên trong d â m dạp chẳng chỉ pháp phong thần học viện học sinh hội tụ vào một chỗ nếu như là tại bình thường loại này cảnh tượng là rất ít gặp mọi người đều biết phong thần học viện là quái vật học viện bên trong học sinh gần như từng cái đều là tu luyện đ i ê n c u ồ nếu g n không phải hôm nay tụ hội là tụ đường cảnh sẽ đến tới tham gia tụ hội người số lượng tất cả mọi người tại vừa nói vừa cười trò chuyện bọn họ bên trong có không ít người là nhiều năm không thấy bạn học cũ đ ỗ n g nhiên lại đụng phải liền mở ra máy hát tại một mảnh ẩm ĩ bên trong khách sạn đại s ả n h một chỗ đất trống nhẹ nhàng không gian ba động sinh ra mọi người chưa chú ý ở giữa đường cảnh thân ảnh đ ỗ n g nhiên xuất hiện hôm nay thế mà tới như thế nhiều người nhìn xem tràn ngập toàn bộ khách sạn đại sảnh người đường cảnh là hoàn toàn không ngờ tới bao gồm hán q u á a này trước đây phong thần học viện nhận người mỗi năm cũng liền nhận cái mấy chục người có thể người bên trong đại sảnh mấy hơn mấy trăm người là không thiếu được chứ bỏ quá khứ tại cùng dị tộc chiến đấu bên trong hy sinh rất nhiều người phía sau sợ là phong thần học viện gần nhất mấy chục giới người đều đến rồi đường cảnh sở dĩ tính ra kết luận như vậy không đơn thuần là hiện trường rất nhiều người càng quan trọng hơn là trong đám người ít nhất một nửa đều là trung niên g i á dấp g i á tỉnh giả tuổi thọ tự nhiên là so người bình thường muốn giải giàn g những ngày trung niên d á n g dấp đồng học sợ bốn một là già bảy tám mươi tuổi đều có khối người đương nhiên nếu như có thể đột phá đến thần minh cảnh giới liền có thể nắm giữ cực kỳ kéo dài tuổi thọ không nói những cái khác sống mấy trăm hơn ngàn năm là không có vấn đề đến mức có thể hay không sống qua vạn năm hiện nay là không có người biết được dù sao tại bí cảnh giáng lâm về sau chủ thế giới nhân loại mới bắt đầu không cắt thành là giác tỉnh giả ở trong đó lịch sử xa xa không có vạn năm bất quá đường cảnh cảm thấy thần minh cảnh giới muốn sống đến vạn năm vẫn là không k ó lúc này hắn xem như cái này thế giới duy nhất bản thổ thiên thần cường giả có thể từ thế giới ý chí bên trong đoạt được mơ hồ tin tức chương năm trăm linh các người khát vọng thành thần sao chương năm trăm linh các người khát vọng thành thần sao phát hiện đường cảnh thân ảnh mọi người tại đây đều sợ ngây người đây chính là đường cảnh đồng học thực lực sao thật mạnh h ắ n cứ như vậy đ ỗ n g nhiên xuất hiện ta căn bản nghĩ không ra là làm sao làm được đường cảnh đồng học thật xuất khí đây chính là đệ nhất thế giới cường giả sao không ít nữ đồng học đều phạm vào hoa si bị đường cảnh không gian năng lực cùng xoáy khí k u ô n mặt tấm này đương nhiên càng nhiều người là đối đường cảnh thực lực lòng sinh hướng về nếu như bọn họ cũng có thể mạnh lên liền tốt thân là phong thần học viện giáp tình giả nội tâm đều là cực kỳ kiêu ngạo không có người hy vọng tại dị tộc xâm lẫn lúc chính mình chỉ có thể trốn tại người khác che chở cho cái gì đều không làm được nếu là bọn họ cũng có thể thay đổi đến rất mạnh l i ê n tính không có đường cảnh đồng học dạng này đạt tới mười lăm vô địch tại thế trình độ có thể đủ là c ử u châu gia càng nhiều lực tại đối phó dị tộc bên trên không cần m ư ờ phần bị động đối với bọn họ đến nói như vậy đủ rồi thế nhưng lý tưởng cùng hiện thực tranh lệch quá lớn mặc dù có vượt qua người bình thường rất nhiều thiên phú dù cho bọn họ cố gắng tu luyện không dám có chút lười biếng nhưng bọn họ tại thực lực tăng lên phía trên vẫn là vô cùng trầm chặt giống đường cảnh dạng này cưới tên lửa đồng dạng mạnh lên tốc độ những người khác là phục chế không được xung quanh học tỷ bạch kiếm sinh thạch đạo các ngươi cũng tới nhìn thấy thân ả n h quen thuộc đường cảnh cười cùng bọn họ chào hỏi trình diện mấy trăm người đại bộ phận hắn cũng không nhận ra vất quá chu bạch vũ hoàng hạo cùng với hạng t h ụ này một ít người hắn vẫn nhớ mặc dù mọi người có một đoạn thời gian không gặp mặt có thể dù sao cũng phải đến nói không có thời gian nửa năm đường cảnh học đệ ngươi đến chu bạch vũ đồng dạng mỉm cười chào hỏi bạch kiếm sinh mấy người lúc đầu tại c h u y ệ n t i ế m nhìn thấy đường cảnh về sau cũng cười hướng đường cảnh bấy chào các ngươi đang nói chuyện gì đường cảnh thuận miệng hỏi ha ha là liên quan tới ngươi diện tần tộc sự t ì n h bạch kiếm sinh lập tức nói nói ta hôm nay nhận đến rất nhiều ngoại cảnh giác tỉnh giả bạn bè thông tin bọn họ đều là muốn gia nhập cựu châu trở thành một tên cựu châu người nghe vậy đường cảnh cười muốn trở thành cựu châu người cũng không phải dễ dàng như vậy đừng nói cựu châu tại hắn xuất hiện về sau một lần nữa đứng ở toàn thế giới quốc gia đỉnh điểm cho dù là trước đây ba tên i chân thần đau khổ thủ vững năm tòa loại cực lớn bí cảnh lúc muốn gia nhập cửu châu điều kiện cũng cực kỳ hà khắc nhất định phải là là cửu châu làm ra rất lớn cống hiến ngoại cảnh giác tình giả mới có thân thỉnh trở thành cửu châu người tư cách có lẽ tư cách này đối vô số cửu châu dân chúng mà nói là sinh ra tới liền tồn tại có thể những cái tên ngoại cảnh giác tình giả muốn gia nhập cửu châu cũng chỉ có cái này một cái con đường tại đường cảnh lực lượng mới xuất hiện trở thành thế giới đệ nhất nhân phía sau gia nhập cửu châu điều kiện chỉ có thể càng ngày càng hà khắc sẽ không thay đổi đến rộng rãi đúng vậy à ta đều là trực tiếp nói cho bọn họ nằm trên giường nằm mơ khả năng sẽ tương đối hiện thực b ạ c h kiếm sinh gật đầu cười to đương nhiên cái gọi là ngoại cảnh bạn bè chỉ là tương đối lễ phép xưng hô nói chẳng ra hắn cùng những người kêu căn bản không quen thuộc vẹn vẹn chỉ là đi ngoại cảnh chấp hành nhiệm vụ lúc t r ù n g hợp gặp phải trao đổi phương thức liên lạc mà thôi lúc này chu b ạ c h vũ giải thích nguyên nhân chủ yếu là ngươi bố trí cỡ lớn kết giới để cựu châu tại cùng lần tộc đại chiến bên trong không ai tử vong cựu châu hiện tại có thể là toàn thế giới chỗ an toàn nhất những cái k i a n g o ạ i cảnh giác tỉnh giả cùng phú hào đều đặc biệt động tâm muốn gia nhập cửu châu đ ư ờ n g cảnh tại cùng ẩn tộc một trận chiến bên trong cho thấy lực lượng tuyệt đối là không thể nghi ngờ ẩn tộc năm vị thiên thần đó là siêu việt chân thần vô số lần cường giả có thể tại trước mặt thiếu niên vẫn như c ũ chạy không thoát bị xóa bỏ vận mệnh sự cương đại của hắn để vô số người đối cửu châu lòng sinh hướng về mà đ ư ờ n g cảnh bố trí kết giới đem toàn bộ cửu châu bảo vệ một trang ngày thần cấp bậc đại chiến có thể dung chuyển thế giới dung chuyển cửu châu kết giới bởi vậy trở thành lớn nhất cảm giác an toàn đại danh tử thử nghĩ nếu như sinh hoạt tại kiểu châu còn cần nơm nớp lo sợ trải qua bị dị tật uy hiếp sinh hoạt sao bởi vậy muốn mạnh lên giác tình giả đều khát vọng gia nhập kiểu châu tìm kiếm đường cảnh như vậy cường đại nguyên nhân những cái kia người bình thường lo lắng tính mạng của mình tài sản an toàn bọn họ càng thêm khát vọng gia nhập kiểu châu thu hoạch được đường cảnh che chở b ạ c h kiếm sinh mấy người bọn họ càng nói càng hăng say đường cảnh không có lại xe bảo chỉ là lẳng lặng nghe mấy người cũng không để ý ngược lại cảm thấy dạng này càng thêm nhẹ nhõm bọn họ tại nhìn thấy đường cảnh lúc y nguyên đem đối phương trở thành bình thường đồng học kết giao chỉ là theo bọn họ cùng đường cảnh c h í c h lệch thay đổi đến càng lúc càng lớn phía sau bọn họ rõ ràng chính mình ngay cả đứng tại thiếu niên bên người cơ hội đều càng ngày càng ít đối với cái này đường cảnh đã sớm coi nhẹ hắn đang muốn lại cùng mấy người tiếp tục trò chuyện một hồi lại bất đắc dĩ căn bản không thể phân thân từ hắn vừa xuất hiện liền thành toàn trường tiêu điểm cho dù hắn cực lực biểu hiện rất nhẹ nhàng bình thường có thể tại trong mắt người khác đây chính là cái gọi là cao thủ phong độ cái này chính là cường giả cùng người bình thường khác nhau đường cảnh bất đắc dĩ dứt khoát dứt khoát không lãng phí thời gian nữa đứng tại đại s ả n h trung tâm đưa tay ra hiệu mọi người yên tĩnh sau đó hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi các vị các ngươi khát vọng thành thần sao chương năm trăm chín trở thành thần minh đại giới chương năm trăm chín trở thành thần minh đại giới ta có thể cho các ngươi trở thành thần minh cơ hội đ ư ờ n g cảnh một lời nói khiến ở đây mọi người hô hấp đều dừng lại khát vọng không khát vọng thành thần đương nhiên khát vọng trở thành thần minh không những thu hoạch được cường đại lực lượng đối với bình thường g i á c tỉnh giả mà nói hoàn toàn là thần tâm thứ còn có thể nắm giữ vô cùng kéo dài tuổi thọ không tại lo lắng sinh lão bệnh tử trên cơ bản đây là mỗi một cái giác tỉnh giả nguyện vọng cho dù bây giờ nhìn lại thần minh hình như rất yếu bộ dạo có thể đó là đối với cường đại dị tộc đối với đường cảnh đến nói đối với người bình thường mà nói thần minh vẫn như cũng là không thể khinh nhuần tồn tại hiện tại có người nói có thể cho bọn họ thành thần cơ hội bọn họ phản ứng đầu tiên đó chính là không tin cho cười thần là tốt như vậy thành sao hàng trăm hàng ngàn cái giác tỉnh giả bên trong cũng không nhất định có một người thành thần đừng nói tại kiểu châu cho dù là toàn bộ thế giới thần minh mới có thể bất quá mấy trăm người có thể toàn thế giới có bao nhiêu nhân khẩu mấy chủ cứ người như thế nhiều người bên trong chỉ ra điểm này thần minh t h a n h thần s á t x u ấ t trong trăm bạn không có một thành khó khó mà bên trên thanh thiên nếu như là người khác nói như vậy bọn họ nhất định sẽ lập tức phất tay tháo rời đi bởi vì khẳng định là đang lừa dối người có thể người nói lời này nhưng là đường cảnh uy danh của hắn thông qua lần lượt cùng dị tộc chiến đấu triệt để nổi danh chủ thế giới hắn tất nhiên dám nói lời này khẳng định là có niềm tin chắc chắn mọi người đối với cái này đều nửa tin nửa ngờ hoài nghi là cho rằng không phù hợp thưởng thức tin tưởng đó là bởi vì đường cảnh thiếu niên ở trước mắt luôn là có thể cho người mang đến vô hạn hy vọng có lẽ thật có thể có tốc thành thần minh phương pháp đâu đường cảnh đồng học ngươi là nghiêm túc sao tại trong đám người một vị lớn tuổi học trường hỏi hắn hỏi mọi người tại đây tiếng lòng đương nhiên ta cũng không rảnh rỗi cùng đại gia nói đùa đường cảnh cười nhìn hướng mọi người ta sở dĩ tới tham gia lần này tụ hội chính là vì nói cho các ngươi tin tức này đồng dạng thông tin quân đội cùng địa phủ bên kia một chút hạch tâm thành viên cũng biết hắn phong khinh vân đạo làm cho mọi người càng thêm tin tưởng nói tới tính chân thực một số nhân mã bên trên liền đ ộ n tâm đường cảnh đồng học ngươi nói có thể trở thành thần minh cần điều kiện gì cùng với muốn chúng ta trả cái giá lớn đến đâu đúng vậy a đường cảnh đồng học ngươi cùng ta bọn họ cẩn thận nói một chút đi theo bắt đầu có người phát biểu phía sau phụ họa người càng ngày càng nhiều nếu là thật sự có thành t h u thần cơ hội bọn họ là tuyệt không thể bỏ lỡ thế nhưng bọn họ đều rõ ràng thiên hạ không có cơm chưa miễn phí nếu là nói bọn họ có thể vô điều kiện trở thành thần minh dù cho lời này là đường cảnh nói ra bọn họ cũng sẽ lập tức q u a y đầu bước đi được đến liền cần trả giá cái giá tương ứng đây là chân lý vĩnh hằng không đổi mọi người tuy nói cùng đường cảnh là đ ồ n g học còn lấy học trưởng thân phận tự cho mình là nhưng trên thực tế đại gia chỉ là có phong thần học viện cái này một mối liên hệ cái tầm quan hệ này nói đặc thù đó là khá đặc thù phong thần học viện vì c h ấ n thủ bí cảnh phòng ngừa nhân loại bị dị tộc cùng dị thú xâm lấn trả giá rất rất nhiều trong học viện qua nhiều năm như vậy còn sót lại các học viên lẫn nhau ở giữa đều tầm tâm nhung nhớ thật là muốn nói tỉ mỉ liền xem như đường ra cùng một giới đ ư n g học cùng hắn cũng không quá quen chỉ dựa vào cái tầm quan hệ này bọn họ nghĩ bạch chơi thành thần đó là tuyệt đối không có khả năng cụ thể điều kiện cùng đại giới các ngươi có thể đi hỏi viện trưởng lão sư ta chỉ phụ trách sàng chọn danh lệch ngay vậy mọi người nhộn nhịp cầm điện thoại lên chuẩn bị cho thẩm thiên lâm bọn họ đả thông tin tức b ấ t quá đường cảnh lại bổ sung ta có một câu cảnh cáo phải đặt ở đằng trước đó chính là thu được lực lượng người vô luận đang ở tình huống nào đều không được phản bội kiểu châu đồng bạn ở giữa cũng không thể lẫn nhau tổn thương đối địch vô luận tình huống như thế nào tự nhiên bao gồm nguy cơ sinh tử đ ư ờ n g cảnh sở dĩ ngoài định mức tăng thêm điều kiện này chính là không hy vọng một chút người được đến cường đại lực lượng liền bắt đầu muốn làm gì thì làm đó là đương nhiên chúng ta tuyệt đối không có khả năng phản bội cựu châu đúng nha tất cả mọi người là học viện học viện làm sao có thể tàn sát lẫn nhau đâu cái này căn bản không tính điều kiện mà là chúng ta nhất định phải làm đến tất cả mọi người cho rằng đường cảnh kèm theo điều kiện quá đơn giản các ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt đường cảnh rất hài lòng gật đầu đương nhiên hắn không có khả năng thật tín đổ người bảo đảm có lẽ tại lúc này mỗi người đều là chân tâm thành ý có thể phía sau sẽ như thế nào không có người có thể biết được đáp án hắn chuẩn bị dùng thiên thần chi lực tăng thêm tứ n g u ồ n kỳ ổ cụ lực lượng định ra một phần có trói buộc khế ước tất cả gia hạn khế ước người một khi làm trái điều khoản liền tự động thu hồi bọn họ được đến lực lượng như vậy liền không cần lo lắng có người lá mặt lá trái đ ó lấy đường cảnh lại nói cho mọi người thu hoạch được lực lượng đại giới đó chính là một khi thông qua loại này phương pháp trở thành thần minh có thể về sau cũng không còn cách nào tu luyện tiến bộ cái này đại giới nhưng thật ra là rất nhiều người khó mà tiếp thu có khả năng tiến vào phong thần học viện bọn họ đều là có thiên phú hơn người dùng thiên chi tiêu tử đến hình dung hoàn toàn không quá phận trở thành thần minh trả giá không thể tiếp tục tu luyện đại giới thật đáng ra sao giờ phút này rất nhiều người đều trần trờ mang chỉ là phần này do dự vẹn vẹn duy trì không đến một phút chương năm trăm mười bắt đầu tăng lên cựu châu giác tỉnh giả thực lực chương năm trăm mười bắt đầu tăng lên cựu châu giác tỉnh giả thực lực rất nhiều người lập tức nô nước tấp nập báo danh chỉ cần có thể thành thần bỏ ra cái giá gì đều có thể đúng vậy a chỉ là không thể tu luyện với ta mà nói hoàn toàn không có vấn đề thấy mọi người phần lớn có ý hướng đường cảnh lại nói ra lần này danh lệch liền một trăm người đi thiên phú tốt không lớn có vết thương cũ cùng tuổi tác lớn ưu tiên hắn sợ dĩ dạng này sàng trọn chủ yếu là sợ tất cả mọi người ngồi mát ăn bắt vàng không cố gắng đi tu luyện phải biết mọi người tại đây bên trong còn có không ít người thiên phú rất tốt nếu như bọn hắn cố gắng tu luyện tương lai không phải là không có cơ hội thành thần dạng này thiên tài không thể bởi vì muốn tốt thành liền đem đạt tới cảnh giới cao hơn hy vọng trôn bụi rơi dù cho dạng này khuyên lui rất nhiều tuổi trẻ học viện nhưng cũng có không ít người tiếp tục báo danh gặp tình hình này đường cảnh liền biết hôm nay một trăm cái danh lệch tuyệt đối không cần lo lắng hắn lúc này nhìn hướng chu bạch vũ đáng ngời các ngươi có muốn trở thành thần sao nếu như các ngươi không nghĩ cố gắng có thể ngoài định mức gia tăng danh lệch thạch đào cái thứ nhất giao động ba trăm mười đầu ta cũng không cần ta nghĩ có thể dựa vào chính mình cố gắng mau chóng thành thần thậm chí theo đuổi cảnh giới càng cao hơn chu bạch vũ cùng hạng thụy đồng dạng nói ra c ả m g khái ta hiện tại đã là thần thoại nhất trọng cảm thấy chính mình cố gắng một chút rất có hy vọng sinh thời đột phá thần minh cảnh giới đến mức ta cũng giống như vậy quan điểm bọn họ cự tuyệt đường cảnh cũng không có ngoài ý mớn ba người đều thần thoại cấp Khoảng cách thần mình chỉ có một cái một đương ạ lại i giới thiên mới liền cảnh chung, có Cụ xảy trên lệnh. Tăng bọn Nghĩ đột phá thần mình, không có gì bất ngờ xảy ra, vấn đề không lớn. muốn nhìn n thêm họ phú phá thể thể phá, gì g rất trẻ tốt. đột bất đột ra, lâu bao đều đề có ờ i kỳ ngộ cùng cố gắng. cố đ ư nhiên đường cảnh chưa nói cho bọn h ắ n biết chính mình nắm giữ để giáp tình giả trực tiếp đột phá chân thần cảnh giới năng lực nếu là bọn họ biết nói không chừng liền sẽ thay đổi chủ ý chỉ là đường cảnh không hề chuẩn bị để bọn họ thành chân thần không phải hắn hẹn hòi mà là mấy người quá trẻ tuổi hắn cùng thẩm thiên lâm thương l ư ợ qua để một chút cắm ở thần minh cảnh giới thật lâu lại lại không có cách nào đột phá g i á c tỉnh giả trở thành chân thần chân thần tại toàn bộ thế giới đều xem như là thực lực cường đại g i á c tỉnh giả hiện nay chủ thế giới số lượng không cao hơn một trăm người tại ngày trước đều thuộc về có thể hô phong hoang ngũ quyết định thế giới vận mệnh tồn tại vất quá đường cảnh xuất hiện lấy vô địch tư thái cưỡng ép chấn áp một thời đại mới đưa đến những ngày chân thần có vẻ hơi ảm đạm phai mờ cho nên liên quan tới chân thần danh lệch vẫn là cần thận trọng lựa chọn trừ chu bạch vũ ba người bạch kiếm sinh cũng từ bỏ cơ hội này h á n thiên phú là khóa này phong thần trong học viện gần với đường cảnh hiện nay đạt tới khống chế hai cảnh hắn bị đuổi theo thiếu niên bộ pháp đương nhiên phải dựa vào chính mình cố gắng không ngừng đột phá mạnh lên tại trong mấy người cuối cùng chỉ có hoàng hạo lựa chọn đi đường tắt ta nha liền không có cách nào giống các ngươi mấy cái như thế thoải mái dựa vào chính mình tu luyện đ o á n chừng cả một đời đều thành không được thần minh đối với cái này đường cảnh đồng thời không có cảm thấy rất ngoài ý mớn hoàng hạo lúc đầu thiên phú liền không tính rất ưu tú có lẽ so với bình thường giáp tình giả hắn thiên phú là rất tốt có thể tại phong thần học viện một đám thiên tài bên trong chỉ có thể coi là t h ư ờ n g t h ư ờ n g không có gì lạ lấy hắn thiên phú đại khái tu luyện tới thần thoại cấp chính là cực h ạ n chờ một trăm cái danh n g ạ c h lựa chọn xong xuôi đường cảnh liền đưa ra cáo tử rời đi khách sạn cho nên chúng tuyển người ngày mai mười giờ sáng cùng một chỗ tại phong thần học viện tập hợp ta liền không q u ấ y dày các vị tụ hội ngày thứ hai phong thần trong học viện mấy trăm g i á c tỉnh giả tụ tập bọn họ đều là từ quân đội địa phủ cùng phong thần học viện được tuyển chọn giáp tỉnh giả mọi người giờ phút này đều tại học viện thao trường chờ đợi đường cảnh đến địa phủ diêm vương đại diện diêm la quân đội từng cái đại lao đ ề u tới học viện viện trưởng thẩm thiên lâm phó viện trưởng rất nhanh đường cảnh liền đi vào thao trường lao sư các ngươi tới quá sớm đi giờ phút này đường cảnh ngay tại an niệm tâm lúc đầu thời gian ước định là tại m ộ ư ơ i giờ hắn đặc biệt trước thời hạn mười phút đồng hồ tới kết quả mới phát hiện hắn là cái cuối cùng đến thẩm thiên lâm cười nói ngươi là không biết đại gia nhiều chờ mong hôm nay đến rất nhiều người thậm chí tối hôm qua thậm chí đi ngủ đều không ngủ được t h a n h thân dụ hoặc quá lớn không có người có thể làm đến phòng khinh vân đạo quân đội người nhìn thấy đường cảnh cùng nhau cứu trào đường cảnh trưởng quan tốt địa phủ người đồng dạng hành lễ tham kiến địa tạm đại nhân đường cảnh nhẹ gật đầu nhìn hướng mọi người chúng ta cũng không chậm trễ thời gian lập tức bắt đầu đi hoàng hạo ngươi chưa đến nghe vậy hoàng hạo kích động b ả n phần hắn lại có cơ hội cái thứ nhất trở thành t h ầ n minh khoanh chân ngồi tính t o ạ n đừng lộn xộn cái khác giao cho ta là được rồi gặp hoàng hạo đến gần đường cảnh lập tức phân phó nói đón lấy hắn lấy ra tứ hồn kỳ i ổ cụ lợi dụng kỳ i ổ cụ lực lượng bắt đầu cho hoàng hạo thể hồ quan đình rất nhanh mọi người chỉ thấy toàn bộ phong thần học viện trên không vô số năng lượng tụ tập tạo thành vòng xoáy mà hoàng hạo thực lực cũng tại không ngừng tăng lên từ thần thoại nhất trọng đột phá đến thần thoại nhị trọng đồng thời loại này tăng lên vẫn còn tiếp tục thần thoại tam trọng thần thoại tứ trọng thần thoại ngũ trọng thần thoại cựu trọng chương 551, t ạ o thần thành công hoàng hạo thành thần chương 551, t tạo thần thành công hoàng hạo thành thần nhìn thấy hoàng hạo cảnh giới vậy mà thật lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên mọi người tại đây đều kích động vô cùng nhanh như vậy hắn liền từ thần thoại nhất trọng biến thành thần thoại cửu trọng đáng sợ nguyên lai、like、đây chính là trong truyền thuyết thể hồ quán đ ỉ n h đường cảnh trưởng quan thủ đoạn thật là quá lợi hại không đợi mọi người tỉnh táo lại bọn họ đã nhìn thấy hoàng hạo cảnh giới thế mà lại lần nữa tăng lên từ thần thoại cửu trọng n ả y lên trở thành thần minh cái kia độc thuộc về thần minh ký tức n g á y mắt tại phong thần học viện khuyết tán ra đến thành thần ta tận mắt chứng kiến có người thành thần nhanh như vậy sao ta đều không có kịp phản ứng mọi người k i ế p sợ không gì sánh nổi cho dù đường cảnh cùng thẩm thiên lâm mấy người đã cùng bọn họ nói hôm nay tụ tập chính là vì tạ o thần có thể tận mắt nhìn đến cái thứ nhất thần minh tại trước mắt mình sinh ra đây tuyệt đối là kỳ tích khó mà tin nổi thẩm thiên lâm triệu thiên sách lý quân cùng thịnh vượng vũ bốn người đều tại nhìn chằm chằm hoàng hạo không sai hắn tu vi là chân thực ha ha cựu châu lại sinh ra một vị thần minh quá tốt rồi xem ra ta cách sinh nghỉ h i ể u sớm lại có thể tiến hơn một bước quả nhiên đường cảnh chiến thần chính là cựu châu p h ú c tinh mỗi người bọn họ đều nước mắt t u ô n đậy mặt loại này cảm giác do、so、chính bọn họ đột phá còn muốn khiến người kích động bà phần hoàng hạo lúc này mở mắt ra còn mang theo bất khả tư nghị t h ầ n sắc ta thành thần minh rồi hắn chỉ là nhắm mắt đạ tỏa một hồi liền cảm giác có cố năng lượng khổng lồ n g á y mắt chuyển vào trong cơ thể mình sau đó hắn liền thành thần đ ư ờ n g cảnh gật đầu đó là đương nhiên ngươi bây giờ có thể so với trước đây mạnh hơn nhiều mấy ngày nay cần quen thuộc khống chế chính mình lực lượng biết hoang hạo nắm chặt n ắ m đấm hoàn toàn không che giấu được kích động hắn cư nhiên trở thành thần minh rồi đây quả thực so nằm mơ còn muốn cho người cảm thấy không chân thực là thiếu niên ở trước mắt cho hắn cơ duyên lớn lao đáy lòng của hắn đối đường cảnh trị còn bên dưới cảm kích lúc này đường cảnh nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng tại trong lòng bàn tay hắn phía trên phiêu phụ xuất hiện một cái quyển trục dáng dấp đồ vật dọn một giọt máu đến phía trên đem phần này khế ước ký ngươi liền có thể rời đi phần này khế ước chính là trói buộc từ hắn nơi này thu hoạch được lực lượng giác tỉnh giả bọn họ khế ước nội dung rất đơn giản hắn phía trước đã cùng mọi người nói qua ngay vậy hoàng hạo không chần chờ lập tức tiếp nhận q u y ể n trục cắn phá ngón tay một giọt máu tươi nhỏ vào quần trục n y mắt kim quang hào phóng hắn có thể cảm giác được chính mình cùng phần này quyển trục ở giữa tồn tại không thể chia cắt liên hệ thế thế, đường cảnh giải thích ra đến phần này khế ước bên trên nội dung một khi các ngươi làm trái hôm nay đoạt được lực lượng liền sẽ bị tự động thu hồi còn hy vọng các vị có thể chân quý kiếm không dễ kỳ ngộ đối với đường cảnh hành động không có người có ý kiến bọn họ có thể được sàng chọn ra đến thu hoạch được thành thần danh lệch vốn là là cựu châu làm qua rất nhiều công hiến quân đội tuyển người liền không nói quân nhân trọng yếu nhất chính là trung thần những cái kia trộm gian dùng mánh lưới hàng người căn bản không có tư cách trúng tuyển địa phủ cùng quân đội không sai biệt lắm chỉ là địa phủ quản lý muốn hơi rời rạc một chút không giống quân đội như thế nghiêm cần có thể địa phủ r i ê n g vương triệu thiên sách đang tuyển người lúc lại sẽ không tùy thiện hán cùng thẩm thiên lâm lý quân cùng với thịnh lực vũ giống nhau đều là cựu châu nguyên l á o cấp nhân vật đều hy vọng cựu châu thay đổi đến càng tốt hơn tại phong thần học viện bên này có thể c h ú n g cử danh lệch trừ hoàng hạo đều là tiến vào qua bảy tộc loại cực lớn bí cảnh cùng một chỗ chiến đấu qua vì cựu châu vì chấn áp bí cảnh có thể nói là ném đầu đ u ổ i nhiệt huyết đường cảnh chuyên môn chọn đã từng lưu lại thương thế người trúng tuyển kỳ thật chính là chọn những cái kia tại bảy tộc loại cực lớn bí cảnh chiến đấu sau đó lưu lại các loại ám thương người bọn họ phản bội c ử u châu khả năng là đến gần vô hạn bằng không chỉ là vì để phòng b ắ n nhất khế ước vẫn là muốn ký kết không chỉ là lo trước tính sau càng là nói cho còn lại giác tình giả muốn thành thần liền nhất định phải c h u n g với c ử u châu đ ư ờ n g cảnh tiếp tục mở miệng t ố t tiếp xuống tăng lên một cái chân thần các ngươi người nào trước đến vừa ra khỏi miệng lại để cho mọi người khiếp sợ có thể làm cho người trở thành thần minh không tính đ ư ờ n g cảnh chiến thần thế mà còn có thể khiến người ta thành chân thần chân thần đây chính là thế giới đứng đầu chiến lược a tại đương cảnh hành không xuất thế phía trước đó chính là ổn thỏa siêu cấp đại nhân vật mặc dù bây giờ địa vị thấp cái kia cũng chỉ là có đường cảnh ở phía trên đệ lên chân thần vẫn như cũng là mọi người chỉ có thể nhìn mà thèm cảnh giới cho dù là đã sớm chuẩn bị i ể u châu mấy cái thần minh ý nguyên kích động toàn thân run dày gặp không có người trả lời đường cảnh liền chỉ vào một người trong đó đỗ thiên vũ ngươi ra khỏi hàng đỗ thiên vũ là địa phủ đại diện diêm la bình thường chức vị cùng một vị khác địa phủ thần minh một dạng thuộc về diêm vương tả h ư u phó thủ một khi đỗ thiên vũ ra ngoài hoặc là phát sinh cái gì ngoài ý mới như vậy hắn liền tương đương với lâm thời diêm vương lúc trước đường cảnh cùng hắn đã gặp mặt vài lần đ ô i hắn có chút ấn tượng cho nên liền lựa chọn hắn trước đến tiến hành tăng lên tuân mệnh địa tạng đại nhân đỗ thiên vũ có chút hưng phấn đi tiến lên đường cảnh nhàn nhạt, nhạt gật đầu phân phó một dạng khoanh chân ngồi tính toạc không cần loạn động là được rồi chờ đỗ thiên vũ chuẩn bị sẵn sàng hắn liền bắt đầu lại lần nữa thể hồ i quán đình nhức chương năm trăm mười hai mười hai vị chân thần sinh ra hết nhóc, nhóc con gửi về bức ảnh rất nhanh một cố cảng thêm năng lượng khổng lồ vòng xoáy tại phong thần học viện trên không tạo thành phạm vi thậm chí đã vượt qua phong thần học viện dần dần hướng bốn phía quyết tán đ ư ờ n g cảnh nhữ mày hắn phát hiện chủ thế giới muốn tăng lên chân thần vẫn còn có chút quá miễn cưỡng lấy tình huống trước mắt hắn đoán chừng nhiều nhất cho mấy chục người tăng lên tới chân thần lại nhiều liền không có biện pháp không phải nói không được mà là bởi vì thế giới đẳng cấp hạn chế chỉ có để chủ thế giới từ trung đẳng thế giới thăng cấp đến cao đẳng thế giới mới có thể liên tục không ngừng sinh ra chân thần cường giả nói cứng hiện nay chủ thế giới đẳng cấp muốn so trung đẳng thế giới cao xen vào cao đẳng thế giới điểm giới hạn vị trí dù sao tại bình thường trung đẳng thế giới có thể có mấy cái chân thần đều là vô cùng khó khăn chủ thế giới cũng đã tồn tại gần trăm vị chân thần thậm chí còn có thể lại nhiều hơn mười vị chân thần đây là còn lại trung đẳng thế giới không có bất quá đường cảnh cũng không có cảm thấy rất ngoài ý muốn dù sao hắn m u ố n là chỉ chuẩn bị cho cựu châu gia tăng hơn mười vị chân thần lại nhiều lời nói kỳ thật cũng không có cái gì tác dụng nếu như là loại cực lớn bí cảnh giáng lâm có cái này hơn mười vị chân thần hoàn toàn đủ để ứng phó nếu như là siêu đặc biệt cỡ lớn bí cảnh giáng lâm chính là lại nhiều chân thần điền vào đi cũng không thể thay đổi thế cục hắn cho kiểu châu gia tăng chân thần còn có cái mục đích chính là để chính mình có thể lười biếng về sau kiểu châu khẳng định là muốn thu về ngoại cảnh các loại bí cảnh đến lúc đó những n à y chân thần liền có thể ra ngoài đi thanh lý bí cảnh hắn liền không cần tự thân xuất mã rất nhanh mọi người liền gặp được đỗ tiên h vũ cảnh giới từ thần minh thành công đột phá đến chân thần một cô thuộc về chân thần ký tức nháy mắt bao trùm tại toàn bộ kiểu châu kinh khủng lực lượng làm hắn mọi người xung quanh đều cảm nhận được một trận k i ế p sợ đây chính là chân thần thật mạnh a đáng sợ thật đáng sợ đúng vậy à ta đã từng nhìn thấy đường cảnh chiến thần đại sát tư phương còn tưởng rằng chân thần đã trở nên yếu đi nguyên lai chỉ là ta đặt tiêu chuẩn luận quá khả năng đó là đương nhiên chân thần cường giả chính là chúng ta thế giới trần nhà chỉ bất quá đường cảnh chiến thần là phá vỡ trần nhà tồn tại tận mắt chứng kiến tại đường cảnh một phen thao tác bên dưới một vị sống sở sở chân thần sinh ra mọi người tại đây toàn bộ đều khiếp sợ tột đ ỉ n h lại thành công một người đường cảnh không có dây dưa dài dòng lập tức nhường xuống một vị tiến lên vì vậy tại phong thần học viện hắn một mực kéo dài cho người tăng lên cảnh giới đồng thời để bọn họ ký kết khế ước đ ộ n tác thậm chí vì tiết kiệm thời gian hắn còn thả ra ảnh phân thân chi thuật để phân thân hỗ trợ thao tác tại đột phá thiên thần cảnh giới phía trước phân thân của hắn còn không có biện pháp làm đến có thể tại trở thành thiên thần về sau có thiên thần chi lực gia trì phân thân năng lực đồng dạng được đến tăng lên rất nhiều thiên thần chi lực đó là được đến thế giới y c h i tán thành lực lượng dù sao chủ thế giới nghĩ từ trung đ ẳ n g thế giới tiến hóa đến cao đ ẳ n g thế giới nhất định phải đạt tới hai cái điều kiện một cái chính là hấp thu thế giới khác mạnh mỡ bổ sung hoàn thiện chủ thế giới bản thân một cái khác điều kiện chính là chủ thế giới bản thổ sinh、linh. có người trở thành thiên thần chỉ có xuất hiện thiên thần mới có thể đánh vỡ nguyên bản chế ước quy tắc từ đó sinh ra thế giới mới quy tắc bao gồm dưới một người thế giới bởi vì trương c h i duy đột phá thế giới hạn chế hắn chỗ thế giới cũng sẽ được đến tăng lên chỉ là tại trong thế giới của hắn không hề giống chủ thế giới có bí cảnh có thể hấp thu cho nên thế giới đẳng cấp sẽ kẹt lại không thăng nổi đi đương nhiên theo thời gian trôi qua cho dù không hấp thụ thế giới mạnh m ỡ thế giới kia cũng có thể tăng lên thế giới đẳng cấp có thể h u ệ n dùng toàn bộ một ngày thời gian từ phong thần trong học viện đều tại tiếp tục không ngừng phong thích thần minh cùng chân thần bị ác cái này để rất nhiều người không biết chuyện đều không rõ nội tình bọn họ đều đang hoài nghi khả năng là đường cảnh chân thần hoặc là thẩm tiên lâm tại tu luyện chờ đem tất cả mọi người cảnh giới toàn bộ tăng lên xong xuôi đường cảnh cuối cùng l ỏ n g một khẩu khí một ngày cố gắng để cựu châu nhiều hai trăm tám mươi tám vị thần minh mười hai vị chân thần cái này nếu là đổi lại trước đây cố này lực lượng đủ để quét ngang thế giới có thể hắn chỉ dùng một ngày thời gian liền nhẹ nhóm chế tạo ra tới tuyệt đối là coi là thân t í c h đơn giản cùng thẩm thiên lâm bọn họ lên tiếng c h à o đường cảnh liền rời đi thao trường trở về chính mình trong học viện biệt t ự đinh con đế tổng cho người gửi trở về lữ hành bức ảnh xin chú ý kiểm tra và nhận vừa mới tiến biệt t ự trong đầu liền vang lên thanh â m nhắc nhở đường cảnh vội vàng mở ra trò chơi điểm kích bức ảnh cái kia một cột lần này con đế tổng tổng cộng gửi trở về hai tấm bức ảnh hắn lập tức điểm kích trong đó một không chấm bốn tấm hình trên tấm ảnh là con đế tổng thân ở một cái ma pháp cùng đấu khí thế giới nơi này có mặc các loại áo bảo ma pháp sư còn có vô cùng cường tráng có thể một tay đập nát đá lớn chiến sĩ con ếch tựa hồ ngay tại tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây rất hiển nhiên nó là lần đầu tiên đi thế giới như vậy không cần đoán nơi này chính là bàn lòng thế giới từ trên tấm ảnh tình h u n g đến xem con ếch mục lục phía trước tại thế giới vật chất đường cảnh rất tán thành gật đầu hết nhóc con rất cẩn thận à biết bàn lòng thế giới nguy hiểm không có thế giới thứ nhất đi thần vị diện cùng chí cao vị diện chương năm trăm mười ba hết nhóc con dạy lâm lôi tu tiên kiểu châu công bố ba trăm thần cấp chương năm trăm mười ba hết nhóc con dạy lâm lôi tu tiên kiểu châu công bố ba trăm thần cấp vật chất vị diện thuộc về hạ đẳng vị diện thân vị diện cùng t r í cao vị diện thuộc về cao đẳng vị diện vật chất vị diện mặc dù có thể tồn tại thần cấp tường giả nhưng tại dưới tình huống bình thường phần lớn là hạ vị thần càng nhiều chính là thành vực đương cảnh suy đoán hạ vị thần đại khái tương đương với chủ thế giới thần minh cho dù là tồn tại trung vị thần cùng thượng vị thần cũng liền tương đương với chân thần thiên thần lấy hết nhóc con thực lực đi vật chất vị diện hoàn toàn không có nguy hiểm chỉ là nó đi cái này ngọc lan đại lục có chút không đồng nhất sáng đây chính là tồn tại chủ thần vị diện đối lỗ đặc chính là ngọc lan đại lục chủ thần ban lòng thế giới quy tắc dưới tình huống bình thường chủ thần không thể d á n g lâm vật chất vị diện nhưng nếu như là bản thổ sinh linh thành chủ thần y nguyên có thể ở tại một cái kêu mười lăm vật chất vị diện điểm này cùng chủ thế giới quy tắc có chút giống hoặc là nói tất cả thế giới đều là như vậy liền giống như đã từng nhân ngư dị tộc bọn họ hiến tế toàn tộc lực lượng muốn tích tụ ra một cái thiên thần chỉ là bởi vì chủ thế giới thế giới ý chí đối dị tộc sinh ra b ả i s í c h dẫn đến bọn họ không cách nào đột phá đến thiên thần cảnh giới chỉ có thể bồi hồi tại nửa bức thiên thần đường cảnh tiện tay lật ra tâm thứ hai bức ảnh trên tấm ảnh hình ảnh là hết nhóc con đang dạy một người trẻ tuổi tu tiên người trẻ tuổi là tiêu chuẩn tây đại lục tướng mạo tại bên cạnh hắn còn có một cái hình dáng giống là chuột ma thú đường cảnh lập tức liền đ o á n ra người trẻ tuổi là bàn long thế giới lâm lôi b ạ n ruột mà bên cạnh hắn ma thú chính là vệ thần thử b ố i bối b ố i bối, bối lai lịch cũng không nhỏ hắn chính là toàn bộ bàn long thế giới duy nhị một cái vệ thần thử một cái khác vệ thần thử dĩ nhiên chính là ngọc lan đại lục chủ thần bối lỗ đặc hết nhóc con yêu thích dĩ nguyên không thay đổi vẫn là thích dạy người tu hành a nhìn thấy giống như đã từng quen biết tình cảnh đường cảnh không nhịn được b u ồ n cười theo con đ ế t huệ tiếp tục như thế dạy người tu tiên đi xuống chứ thiên vạn giới ngoan nhân đều là đồ đệ của nó điểm rơi bức ảnh đường cảnh đóng lại trò chơi bảng khoảng cách thế giới giác tỉnh giả đại hội còn có hai ngày thời gian hai ngày này hắn chuẩn bị thật tốt nghỉ ngơi bên kia cựu châu quan phương tại buổi tối hoàng kim thời gian thả ra một cái tin tức kinh người cựu châu mới sinh ra gần ba trăm vị thần minh mười hai vị chân thần tin tức này để xuống đi ra lập tức hấp dẫn vô số người quan tâm bây giờ cựu châu mơ hồ thành thế giới quan tâm trung tâm cho dù có nửa điểm gió thổi cỏ l â y toàn thế giới đều biết rõ rất nhiều người còn tại một b ự c làm sao lúc ban ngày phong thần học viện liên tiếp chuyển ra thần minh cùng chân thần huy áp kết quả đến buổi tối lại còn nói cựu châu ra ba trăm vị thần cấp t ư ờ n g giả đây quả thực so h ẩn tộc xâm lấn thông tin còn muốn khiến người khiếp sợ cựu châu cảnh nội vô số dân chúng nghe đến tin tức này ngay lập tức thế mà l i ề n tin không phải bọn họ không có phân biệt đúng sai năng lực mà là từ khi đường cảnh chiến thần xuất hiện về sau cựu châu gần như mỗi ngày đều tại phát sinh kỳ tích cảnh nội tất cả bí cảnh bị dẹp yên dân chúng sinh hoạt hoàn toàn khôi phục bình thường những cái kia tiểu bí cảnh thành dị thú trại chăn nuôi đại lượng mỹ thực thực đơn b ị người nghiên cứu chế tạo cựu châu chiến lược treo lên đánh toàn thế giới khiến tất cả ngoại cảnh giác tỉnh giả kính sợ sợ hãi cựu châu ra chân thần bên trên thiên thần vẫn là tuổi quá trẻ đường cảnh chiến thần những tin tức này cái nào tại quá khứ mọi người nghe không cảm thấy không thể tưởng tượng có thể đường cảnh chiến thần liền toàn bộ làm đến cho nên tại cựu châu văn vương công bố mới tăng hơn ba trăm vị thần cấp phía sau tất cả mọi người cảm kích không có cái gì không đúng ap như thế đến xem cựu châu có thể đánh bại dị t ộ nên càng thêm lợi hại không sai bây giờ cựu châu dân chúng đã không cùng ngoại cảnh giác tỉnh giả tiến hành so sánh bọn họ đối mục tiêu đối tượng là ẩn tộc là cường đại dị tộc dù sao tất cả mọi người cho rằng chỉ cần đường cảnh chiến thần nguyện ý phân một chút trung liền có thể nhất thống toàn bộ chủ thế giới chỉ bất quá đường cảnh không có hứng thú kia mà thôi quá tốt rồi chúng ta cựu châu lại có rất nhiều cường giả bảo vệ đúng vậy a dù sao gần nhất một năm ta liền cảm giác cựu châu biến hóa quá lớn mấu chốt đều vẫn là tốt biến hóa chỉ có thể nói đường cảnh chiến thần vĩ vũ có tám trăm sáu mươi đường cảnh chiến thần toại t r n cựu châu không có cái gì là không thể nào phát sinh vô số dân chúng cao hứng bừng bừng nghị luận h á nội đ xuất hiện rất nhiều thần cấp g i á c tình giả không có lo âu và chất vấn có vẻn vẹn kích động cùng vui mừng cựu châu cường giả càng nhiều bọn họ những n à y người bình thường mới có thể sinh hoạt càng thêm bình tĩnh dị tộc cùng dị thú uy hiếp mới từ cựu châu biến mất không lâu dân chúng như cũ đối bọn họ khủng bố ký ức vẫn còn mới mẻ cho nên đối cựu châu có càng nhiều thủ hộ giả sẽ chỉ cảm thấy mảnh đất này quá an toàn cùng cựu châu phản ứng của dân chúng khác biệt ngoại cảnh phản ứng liền đủ kiểu có bộ phận ngoại cảnh dân chúng cùng cựu châu dân chúng một dạng đều cho rằng đây là chuyện tốt bộ phận này người đầu nào rất thanh tình trong lòng cách cục lớn hơn có đường cảnh chiến thần p h á chấn toàn bộ thế giới sẽ chỉ thay đổi đến càng thêm hòa bình như vậy c ư ờ n g đại g i á c tỉnh giả càng nhiều toàn bộ thế giới liền càng an toàn đã không cần lo lắng phát sinh trong thế giới chiến lại có đầy đủ c ư ờ n g giả lấy ứng đối xâm lấn chủ thế giới dị tộc cùng dị thú t đơn cũng không phải là mọi người đều nghĩ đến như vậy lâu dài có không ít ngoại cảnh dân chúng nhìn thấy cựu châu duy nhất một lần xuất hiện ba trăm vị thần cấp bọn họ đều chua đáng ghét vì cái gì lại là kiểu châu đúng vậy a ta hiện tại thật không muốn nghe đến liên quan tới kiểu châu bất cứ tin tức gì nhất định là giả dối là kiểu châu tại tung hoàng n ũ đó là đương nhiên ba trăm vị thần cấp cường giả đó là khái niệm gì đúng vậy a khẳng định là tại l ừ a phỉnh chúng ta làm tốt hai ngày sau thế giới g i á c tỉnh giả đại hội tạo thế ngoại cảnh rất nhiều dân chúng đều đang hoài nghi kiểu châu thả ra thông tin tính chân thực một phương diện bọn họ là thật rất đỏ mắt dựa vào cái gì bọn họ vị trí quốc gia chỉ có không đến mười cái thần minh mấy cái chân thần cựu châu lập tức liền ra mấy trăm thần minh mười mấy cái chân thần cái này so sánh lần này trên lệch quá xa nếu để cho cựu châu tiếp tục phát triển tiếp sợ l à sớm m u ộ n dẫn trước toàn thế giới một cái thế giới chiều không gian đương nhiên trừ bọn họ không muốn thừa nhận bên ngoài còn có một điểm chính là tin tức này xác thực mười phần rung động tại đường cảnh xuất hiện phía trước toàn thế giới cũng không có không có chân thần cường giả cũng không có một cái chân thần dám nói có thể đem bình thường giác tình giả trực tiếp chế tạo thành thần minh loại này khả năng trên lý luận là căn bản không tồn tại cho nên rất nhiều người hoài nghi cựu châu duy nhất một lần xuất hiện nhiều như thế thần cấp tính hợp lý ngược lại là không thể bình thường hơn được cũng chính là cựu châu có đường cảnh toa trấn những người khác không dám lỗ mãng và không mà nói khẳng định sẽ trực tiếp trở thành lời đồn nghe đến tin tức này nhất tin tưởng cũng chắc ngược lại là rất nhiều ngoại cảnh giáp tịch giả thông qua lần lượt đà kích bọn họ minh bạch một cái đạo lý chỉ cần là cùng cựu châu tương quan chỉ cần là cùng đường cảnh tương quan như vậy tất cả liền có khả năng rất nhiều giáp tịch giả đều tại tiếp đ ớ i vì cái gì bọn họ không phải cựu châu người không phải vậy nói không chừng thành thần danh l ệ c liền có bọn họ một phần đối mặt ngoại giới mỗi người nói một kiểu cựu châu bên này phản ứng cực kỳ dứt khoát trực tiếp để cái kêu ba trăm vị thần cấp cường giả cử hành một lần toàn thế giới công khai duyệt binh ba trăm vị thần cấp cường giả cùng nhau thả ra cường đại huy áp một khắc này toàn thế giới đều đậu dung vô số người thấy cảnh này tự mình cảm nhận được thần huy áp bọn họ đều rõ ràng cựu châu thông tin tuyệt đối là chân thực hiện thực bày ở trước mắt căn bản không làm giả được thấy thế cựu châu phản ứng của dân chúng rất bình tĩnh ta liền nói là thật t còn có người hoài nghi thực sự là âm mưu luận đã thấy nhiều đúng vậy à nhưng cái kêu ngoại cảnh người chính là chưa chúng ta cựu châu có thật nhiều thần cấp n g ư ờ i có thể không tin cái khác nhưng n g ư ờ i quyết không thể không thể đường cảnh chiến thần có thể nói tại rất nhiều dân chúng trong lòng đường cảnh chiến thần l i ê n đại biểu cho không gì làm không được chỉ cần có đường cảnh chiến thần tại cựu châu chính là có thể phát sinh một sệ ỷ t r i a dấu vết tồn tại so sánh cựu châu dân chúng bình tĩnh cựu châu có ba trăm thần cấp thạch truy chết để khiến toàn thế giới khiếp sợ cho dù rất nhiều người từ vừa mới bắt đầu liền tin tưởng cựu châu thả ra thông tin là thật có thể thấy tận mắt sự thật vẫn là dùng trong lòng bọn họ chấn động không gì sánh nổi một ngày ngắn ngủi kiểu châu liền sinh ra ba trăm vị thần cấp tường giả đây là khái niệm gì cái này chẳng phải là nói kiểu châu tồn tại đại lượng tạo thần phương pháp mọi người ngay lập tức liền đem khả năng này cùng đường cảnh liên hệ đến cùng một chỗ nếu như không có đường cảnh tham dự bọn họ tin tưởng kiểu châu tuyệt không có khả năng có loại này năng lực dù sao đã từng kiểu châu đều khó khăn đến ba vị chân thần chấn áp năm nơi loại cực lớn bí cảnh trình độ nếu là có tạo thần phương pháp khẳng định sớm đã lấy ra có thể hiện tại mới lộ ra con bài chưa lật cái này chỉ có thể nói rõ tạo thần phương pháp nhất định là đường cảnh cung cấp nghĩ tới đây vô số người đều khiếp sợ đến tột đỉnh đường cảnh chiến thần đến tột cùng là như thế nào tồn tại a l i ê n thần đô có thể tạo cái này chẳng phải là nói chỉ cần đường cảnh nghĩ hoàn toàn có khả năng chế tạo ra một cái hoàn toàn do thần minh tạo thành quốc gia chúng thần quốc độ một cái x á t x u ấ t không hẹn mà cùng xuất hiện tại vô số người trong lòng loại này ngày trước chỉ tồn tại ở thần thoại cùng trong truyền thuyết t ừ ngữ nói không chừng tại đường cảnh chiến thần h à n h không xuất thế về sau sẽ dần dần biến thành sự thật không ít ngoại cảnh dân chúng cùng giáp tình giả bọn họ đều sinh ra một cái ý nghĩ đó chính là nhất định muốn nghĩ trăm phương ngàn kế gia nhập cựu châu trở thành cựu châu một thành viên dù sao trào lưu của thời đại không thể ngăn cản cựu châu tại đường cảnh chiến thần thôi t h ú c xuống tất nhiên sẽ trở thành chủ thế giới duy nhất h ạ c h tâm đến lúc đó cựu châu người thân phận sẽ trở thành toàn thế giới nhất không thể cầu một loại đương nhiên bọn họ tính kế cực kỳ tốt đẹp thật là muốn gia nhập cựu châu điều kiện tuyệt đối là vô cùng hà khắc nhất là công bố cựu châu thần cấp cường giả số lượng phía sau thầm thiên lâm triệu thiên sách lý quân cùng thịnh lược vũ bốn người cùng đường cảnh cẩn thận thương lược oa một ngày o này h nạch, năm mỗi l đối đặc i cựu châu làm ra toàn thế giới đều tại thảo luận cựu châu nghị luận đường cảnh chiến thần đường cảnh nghiễm nhiên thành chủ đề trung tâm trở thành mọi người trà dư t i ể u hậu để tài nói chuyện tại tây đại lục cái nào đó tiểu quốc một chỗ vắng vẻ tới gần cỡ lớn bí cảnh tiểu chấn bên trên mãnh liệt thái dương đã sớm xuống núi có thể bị thiêu đốt đại địa vẫn như c ũ tỏa ra nóng rực nhiệt độ tiểu quán bên trong một đám g i á c tỉnh giả mới từ bí cảnh bên trong đ ấ m máu giết địch trở về mỗi khi lúc này uống xuống một ly ướp lạnh địa tuyệt đối là vô cùng sảng khoái lúc này mọi người ngay tại tụ tập chuyển phiếm các ngươi có nghe nói không tiểu châu ra v à trăm cái thần minh đương nhiên nghe nói chúng ta cũng không phải là người nguyên thủy còn có thể không biết tin tức này a ta chân thần a cái này thật sự là thật bất khả tư nghị ha ha hiện tại xuất hiện lợi hại hơn thiên thần về sau đều đổi thành a ôi trời ơi thần một đám giáp tỉnh giả bọn họ đàm luận cựu châu chủ đề trong mắt không hẹn mà cùng đều lộ ra ghen t ị tại ngoại cảnh phần lớn bí cảnh còn không có bị d ẹ đ i ê n bên trong bốn trăm năm mươi ba dị tộc cùng dị thú đều cần giáp tỉnh giả đi xử lý nhất là tiểu quốc bản thân liền không có bao nhiêu cường giả có thể bí cảnh giáng lâm lại không phân đại quốc tiểu quốc có đại quốc có thể vận khí đặc biệt tốt giáng lâm đều là tiểu bí cảnh đã từng có cái tiểu quốc vận khí cực kém đột nhiên giáng lâm hai cái loại cực lớn bí cảnh trực tiếp để quốc gia đều diệt vong tiểu quốc giáp tình giả nhất là đê giai giáp tình giả hoàn toàn nguy tại sớm tối ai nếu như ta cũng là cựu châu người liền tốt cũng không cần hiện tại còn đi bí cảnh l i ề u mạng g i ế t dị thú đúng vậy à nếu như ta tại cựu châu nói không chừng đã sớm lao bà hài tử nhiệt kháng đầu không có cách chúng ta đều là đê giai giáp tình giả chỉ có thể trải qua nguy tại sớm tối sinh hoạt đúng thế nếu là có thể trở thành cao giai giáp tình giả ai còn dùng mỗi ngày tại trên m u i đao liềm máu nha tất cả mọi người biết bọn họ chỉ là tại ảo tưởng lấy trước mắt cựu châu tình hình căn bản không thiếu người chỉ riêng cựu châu b ả n thổ liền có mười mấy ước dân chúng đồng thời dù cho cựu châu muốn nhận người muốn cũng chỉ khả năng là có năng lực cường giả mà không phải bọn họ những n à y muốn cựu châu đi ngồi ăn rồi chờ chết đê dai g ắ á c tỉnh giả ta cảm thấy cùng hắn n à o tưởng trở thành cựu châu người không bằng ngày mai giết nhiều điểm dị thú tranh thủ sớm ngày tích lũy đủ tiền rời đi nơi này dị thú là không giết xong chúng ta đi những cái kêu người bình thường làm sao bây giờ mọi người nói chuyện trời đất chủ đề dần dần chạy hướng trọng điểm lúc này tại cựu quán bên trong một tên ngồi tại bên cửa sổ thanh niên trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra thần sắc kinh khủng hình như hắn nhìn thấy cái gì đáng sợ đ ồ v ậ t đầu dạng đáng ghét kia rốt cuộc là cái gì a hắn để lại một câu nói liền hội vội vàng chạy ra từ quán dị thương của hắn biểu hiện bị trong cựu quán mọi người nhìn ở trong mắt r ố t đến cùng làm sao vậy lưu lại một câu không giải thích được liền đi cũng không theo chúng ta lên tiếng chào hỏi ai biết được hắn gần nhất hai ngày hình như đều là dạng này đoán chừng là mỗi ngày tại bí cảnh giết dị thú trạng thái tinh thần xảy ra vấn đề a ta nhìn hẳn là dạng này một ngày một đêm cường độ cao chiến đấu chính là thiết nhân cũng chịu không được tất cả mọi người đối thanh niên rót gặp phải sinh ra tổng tình cảm bọn họ sợ chính mình đ ỗ n g nhiên có một ngày cũng biến thành hắn bộ rắn g kia bất quá đây chỉ là việc nhỏ xen giữa mọi người chỉ là hí hư một trận lại lập tức chuyển rời đến còn lại chủ đề tại ngoại cảnh đê d a i giác tỉnh giả phần lớn đều là như vậy bọn họ sinh mệnh không có bảo đảm chỉ có thể quá một ngày là một ngày hôm nay có rượu hôm nay say đâu thèm bình minh mưa g i ó đến ngoài c h ấ n nhỏ thanh niên như cũ đang không ngừng sợ chương b ô n chạy hắn chính là vừa rồi từ tựu quán rời đi rót một bên chạy d t không ngừng q u a y đầu nhìn quanh hình như có vật gì đáng sợ đang truy đuổi hắn vâng một đạo trói mắt h ổ quang điện bạch qua g i ã ngoại bầu trời vang lên đinh thai nhức góc tiếng sấm không không được qua đây d t không để ý đến điện t h i ể m đôi mình vẫn cứ đang không ngừng lao nhanh giờ phút này hắn đã chạy đến ngoài c h ấ n nhỏ rừng cây chốt sâu a a a vô dụng người là trốn không phát âm trầm bị dị âm thanh không xa không gần chuyển đến thanh â m này chính là rót hoảng hốt đối tượng gần nhất hai ngày này hắn thỉnh thoảng nghe đến mới đầu hắn còn tưởng rằng là nghe nhầm có thể âm thanh kia rõ ràng có thuộc về người ý thức nhưng lại phảng phất là trong bóng tối sinh linh là như vậy địa âm sầm đáng sợ có thể hắn vô luận như thế nào tìm kiếm đều không có tìm được đối phương nửa cái cái bóng hình như thanh â m kiện là từ trong hư vô t r u y ề n đến đồng dạng ban cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ta chỉ là cái bình thường giáp tình giả không có cái gì đáng giá ngươi quấn lên giót gặp trốn không thoát đành phải đau khổ cầu khẩn muốn để đối phương tha mình một lần vương tha ngươi làm sao có thể ngươi có thể là ta thật vất vả tìm kiếm được ký chủ ngươi liền ngoan n g o ã n tiếp thu thuộc về ngươi vận mệnh đi ha ha ha ha ha ha ha. kèm theo chủ nhân thanh â m che lấp một vọng cười to Ngươi a n h cạch trên bầu trời lại lần nữa điện t h i ể m l ù i mình đem đại điệu bên trên tất cả đều ngắn ngủi chiều sáng toàn bộ trong rừng cây đều thổi lên vô hình k í n h phong tiếng kêu thảm thiết tại trong rừng cây văng lên thanh niên rót vớt cái chán thấm khổ té xịu trên đất bên trên